Mà viên bắc trên mặt, cũng là đột nhiên lộ ra một loại thần sắc cổ quái, ánh mắt thậm chí hướng một cái hướng khác nhìn một cái. Vừa mới hắn bên hai, thật giống như có người ở nói chuyện. Không kịp ngâm nghĩ nữa, cùng lúc đó, phía trước Louis công kích, cũng đến. Giác giác. Lại vừa là liên tiếp xương cốt nổ tung tiếng, viên bắc chỉ cảm giác mình thân thể giống như là một món đồ chơi một dạng đằng vân giá vũ giữa cả người đó là đã bay rất ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi toàn thân khắp nơi cũng chuyển tới mãnh liệt cảm rất đau. Lúc này hắn coi như là biết phụ trợ là thực sự nguy hiểm a. Cái này lại muốn sở hữu đồng đội, lại phải kháng tổn thương. thật là vừa làm cha vừa làm mẹ mụ. Têu một tiếng tổ tông không quá phận chứ. Nhìn hai người vẻ mặt thống khổ cùng tiêu đi tới, tựa hồ động tác có chút lớn lại vừa là liền bình phun ba thanh huyết. Nhìn viên bắc không khỏi có chút nhếch cười, mặc dù hắn khả năng lập tức phải tiếng cười nói chung đánh ra gờ gờ rồi. Đạo không phải nói hắn không sợ chết. Không người không sợ chết. Chỉ là ở trước hắn sử dụng côn thế thời điểm, đúng là không khỏi cảm nhận được một cổ tựa hồ là đồng nguyên khí tức, đang ở cấp tốc chạy về đằng này đến. Hình như là quân bạn. Trở lại trước, gần 10 ngàn thước bên ngoài, một đạo bức tường âm thanh tiếng phá hủy vang dội chân trời, cự đại khí lưu cuốn lên gió lớn, thổi phía dưới dưới cây cổ thụ ép, lá cây lả chả văng dội. Ở nơi này bình phun khí cơ đi trước một loại chính giữa, một người vóc dáng hùng tráng nam nhân chính nhất mặt nóng nảy hướng viên bắc phương hướng phóng tới. Chính là cổ chí, Hắn mới vừa mới cảm nhận được cái gì. Kia là mình thế khí tức a. Đến hắn cảnh giới này, ảo giác loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh, cơ hồ là không có cân nhắc, hắn đó là trực tiếp hướng cái hướng kia phong tới. Lại thật có người có thể học được. Là ai? Cái này không trọng yếu, nhưng chơi đùa cây gậy đều là lão tử bằng hữu. Ý niệm mở ra, hắn lại là có thể cảm nhận được kia lúc này đạo khí tức suy yếu. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn rốt cuộc cảm nhận được ở ngoài ngàn mét ba bóng người, trong đó một đạo lần nữa bạo phát ra hắn thế, đến từ đồng nguyên khí tức. chỉ là hơi thở này rõ ràng có chút yếu, nhìn tình huống, thậm chí là phải bị trực tiếp đánh chết. mà đúng lúc này, viên bắc bên thay trong lúc bất chợt lại chuyển tới một trận bé không thể nghe thanh âm, thanh âm đứt quãng, chỉ có thể nghe đại khái. đừng chết nữa à? trong lòng viên bắc nhưng là mạnh mẽ động, đây chính là ta trước cảm nhận được kia đạo khí tức sao? thật giống như khoảng cách càng gần một ít ta. Nhưng chuyện này là ta nói bất tử liền bất tử sao. Sóc, sóc. Nhìn hai người muốn đi tới, rất sợ hai người này không theo bộ sách võ thuật xuất bài thẳng tiếp nối liền cho liên quan đến hắn chết. Viên bác chuẩn bị cuối cùng trì hoãn một ít thời gian, y can để cho riu no hạ hạ hạ hạ. Mắc cùng Louis hai người đầu tiên là sức sở, có thể là bị viên bác xấu tài tiếng Anh văn kinh hãi. Thấy hai người không hề bị lay động dáng vẻ, trong lòng viên bác có chút hoảng, chẳng lẽ là bởi vì nghe không hiểu sao liên vội vàng mang theo chút mong đợi hỏi can dịu sở thì ác chỉ che sè no ha ha ha ha ha cát phước mắt nhanh cười một tiếng không chút nào dừng lại ý tứ thân thể chợt loé giữa nồi đất to bằng tiểu kim thuộc quả đấm liền muốn trực tiếp lấy viên bắc thánh mạng đang lúc này ung ung có như lôi đình nổ vang vừa tựa như là cụ phong thổi qua một đạo vô cùng mãnh liệt khí thế phóng lên cao quanh mình sương mù giống như là bị bão càn quét mà qua một dạng trực tiếp phá vỡ một đạo vài trăm thước hàng dài Đem trước nồng đẫm tươi tốt một mảnh cổ thụ, đều là tự trung đồng loạt phá vỡ. Một cái chớp mắt sau đó, mắt thân thể đảo mắt liền giống như là bị vạn tấn xe lửa đụng mà qua một dạng liên tục đụng nát mấy chục viên đại thụ, nhìn lại đi lúc, trước ngực đã bị phá mở một cái lỗ thủng to. Khí tức hoàn toàn không có. Viên Bắc một chút ngây ngô sững sờ tại chỗ, ngay cả Louis tiếng cười đều tựa hồ là đánh cái khái bán, lại vừa là tốt mấy ngụm máu tươi phun ra. Cùng trong ngáy mắt, số ngoài trăm thước Cổ trí chậm rãi đem làm đâm động tác này gậy bóng chảy thu hồi lại, than nhẹ một tiếng. Đuổi kịp. Trưng 81, đồ đệ, ngươi không sao chớ. Trưng 81, đồ đệ, ngươi không sao chớ. Còn không chờ Louis phản ứng kịp. Một trận to lớn bức tường âm thanh âm thanh đó là đã đánh tới, thanh thế thật lớn, cuốn lên một trận cuốn phong. người chưa tới, âm thanh tới trước. Mà cũng bất quá là thoáng qua giữa chuyện thôi, sau một khắc, một cái hùng tráng thân hình đảo mắt liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Viên bắc còn chưa kịp ngừng đầu, liền nghe được một nỗi nghi hoặc chuyển tới âm thanh. Thấy đến Lão Tử, người rất cao hứng. Lúc này Louis vẫn ở chỗ cũ cười như điên, chính là sắc mặt thống khổ hơn rồi. Nay trương tiếng cười điên cùng nghe cổ trí đều có điểm mộng. Cao hứng như thế. Lão Tử dáng dấp tốt như vậy cười sao? Vân vân. Hàng này thế nào đang hộp máu? Louis dĩ nhiên muốn hộp máu, bây giờ hắn bị dọa sợ đến hộp máu A. Thân là chó săn, bọn họ đối các nước cường giả. Đều có nhất định nghiên cứu, không nói như quen thuộc chính mình như thế quen thuộc người khác, ít nhất phải có thể nhận ra. Cho nên, tại hắn thấy cổ chí đầu tiên nhìn lúc, hắn cũng đã nhận ra cái này nắm gậy bóng chảy đàn ông. Thẩm phán đình toàn viên mãng phu đội trưởng, cổ chí. Louis cảm giác mình hôm nay thật là sống thấy quỷ rồi, thanh đồng cấp thứ nguyên không gian, nói nó là một cái địa phương nhỏ cũng không quá đáng chút nào, làm sao lại đem hắn đưa tới đây. Lần trước, không đế thật giống như cũng tới một lần chẳng lẽ cái này thanh đồng cấp thứ nguyên không gian còn có bọn họ không biết bí mật hay sao? đột nhiên, Louis sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nhưng là liếc tới viên bắt trên tay kim loại cầu côn. nhưng là cổ chí, nhưng là không chuẩn bị cho hắn thêm suy nghĩ lung tung cơ hội. cũng không thấy trên tay hắn có cái gì dư thừa động tác, chỉ là trong tay cầu côn nhẹ nhàng cơm một chút, giống như là huy động khăn lông như thế như vậy vùng giật mình. sau đó cũng không thấy Louis có động tác gì, bởi vì hắn không có người. chính là mặt chữ ý tứ bên trên không có trực tiếp biến mất. Liên đối kia tiếng cười điên cuồng cũng là trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Kẻ ngu. Cổ Chí móc móc lô thai, mang một tiếng, mới là xoay người lại nhìn về phía nằm ngồi dưới đất viên Bắc. Mà vào lúc này, giống như là phản ứng chậm nửa nhịp tựa như, quanh mình không khí đột ngột trong giây lát hơi chậm lại, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, lại vừa là một đạo cuồng phong hóa thành hàng dài, xé suốt trên một sợi dây cổ thụ, giống như cự phong cuồn. Viên Bắc cả người trực tiếp ngây ngẩn. Này, là người đại lão, phải nghĩ biện pháp liếm đến hắn. Lúc này lại thấy đến con mắt của cổ chí đột nhiên trừng đi qua. Đồ đệ, người không sao chứ? Viên Bắc, đồ đệ, khi nào chuyện? Dạ sao không biết? Bất quá lúc này, hắn đột nhiên thấy cổ chí trên tay hư hư thực thực gậy bóng chày đồ vật. Dù sao đồ chơi kia thật sự là quá lớn, nhìn được gần 2 mét rồi. Viên Bắc có chút chần chờ nói, cổ, cổ chí. Cổ trí trên dưới nhìn viên bắc lướt mắt, tựa hồ là đang nhìn cái gì bảo bối như thế, trên tay vung lên, một đạo lãnh đạm màu xanh quang mang đảo mắt xuất hiện, trong nháy mắt liền đem viên bắc bao vây. Loáng thoáng gian, viên bắc tựa hồ là nghe được một tiếng thương hại như vậy thở dài. Ngay sau đó, trên thân hình vết thương, giống như là xuống thức ăn ra xúc heo, điên cuồng trưởng mà bắt đầu, to lớn xé rách thương hai bên thịt lồi trong nhấp nháy đó là lan tràn, tiếp lấy vậy kết. Trong thân thể xương cốt cũng là cấp tốc sinh trưởng Bị chấn thương lục phủ ngũ tạng cũng là nhanh chóng khôi phục. Trong lúc nhất thời, Viên Bắc giống như là đại mùa đông bên trong chui vào suối nước nóng, cả người sảng khoái thiếu chút nữa không kêu thành tiếng. Hoàng kim cấp y tế kỹ năng, hiển giả hoàn thành. Chẳng qua chỉ là 2 3 phút đồng hồ, trên người Viên Bắc thương thế lại nhưng đã toàn bộ được rồi. Truyền thân đứng lên, Viên Bắc trong mắt không khỏi thoáng qua một kia thán phục. Hoàng kim cấp kỹ năng, kinh khủng như vậy. Đồ đệ, bây giờ người cảm giác thế nào? Cổ Chí Ân cần hỏi. Đây chính là có thể tu luyện ra hắn thế người a hắn có thể không cố gắng quý trọng sao. Được rồi, sư phó. Viên bắc biểu hiện dị thường quan côn, nhu thuận gật đầu một cái, này rồi ạ đưa ra bắp đuổi không ôm còn chờ cái gì đây. Hai thầy cho phương diện này đảo là phi thường ăn ý. Một cái cương ép thu đồ đệ, một cái cương ép bái sư. Cổ chí trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn, miệng cũng liệt mọc răng ăn mày rồi, hận không được ngửa mặt lên trời trường kêu một tiếng lao tử rốt cuộc có đồ đệ. Lúc này hắn ngược lại là phải nhìn một chút, còn ai dám nói hắn không có tư cách tự thành nhất phái. Lão tử đều có chuyên nhân. Trước kia mấy chục chỉ có thiên tư không đủ học hắn không được côn pháp mà thôi. Bây giờ hắn quá mức thậm chí đã nghĩ đến mấy cái chơi đùa cây gậy lao ra hỏa tức núi cũng lệch ra bộ dáng. Còn nói cái gì ta cây gậy chính là trượng sức mạnh đại thanh máu HP dày đánh đại tức giận, căn bản không xứng kêu côn pháp, mắng ta là mãng phu. Đùa gì thế? Dốc hết toàn lực chuyện, làm sao có thể nói là mãng mạng đây? Trên người kết tốt vậy lúc này đã rụng rồi, lộ ra kỳ hạ còn mang theo một ít béo mập tân cơ, viên Bắc lúc này trên mặt lộ ra một ít trần chờ tới, sư phó, ngươi là phụ trợ. Không phải. Cổ trí trả lời, lão. Vi sư là thuất chiến. Hắn cũng không để ý viên Bắc tên đồ đệ này liền hắn cái gì nghề cũng không biết, ngược lại có thể tu luyện ra hắn quân pháp, đó chính là hảo đồ đệ. Chỉ có chính hắn mới biết, vì tìm tới thích hợp chuyên nhân, hắn hao tốn bao lớn tinh lực cùng thời gian côn pháp tâm đắc vậy càng là hướng ra vậy vô số bản khí viên bắc ngược lại hít một hơi khí lạnh kinh khủng kinh khủng hắn vốn tưởng rằng cổ chí chỉ là thịt nhất bút đồng thời tổn thương còn cao mà thôi không nghĩ tới hắn còn chính mình mang sữa này có thể nói là đã cùng nhân loại hoàn toàn không liên quan rồi nhất định chính là không thích đáng nhân tấm gương viên bắc ngẩng đầu vừa định muốn nói gì mang lên cao nhất hắn mới là thấy được cổ chí sáng loáng quang miếng ngói phát sáng sọ não Đông gian lại vừa là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn quyết định lật đổ trên mình lời muốn nói toàn bộ lời nói. Nếu như là đầu hói lời nói, kia hết thể liền cũng không có quan hệ gì rồi. Cũng đã là đầu hói rồi, ngươi còn muốn thế nào? Cổ trí vẻ mặt kỳ quái nhìn từ mới vừa mới bắt đầu liền nhất kinh nhất xạo viên bắc, vừa muốn nói gì? Giống. Một đạo to lớn tiếng hô nhưng là trong lúc bất chợt vang rội toàn bộ yên quỷ sâm lâm, cùng trước kia tiếng gào thét bất động, một tiếng này trùng, lại mang theo một ít thống khổ ý vị. Ngay sau đó toàn bộ yên quỷ sâm lâm yên quỷ giống như là giống như điên, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới, cấp tốc hướng tiếng hô truyền tới phương hướng phong tới, thậm chí đang cùng nhân loại chiến đấu yên quỷ, cũng là trong nháy mắt ném xuống hết thảy Mũ! Cổ trí trong miệng tuôn ra một câu chửi bậy, vỗ một cái viên bắc bả vai, ngươi hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, ta đi một chút sẽ trở lại. Đang lúc này, thân thể của hắn nhưng là đột nhiên một hồi. Ngoa tào! Người yếu như vậy! Viên bắc! Trên mặt hắn không khỏi lộ ra người yếu cười miệng, Cổ trí vẻ mặt kinh nghi bất định, trước hắn cũng không chú ý, chỉ coi là viên bắc thương thế quá nặng, cho nên nhìn rất nhỏ yếu, nhưng lúc này hắn mới là phát hiện. Ở nơi này là thương thế quá nặng A, này căn bản là cái yếu kê A. Giống. Tiên quỷ vương tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, cổ trí cũng không đoái hoài tới xa cách ngoài miệng đắc không đắc nhanh chóng nói, trên tay nhưng là bắt đầu điên cuồng móc đồ vật. Bên kia quá nguy hiểm, người đi phải chết, ta sẽ không mang người rồi. Đây là ta trong đội phù pháp sư luyện phù, ngươi cầm xong, cái này là thiên lôi chạm, cái này là vận tinh phù, cái này là bạo tạc phù, cái này là... Liên tiếp cho viên bắc nhét mười mấy chương phù chú sau đó, cổ chí tựa hồ là vẫn chưa yên tâm, lại từ trong lòng ngực móc ra rồi cái đan rượt bình, chai là ngọc chế, vẹn vẹn là nhìn liền có giá trị không nhỏ. Càng không cần phải nói là bên trong lại chỉ chứa đến một viên đan rượt rồi. Nếu thật là sắp chết rồi, liền đem nó ăn hết, có thể cứu ngươi một mạng. Ngay cả cổ trí trên mặt tựa hồ là lộ ra một tia đau lòng vẻ, bất quá ngay sau đó hắn liền lại mở miệng nói, phụ chú khác tiết kiệm, đụng phải nguy hiểm liền đem nó hất ra, nổ chết đám chó hoang này. Đây chính là tông sư cấp phù pháp sư luyện chế, mấy tờ hất ra, lục cấp dưới đây suy nghĩ cũng cho hắn cẩu tử nổ ra tới. Những thứ này đều là vật ngoại thân, ngươi được cho lão tử sống thật tốt. Viên bác vẻ mặt đờ đẫn gật đầu một cái. Tựa hồ lại ôm được một cái vu hướng nam thức bắt đuổi. Những thứ này sợ rằng đều là giá trị liên thành chứ, cái này thì toàn bộ cho ta. Theo tiếng gào thét lại vừa là văng lên, cổ chí lại vừa là mắng một tiếng, bức tường âm thanh âm thanh nổ vang, cả người ngay lập tức liền không có ảnh tử, bị cuồng phong thiếu chút nữa thổi ngã viên bắc ngửa người. Ngươi cũng không nói ở đâu chờ người a, thiên ta cũng không hỏi. chương 82 sự tình kết thúc chương 82 sự tình kết thúc. cổ chí cứ như vậy đi nha, để lại một nhóm giá trị liên thành đồ vật. Với trận như gió, cũng là hoàn toàn không sợ Viên Bắc nắm đồ vật chạy. Bắp đuổi thế giới, Viên Bắc quả thật chuẩn bị không quá rõ. Khả năng này phải đợi hắn trở thành bắp đuổi thời điểm mới có thể biết. Mặc dù kết quả có chút khúc chiết, nhưng cũng may cuối cùng cũng không ngại, bây giờ thần kỳ chỉ còn lại hai lần cơ hội. Viên Bắc chuẩn bị phía sau gặp lại cái gì nguy hiểm cũng không dùng. Nói cái gì cũng không thể dùng a. Trực tiếp vây phủ chú đem hắn suy nghĩ nổ ra tới. Muốn còn muốn từ trên người hai người bù điểm tổn thất trở lại. Bất quá suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy, phỏng trừng cũng là hai quỷ nghèo. Không sai. Bây giờ viên bắc liền là như thế bành trướng. Bất quá việc này không nên chậm trễ, Lý Nham còn trong huyệt động ngủ đâu rồi. Đây nếu là viên bắc liều mình cứu hắn một lần, kết quả quay đầu lại bị cái yên quỷ hại chết, vậy thì thật là khóc cũng tìm không ra điều. Mà lúc này, bức tường âm thanh trung một vị nam tử đầu trọc, lúc này mới có hơi hậu chi hậu giác, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện. Hắn làm thế nào sống sót? cấp một đối tứ giai, làm sao có thể bất từ đây. Sau đó hắn lại liệt khai miệng, tính toán một chút, bất kể, lần này, tới trả nhân tình tâm tình của hắn một chút thật tốt. Thân hình nhanh chóng hướng Sơn Động Phương hướng xông vào, này một hệ liệt chuyện thực ra cũng bất quá là phát sinh ở một nén nhang bên trong, Viên Bắc cũng không có chạy ra ngoài bao xa. Không bao lâu, hắn liền trở lại trong huyệt động. Lý Nham vẫn còn ở trong mê ngủ, không tỉnh lại nữa, cái này làm cho Viên Bắc buông xuống một ít tâm. Cũng không có đánh thức Lý Nham. Viên Bắc gan vị trong huyệt động suy tư. Hôm nay, hắn thiếu chút nữa đã chết rồi. Hay là thực lực quá mức nhỏ yếu, coi như là lá bài tẩy dùng hết, cũng hay lại là thiếu chút nữa chết ở hai cái người bị thương nặng tứ giai dị năng giả trong tay. Cái này làm cho hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ là ta quá bành trướng. Bất quá viên Bắc không biết là, làm cùng vô tình là bạn như thế đạo cụ đặc thù thể vũ si tối hậu nhiệt huyết nhưng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Làm một sinh kiệt chiến ba chục ngàn chàng võ sĩ. Si kỹ pháp sớm đã đạt đến nhân loại đỉnh phong trình độ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trạng thái, cũng không thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng là một ít rất nhỏ kỹ xảo nhưng là ở biến đổi ngầm lưu lại, bất chi bất giác thay đổi hắn hạn mức tối đa. Võ si cuối cùng một giọng nhiệt huyết, lại làm sao sẽ đơn giản như vậy? Nếu như không phải như thế lời nói, hắn gần như là không có khả năng nắm giữ thế lực lượng, thậm chí côn pháp cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Hơn nữa nếu như không phải có côn pháp để chống đỡ. Coi như là kế cận ngã gục tứ giai dị năng giả, cũng như cũ không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Trong coi lý nham, viên bác chuẩn bị lặng lặng chờ đợi sự tình qua đi. Hắn tạm thời là không chuẩn bị đi ra ngoài, mặc dù nói thời gian cũng không lâu, nhưng tướng này gần lục giờ, cũng để cho hắn vô cùng mệt mỏi. Tất lại không phải đang chiến đấu chính là đang chạy trốn. Ai đây chịu nổi? Mặc dù nói cổ chí đã lưu lại rồi rất nhiều thứ, nhưng nhân gia coi hắn là học cho ruột, ta cũng không thể bắt người làm ngốc người giàu có a Những thứ này nếu như cũng sèn xoẹt xong rồi, phòng trừng cổ chí cũng phải thương tiếc một trận. Lại qua mấy phút đồng hồ. Giống. Đồng nhiên, một tiếng vô cùng thảm thiết tiếng kêu rên trong lúc bất chợt vang lên. Dùng đầu ngón chân nghĩ, viên Bắc cũng có thể nghĩ ra được rốt cuộc là tình huống gì, sợ rằng cổ chí đã đã tìm đến hiện trường, mặc dù không biết hàng này rốt cuộc là cái gì trình độ, nhưng là hẳn là cùng vô hướng nam không sai biệt lắm đẳng cấp tuyển thủ. Lại không biết qua bao lâu, tiên quỷ vương tiếng kêu gào càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến lại cũng không nghe thấy rồi, Viên Bắc cũng không biết là bị đánh chết rồi vẫn bị chấn áp, Hy vọng là người trước đi. Bất quá Viên Bắc cũng là cảm thấy tà môn, hắn tổng cộng tới yên quỷ xâm lâm hai lần, kết quả mỗi lần cũng có thể đụng tới chuyện, cũng đều là loại đại sự này. Cùng chỗ này trời sinh tương khắc. Chưa đi qua bao lâu. Đột nhiên, toàn bộ không gian lần nữa bắt đầu chấn động. Ông! rầm rầm rầm, Từ vừa mới bắt đầu có chút chấn động, đến phía sau đã là lôi đình nổ vang như vậy tiếng nổ lớn rồi. Chỉ là lúc này thanh thế mặc dù thật lớn, nhưng là so sánh với trước động tác lại muốn nhỏ hơn rất nhiều, không gian cũng vô cảm giác tê liệt, chỉ là đang không ngừng chấn động, giống như là xảy ra động đất. Chấn động ước chừng kéo dài 10 phút có dư. Từng tiếng tiếng nổ mơ hồ có thể truyền tới đây, từ miệng huyệt động hướng bên kia nhìn, nửa bầu trời tựa hồ cũng bị đủ loại gen kỹ năng chiếu sáng. Viên bác sắc mặt kinh ngạc hướng về bên kia nhìn, trong đầu không thể nói mùi vị. Chó săn nhân rút lui lần đầu tiên không gian bạo loạn lúc là bởi vì bọn hắn muốn vào tới lần này không gian bạo động là rõ ràng cho thấy bởi vì phải đi ra ngoài theo cuối cùng một kia chấn động đều ngừng toàn bộ yên quỷ xâm lâm trong thời gian ngắn lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh ngay cả trước kia ngũ quang thập sắt chính trung ương lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại toàn bộ yên quỷ xâm lâm lần nữa khôi phục được trong an tĩnh không có yên quỷ vương mệnh lệnh thiên quỷ môn rất nhanh cũng từ cái loại này đánh máu gà trong trạng thái khôi phục lại dị vãng Vừa mới còn kề vai chiến đấu đâu rồi Xoay đầu lại liền chém giết với nhau Chờ mặt không nhận hầu đến cực hạn rồi Trong huyệt động Viên bác nhẹ thở vào nhẹ nhõm, Kết thúc Cuối cùng kết thúc Một bên khác Sắc mặt của nhan hỏa hỏa tái nhợt nói với Trương Hình Nhi Lúc này Trước giống như nước Thủy Triều từng đợt từng đợt đánh tới Yên Quỷ Môn Cũng rốt cuộc kiên tĩnh Không có Yên Quỷ Vương mệnh lệnh Bọn họ tựa hồ là chần chờ một chút Lại như Thủy Triều lui về Không lâu lắm Bén nghẻ yên quỷ môn liền biến mất trong rừng rậm Lúc này Trương Huynh Nhi tình huống cũng cũng không lạc quan, sắc mặt giống vậy tái nhận, liên tục 6 giờ cường độ cao tác chiến, hai người bây giờ cũng đã là sức cùng lực kiệt, trong thân thể không có nữa dư thừa lực lượng. Lúc này, một đạo ấm áp bạch quang chiếu dọi đến trên người của hai người, một người mặc trấn quân đoàn chế thức đồng phục nữ tử hướng hai người gật đầu một cái, làm rất tốt, đều kết thúc. Lui về cửa không gian nơi, còn lại trấn quân đoàn sẽ xử lý. Trương Hinh Nhi cùng Nhan Hỏa Hỏa hai người đều là yên lặng gật đầu một cái, Nhan Hỏa Hỏa bản muốn mở miệng tuần hỏi chút gì, lại thấy đến nữ tử đột nhiên sững sờ, tiếp lấy cũng chẳng ngó ngàng gì tới, bay thẳng đến chính trung ương chạy như bay, ngoài miệng còn đang lớn tiếng ra lệ. Cứu viện tổ người sở hữu, hỏa tốc chạy tới thủ thủ. Có người hoan hỉ, liền có nhân buồn. Trấn quân đoàn tiểu trấn thủ liền là như thế. Lúc này hắn đứng ở bốn bề toàn núi trên ngọn núi, mắt nhìn lồng trảo trung vật khổng lồ, náo hai bên cửa gần xanh giật giật chỉ cảm thấy đầu góc vò ve đò. Này đó là chuyên môn dùng để chấn áp thiên quỷ vương sở xây thú tù, chỉ là lúc này, kia vô địch tượng trưng, thân cao gần có cao 20, 30 mét thiên quỷ vương, lúc này lại là kế cận ngã gục. Toàn bộ sọ não gần như nửa bên cũng bể nát, mặt cũng chỉ còn lại nửa há, nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ ương ngạnh chỉ là không biết còn có thể ương ngạnh tới khi nào. bốn năm cái linh tinh sĩ binh đang ở mở ra cứu, bất quá hiệu quả thật sự như mối bỏ biển bọn họ bản thân tiêu hao cũng đã cực lớn hơn rồi, đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm không để cho yên quỷ vương trong thời gian ngắn chết đi. bất quá như vậy còn có thể sống sót, thật là khổ cực ngươi a. về phần kẻ cầm đầu giải quyết xong sự tình sau đó lại trực tiếp liền đi. đem thiếu chân thủ tức thiếu chút nữa không hụt máu, ngươi đem hầu đánh cho thành như vậy, cứu một chút cũng được a. ngươi không phải có một cái hiền giả hoan thắng sao? nhưng mà còn không chờ lời nói của hắn nói ra khỏi miệng, nhân cũng đã chạy mất dạng cũng không biết rốt cuộc có cái gì chuyện khẩn yếu, chẳng lẽ so với yên quỷ vương mệnh còn trọng yếu hơn sao. Chấn thủ, cứu viện tổ đang ở hỏa tốc chạy tới. Tiếu chấn thủ gật đầu một cái, trong lòng coi như là bùng xuống một ý tâm. Xem ra sau này, chấn áp tổ cũng phải trang bị mấy cái y tế dị năng giả mới được a. Ở một bên phó thủ cười khổ nói. Làm chấn áp tổ thành viên, bọn họ gen kỹ năng đều có tuyệt đối thống nhất yêu cầu, trong đó lấy đợt phạm chiếm đa số, bất luận là suy yếu, suy kiệt. Mệt mỏi hay lại là trầm trạng, những thứ này mới là bọn hắn tiêu chuẩn trang bị. Về phần y tế kỹ năng, đó là cái gì? É e là cho dù là cổ chí cũng không nghĩ tới, chấn quân đoàn này tới mấy trăm người, thậm chí ngay cả một cái y tế kỹ năng cũng không có. Tiếu chấn thủ khẽ gật đầu một cái, lại nói tiếp, hướng dao nhọn tổ nhân nói một tiếng, chó săn nhân không thể nào toàn bộ đều tiến vào thứ nguyên kẽ hở rời đi, tiếp lấy quét sạch đi xuống, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Phải, mà ở một đầu khác, Cổ Chí đã tới Viên Bắc vị trí cửa huy động. Chương 83, thực ra ta cũng là cái phụ trợ. Chương 83, thực ra ta cũng là cái phụ trợ. Đồ đệ, ngươi không sao chứ? Hắn liếc mắt liền thấy được ở hang động bên cạnh cất giấu Viên Bắc. Không việc gì, không việc gì. Viên Bắc liền vội vàng khoát tay đi ra. Có lẽ là bởi vì Yên Quỷ Vương bị thương duyên cớ, lúc này quanh mình sương mù cũng tản đi không ít, không hề giống là ngay từ đầu lúc như vậy nồng nặc, nhìn thấy độ đạt tới không sai biệt lắm 50 mét trình độ. Bên trong còn có một người. Sắc mặt của cổ chí kỳ quái hỏi. Ừ. Viên bác gật đầu một cái, tiến vào hang động bên trong, đem lý nham cong đi ra. Lúc này hắn vẫn không có tỉnh lại, thương thế quá nặng, ngủ say lúc này nhưng là thành độ sâu hôn mê. Trước lớn như vậy động tĩnh đều không tỉnh, càng không cần phải nói lúc này rồi. Người nọ là. Cổ chí nhìn hắn người bị thương nặng dáng vẻ, khẽ nhíu mày một cái hỏi. Thủ vệ quân binh lính, trước bị không gian liệt phùng hít vào đến sau đó liền đụng phải hắn và hai cái tứ giai dị năng giả, cuối cùng dùng kế sắt một cái, bất quá hắn cũng bị trọng thương, chạy một đường mới chạy trốn tới này. Viên Bắc nhẹ nhàng trả lời, ừ, cổ trí những mày, nhưng trong lòng thì động một cái. Mặc dù Viên Bắc nói đơn giản, nhưng nhớ hắn một cái cấp một dị năng giả, hòa giải ở ba cái tứ giai bên trong, sợ rằng gặp được tuyệt đối không có hắn nói đơn giản như vậy. đem hắn thả dưới đất đi, ta chưa xuống, hắn cũng không hỏi nhiều chỉ là chỉ chỉ mặt đất nói với viên bắc, viên bắc cũng là liền tranh thủ lý nam buông xuống, hắn lúc này cũng là mới thấy được hiền giả thán đoạn toàn bộ bộ dáng, liền gặp được cổ chí vung tay lên, một đạo màu xanh quang mang hiện lên trên người lý nam. tiếp đó, tựa hồ là truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài, một đạo nửa ngồi đến hình người trợn xuất hiện, không phân rõ nam nữ, tựa hồ là nhẹ nhàng đang vuốt ve lý nam. không quá thời gian bao nhiêu lâu, ở thanh quang bên trong, rõ ràng có thể thấy sắc mặt của lý nam dần dần khôi phục bình thường. Từ tái nhợt không có chút huyết sắc nào, thẳng đến hơi đỏ nhuận, hô hấp tựa hồ là cũng dần dần thông thả đứng lên. Mà kia thanh quang biến thành thanh nhân ảnh, lúc này cũng dần dần thay đổi phai nhạt, thẳng đến cuối cùng, bóng người một chút toàn bộ đầu nhập vào lý nham trong thân thể, biến mất không còn tâm hơi. Sư phó, ngươi có thể đem hắn đưa về thủ vệ quân sao? Viên Bắc lúc này nhưng là mở miệng hỏi. Tại sao? Cổ trí hơi nghi hoặc một chút hỏi, đây cũng là đem người con trở lại, lại vừa là đặt mình vào nguy hiểm tiểu tử nhất sinh thật vất vả đem người cứu sống, ta không nói muốn cở thưởng cái gì, miệng người đầu tiên cảm tạ không quá phận chứ. Không biết nói cái gì. Viên Bắc gãi đầu một cái, trôn giấu ánh mắt, hắn đồng đội tất cả đều hy sinh, bên trong còn có một cô gái, ta cảm giác hắn thật thích nhân gia, thấy ta lời nói, hắn sẽ thương tâm chứ. Cổ chí ngẩn người, cũng không nói thêm, ôm lấy Lý Nham thân thể, thân hình mấy lần trong ánh lấp lánh, liền biến mất không còn dấu tích. Mấy phút sau, cổ chí mới trở về. Hai người cực kỳ ăn ý trực tiếp hướng thứ nguyên không gian môn địa phương hành đi. Ngươi côn pháp là không đế giao cho ngươi sao? Cổ trí lúc này hỏi. Không đế. Ngươi là nói hướng nam sao? Viên bắc đầu tiên là sững sờ ngay sau đó giống như là nghĩ tới điều gì tựa như mở miệng nói. Lúc này ngược lại đến phiên cổ trí ngây ngẩn, các ngươi quan hệ rất tốt. Hướng nam. Không đế họ hướng sao? Viên bắc. Hắn lúc này coi như là biết tại sao vu hướng nam như vậy cô tịch rồi. Này đi ra khỏi nhà toàn bằng ngoại hiệu A. Một cái cơ cấu người bên trong, liền hắn tên thật cũng không biết. Người đây không tự bế ai tự bế. Chúng ta là bạn tốt. Viên bác nghiêm túc gật đầu một cái nói. Cổ chí Hai người lại trò chuyện một lát nữa. Người là phụ trợ. Cổ chí vẻ mặt vẻ cổ quái, giống như là không thể tin được trước mắt cái này dám cùng hai vị tứ giai dị năng giả chu toàn cấp một dị năng giả lại sẽ là một gã phụ trợ. Loại biểu tình này giống như là hắn nói với người khác hắn là thích khách. Sau đó người khác lộ ra biểu tình giống nhau như lúc. Nhưng hắn quả thật có thể làm một vị thích khách. Giết sạch những ai đang nhìn cái loại này? Ừm. Viên bác gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng bất an. Trò chuyện một hồi hắn là như vậy sợ này tiện nghi sư phó để cho hắn đổi nghề A. Vạn nhất không để cho ta làm phụ trợ, nhất định phải giống như hắn không thích đáng nhân vậy cũng ai làm A. Suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Ngay tại hắn trái lo phải nghĩ thời điểm, cổ chí thanh em nhưng là chuyến tới. Phụ trợ? Phụ trợ cung cũng không tệ lắm, ta cảm thấy, ngươi thật thích hợp phụ trợ. liền gặp được hắn đúng giờ đến chính mình chứng mặn tựa như đầu, cười nói. Ừ, nói thế nào? Viên bác có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì ngươi là cái biết điều. ân không thể nói như vậy, phải nói là cái hiền lành nhân. Cổ chí suy tư một chút nói, trên người có một cái điểm nhấp nháy liền rất không tồi, nếu phù hợp phụ trợ, dĩ nhiên phải đi phụ trợ con đường. Chỉ là hắn còn không có nói một câu là... Thiện lương phẩm tính, thật rất hiếm thấy. Vừa nói hắn lại thở dài, chống giữ chỗ rửa nói lẩm bẩm, không trách không đế người này có thể cùng ngươi chơi đùa đến cùng đi. Tiên kêu mặc dù bọn họ không có bao nhiêu liên lạc, nhưng cũng biết đại khái hắn là cái không tệ nhân. Mà đã biết lần sở dĩ sẽ đến hồ thị, cũng cùng hắn có quan hệ mật thiết. Vậy ta còn có thể theo ngươi học côn pháp sao? Viên Bắc mở miệng hỏi. Chỉ là hắn hỏi rất thông minh, đối với thực lực bản thân khẩn cấp đề cao nhu cầu, có thể thỏa mãn hắn. Trừ đi giải mã gen ADN bên ngoài, liền chỉ còn lại hệ thống cùng bắt đùi. Hệ thống quá mức hư vô. Bắp đùi đó là thật lớn chân, có thể sờ tới cái loại này. Sư phó cũng nhận, cái này không học ít đổ giống như nói sao. Cổ trí gật đầu một cái dĩ nhiên có thể. Hắn để ý chỉ là viên Bắc cây gậy đùa bỡn có được hay không, tính cách như thế nào, về phần nghề cái gì, hoàn toàn không trọng yếu. Coi như là viên Bắc là một cái thuần túy vũ em, kia cổ trí cũng có lòng tin đem hắn điều dạy thành một cái cận chiến vũ em suy nghĩ một chút vọt vào trong trận một đám người vây quanh hắn một trận đánh no đòn nhưng chính hắn thỉnh thoảng sửa chính mình một cái sau đó một gậy liền gõ phế một cái đây quả thực theo ta giống nhau như ca phụ trợ chuẩn bị xong đi cái gì lưu phái rồi không cổ trí lúc này mở miệng hỏi viên bắc lại là có chút kỳ quái những thứ này cường đại nhân tựa hồ cũng đối lưu phái tỉnh hữu độc trùng vu hướng nam cũng hỏi qua như vậy hắn bây giờ cổ chí cũng như vậy hỏi Há miệng, đang chuẩn bị nói chuyện đây. Bên kia Cổ Chí liền vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, phụ trợ cũng tốt, thích khách cũng tốt, nghề gì đều tốt, ngươi đã chịu gọi ta một tiếng sư phụ, ta tự nhiên sẽ dụng tâm dạy ngươi. Nhưng nếu như ngươi đi là tạng tâm nát phổi cảm bấy lưu lời nói, là không đi được đạo của ta. Hắn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trong lời nói cũng vô cùng trang trọng. Viên bác một người, ta đi không chế lưu. Há, Vậy thì tốt. Cổ Chí một chút lại trở nên buông lỏng thư giãn đứng lên. Nghiêm túc hỏi có suy nghĩ hay không quá đi vô địch lưu phụ trợ. Vô địch lưu. Viên Bắc sững sờ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi xem, phụ trợ là vì cái gì, đoàn đội thắng lợi chứ. Kia làm phụ trợ, chúng ta không giúp đồng đội, liền chính mình đi lên đem địch nhân toàn bộ truy bạo nổ. Này có phải hay không là vô địch lưu phụ trợ? Ngươi nói thí dụ như, nhìn ta lớn lên là một cái thuật chiến, thực ra cũng là một phụ trợ. Viên Bắc. Còn có thể nói như vậy kia thuận chiến thì đồng nghĩa với phụ trợ, cho nên ngươi chọn thuận chiến cũng là chọn phụ trợ. ngươi nói hay là ta nói không sai chứ? Cổ chí nghiêm trang nói. Viên bác bị lượn quanh tỉnh tỉnh, lúc ấy liền muốn gật đầu, nhưng hạ trong nháy mắt ánh mắt nhưng là trong lúc bất chợt sáng lên. Lão đầu trọc, ngươi nghĩ hù dọa ta? Chương 84, còn có thể cho ta vén lốc rồi hay sao? Chương 84, còn có thể cho ta vén lốc rồi hay sao? Từ đó về sau, cổ chí tên trọc đầu này lão nói gì nữa? viên bắc đều không dám tin. Không nghĩ tới à, người này nhìn trung thực, tóc cũng như thế ngốc già, bịa chuyện bản lĩnh cũng không nhỏ. Hai người trò chuyện nhàn truyền tựa như trò chuyện hồi lâu. Sự tình đều kết thúc, cũng không nóng nảy. Bất quá hắn lúc này cũng là biết cổ trí vì sao lại đi tới nơi này. Bởi vì lần trước sự tình, Vu hướng nam bị ủy phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lời nói như vậy, nhưng trên thực tế hay lại là đi ra ngoài tránh một chút ý tứ. Mấy ngày kế tiếp, Sự tình sóng gió thực ra cũng đã dần dần bắt đầu lắng xuống. Trên mạng tin tức cũng gần như không thấy được. Vốn là sự tình liền giải quyết như vậy rồi. Chỉ là hồ thị mấy cái lao ra hỏa vẫn như cũ không tha thứ, nhất định phải cho bọn hắn lời giải thích không thể. Hết lần này tới lần khác này mấy cái lao ra hỏa hay lại là chấn thủ yên quỷ sâm lâm trọng yếu vai diễn, ở hồ thị cũng là người có vai vế, mặc dù thực lực một dạng nhưng không ngăn được nói chuyện tác dụng. Cuối cùng không có cách nào sẽ để cho tự đề cử mình cổ chỉ tới. Thêm qua mới tới không bao lâu, liền đụng phải như vậy chuyện này. Cũng không biết là hắn xui xẻo hay lại là viên bắc may mắn. Ngươi tự để cử mình tới. Ánh mắt của viên bắc trung lộ ra một tia hoài nghi, người này thấy thế nào cũng không giống là nguyện ý chạy tới đỉnh nổi người a. Tiểu tử, cái này có gì kỳ quái, ban đầu thiếu qua không đế một lần đân huệ, lúc này coi như trả lại. Cổ chí vẻ mặt bất mãn hết lên. Không có không có. Viên bắc khoát tay một cái, vậy ngươi chuẩn bị cho bọn họ cái gì giao phó? Vừa nói nhìn từ trên xuống dưới cổ trí thân thể, còn có bên tay hắn cái kia đại dọa người gậy bóng chạy. Chẳng lẽ? Này đừng cho lão nhân ra đánh hư A. Cái gì giao phó? Cổ trí thanh âm giống như là một chút tăng cao bắt độ, đám này bị lao bán lao lao ra hỏa. lão tử tự mình đến cửa nói xin lỗi, bọn họ còn có cái gì không hài lòng. Ghê vớm để cho bọn họ đánh một trận lão tử không hoàn thủ chính là... Viên Bắc. Ngươi là làm sao làm được dùng hung hán nhất giọng nói ra như vậy kinh sợ lời nói. Cổ chí thấy được viên bắc biểu tình, nhưng là lơ đinh nói, tiểu tử, nếu không ngươi cho rằng là đây, ta còn có thể đánh bọn hắn một trận hay sao? Bất luận nói thế nào, bọn họ đều là đã từng lập được quá cống hiến công lao nhân. Vừa nói, còn thuận thuận viên bắc tóc, trong ánh mắt tựa hồ thoáng qua một đạo hâm mộ. Lần này cũng đúng là không đế không đúng, cao cấp dị năng giả đối trong thành phố số lớn người bình thường sử dụng cao cấp gen kỹ năng, đây là đại kỵ. Hắn lại như vậy đụng vào trên họng súng, nếu như không thêm vào ngăn lại. Ai cũng dám đến như vậy thoáng cái, kia còn có. Cũng tốt lần này không tạo người lớn viên thương vong, nếu không mà nói, không ai dám vì hắn ra mặt. Cổ chí là càng vẽn càng thuận, đi theo nghiện tựa như, cũng chính là hắn thân hình cao lớn, làm lên chuyện này tới cũng không lao lực, khoát tay là có thể thuận bên trên. Viên bắc cũng không nói chuyện, người nghĩ vướt liền vướt đi. Còn có thể cho ta vẽn ngốc rồi hay sao? Mới ra thứ nguyên không gian môn. Viên bắc liền gặp được rồi trương bằng ba người lo âu ánh mắt. Lúc này bọn họ cũng chen chúc ở trước mặt, ánh mắt nóng nảy nhìn chằm chằm thứ Nguyên Không gian môn. Rất rõ ràng là đang chờ hắn dáng vẻ. Trương Bằng cũng là đầu tiên nhìn liền thấy được Viên bắc, dù sao bên người đi theo một cái tráng hán chọc đầu, quả thực hút con người. Viên bắc Viên bắc. Nhưng hắn lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ này, liền vội vàng gơ múa lên cánh tay lớn tiếng hét lên. Nhan Hỏa Hỏa cùng Trương Hinh Nhi cũng cơ hồ là theo bản năng thở nhẹ nhỏ một cái thật dài, Nhan Hỏa Hỏa con mắt lớn trung cũng lóe ra một tia khác thường hào quang những người này là? Ở một bên cổ chí hỏi, "Bằng hữu của ta?" Viên Bắc trả lời. Cổ chí đột nhiên tỏa sáng hai mắt, "Trong bọn họ có chơi đùa cây gậy sao?" "Không có." "Ồ." Cổ chí nhẹ nhàng a xong một chút, liền lại cũng không có khác phản ứng, cảm giác hắn hình như là thoáng cái hứng thú mất hết. Đang khi nói chuyện, Trương Bằng ba người đã tiến lên đón, "Viên Bắc, ngươi không sao chứ?" Nhan Hỏa Hỏa đi lên liền lấy tay vẫy vẫy Viên Bắc, Tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn có cái gì không địa phương bị thương như thế, vẻ mặt tân cần hỏi, thanh em tựa hồ cũng êm ái rất nhiều. Giống như là nàng ở nói chuyện với Trương Huynh Nhi như thế. Không việc gì không việc gì. Viên bắc lúc ấy liền kinh ngạc, khoát tay lia lịa, hắn lúc nào gặp qua cái tràng diện này. Nhan hỏa hỏa còn có loại này ôn nhu thời điểm. Bất quá hắn cũng cảm thấy phải là nhan hỏa hỏa lòng cảm kích, dù sao ban đầu cũng là viên bắc đem nàng kéo ra mới tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Đơn chỉ cần điểm này liền đủ nàng cảm kích. Trương Hinh Nhi mím môi một cái, đứng ở một bên không nói gì. Cùng với nói không nói gì, chẳng nói nàng tâm thần gần như toàn bộ đều bị liên lụy đến rồi trên người cổ trí. Đến từ thích khách bén nhạy khíu giác. Mặc dù cổ trí chỉ là phân tán đứng ở nơi này, thế nhưng loại cả người đều tràn đầy cảm giác nguy hiểm, không để cho nàng tùy thẩm kinh hãi. Vị này là xác nhận trên người viên bắc không có gì thương thế sau đó, trương bằng mới là có chút hiếu kỳ nhìn một bên cổ trí hỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn thân cao minh minh so với cổ trí còn cao hơn một chút, nhưng là không biết tại sao, ở trước mặt cổ trí, hắn luôn là có một loại chính mình so với hắn thấp một con cảm giác. Nay cũng không phải trên tâm lý thấp một đầu, mà là ở trong thế giới hiện thực thấp một đầu, ở 10 mét ra ngoài địa phương nhìn tới thời điểm, còn cảm thấy không có mình cao đâu rồi, chờ đến bên cạnh hắn thời điểm. trương bằng cảm thấy người này ít nhất được có cao 3 mét, giống như một bóng ma tựa như, đưa hắn che phủ ở trong đó. Giống như bất kể là ai, chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn, cũng sẽ so với hắn thấp hơn một con như thế. Đây là ta sư phụ. Viên bác không chút do dự nói, vậy thì thật là bật tốt lên, không biết cho là bọn họ thầy cho tình thâm quen biết nhiều năm đây. Trời mới biết bọn họ từ gặp mặt đến bây giờ, cũng mới qua hơn 2 giờ mà thôi. Cổ chí rõ ràng cũng không có cái gì sư là trưởng bối tự giác, thấy mấy nhân nhìn lại, chỉ là khẽ gật đầu. Như gió xuân ấm áp cái gì, với hắn căn bản không có quan hệ. Bất quá Viên Bắc cũng không ý, bắp bùi mà, ngươi còn có thể hy vọng nào cái gì chứ? Cũng không thể muốn yêu cầu nhân gia đối với ngươi bằng hữu cũng là hòa ái thân thiết chứ? Vu Hướng Nam cũng không như vậy sao? Hắn cũng đã quen rồi. Trưởng, trưởng quan. Lúc này, một cái thủ vệ quân nhân hiển nhiên nhận ra Cổ Trí, kêu một tiếng. Cổ Trí nhìn sang, chân mày nhẹ nhàng cau một cái, ta chính là thuận đường tới giúp một chuyện, bên trong sự tình đã giải quyết, chấn quân đoàn nhân rất nhanh thì đi ra. Thủ vệ quân trưởng quan thân thể dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nghiêm túc thi lễ một cái sau đó, liền không nói nữa. Mặc dù hắn rất muốn hỏi một chút. Bên trong thương binh rất nhiều sao. Tại sao vẫn còn ở điều đi có y tế kỹ năng dị năng giả đi? Bất quá suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy, nếu trưởng quan đều nói sự tình giải quyết, kia thì nhất định là giải quyết. Được rồi, tiểu tử, ta đi trước, nhớ hai ta ước định. Cổ trí lúc này mới nghiêng đầu lại nói với viên bắc, đang khi nói chuyện. Với quá ẩn tự như, hung hăng lại lột mấy bả viên bắt tóc. Như vậy ngốc nhưng, Viên Bắc sướng sở, hắn còn vốn muốn mời Cổ Chí ăn bữa cơm cái gì? Đã trễ nải không thiếu thời gian rồi. Cổ Chí nói xong, cũng không đợi Viên Bắc phản ứng, thân thể chợt chợt lóe giữa, liền biến mất tại chỗ. Viên Bắc luôn cảm giác, hàng này là chẳng thèm cùng bọn họ đám này tiểu thí hại ở nơi này hao tổn. Bất quá nói đến nước định, trong mắt của hắn hay lại là thoáng qua một tia nhao nhao muốn thử. Chương 85 Nhan hỏa hỏa là cô nhi Trưng 85 Nhan hỏa hỏa là cô nhi Cổ trí sau khi đi Lại qua không bao lâu Thủ vệ quân nhân tài là cho phép bọn họ rời đi Nghĩ đến là tình huống bên trong đã hoàn toàn ổn định lại Bất quá trải qua chuyện này Tại chỗ nhân trên căn bản cũng cũng không có lại đi Trong đó lịch luyện tâm tư Đảo mắt liền giải tán lập tức rồi Viên Bắc bốn người đều là mỗi người đổi lại quần áo của tự mình Mới vừa bắt vào tay máy Viên Bắc lúc này mới phát hiện trên điện thoại di động có mười mấy điện thoại nghe hụt nhìn một cái tất cả đều là cha mẹ hai người đánh tới trong lòng Viên Bắc ám đạo phải gặp liền vội vàng liền gọi lại điện thoại mới vừa vang một tiếng đối diện liền nghe Tiểu Bắc ngươi ngươi ở đâu đây là mẫu thân thanh âm nghe cuống cuồng rất như là mang theo một ít nước nở ta ở Trương bằng này huấn luyện đâu rồi mới vừa rồi điện thoại di động tắt máy không nhìn thấy Viên Bắc vội vàng nói còn cố làm kỳ quái hỏi thế nào hô Không việc gì không việc gì, liền hỏi một chút ngươi, tối hôm nay trở lại sao? Viên mẫu thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói. Hồi đây hồi đây, viên bác lúc này mới phát hiện, địa cầu bên này lúc này trời đã tối rồi, tiên quỷ sâm lâm bên kia vẫn như cũ là ban ngày, hai bên thời gian cũng không nhất trí, có loại thời không lần lượt thay nhau lung tung cảm. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta buổi tối chính mình đi trở về. Sau khi nói xong, vừa già rồi đôi câu, viên bác liền cúp điện thoại. Treo xong. Viên Bắc cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cha mẹ bên này, thủy chung là hắn một cái gây khó dễ khảm, nghĩ đến cũng sẽ không có cha mẹ cam tâm tình nguyện để cho con mình ở nguy hiểm nhất tuyến đầu. Bất quá tin tưởng lại trải qua thêm một hai năm, loại tình huống này sẽ gặp tốt hơn một ít. "Hẳn đi." Nói thật Viên Bắc cũng không có cái gì tự tin, bất quá chờ hắn đi vùng khác đi học sau đó, cha mẹ hai người tìm một chút chuyện làm, có lẽ có thể tốt một chút. "A gì?" Trương Bằng Bu lại hỏi. "Ừm." Viên Bắc gật đầu một cái, vừa nói vừa nhìn về phía bên kia đang ở nghe điện thoại Trương Hinh Nhi. Hiển nhiên cũng là người nhà không thể nghi ngờ, dù sao rất hiếm thấy đến Trương Hinh Nhi nhu hòa dáng vẻ. Nhan Hỏa Hỏa chính là giống như đứa cô nhi như thế đứng ở một bên, thấy Viên Bắc nhìn sang, trên mặt vạch qua một tia mất tự nhiên, đầu trong nháy mắt đổi cái phương hướng, hướng những địa phương khác nhìn. Trong lòng Viên Bắc động một cái. Này nha đầu, chẳng lẽ thật là đứa cô nhi đi? Muốn nghĩ cũng phải, rõ ràng gì cũng không trở về nhà liền nương nhờ Trương huynh Nhi ra, Trương huynh Nhi cũng hầu như là đối với nàng không thể làm gì dáng vẻ, cực kỳ giống một vị mẹ già, cũng cho tới bây giờ không từ nhan hỏa hỏa trong miệng đã nghe qua bất kỳ quan vu ra tiếng người, tính cách đây lại cổ quái. Bây giờ tất cả mọi người đều đang gọi điện thoại, chỉ có nàng không có, cho nên xúc cảnh sinh tình rồi không? Thạch truy rồi. Nghĩ như vậy, viên bác không khỏi lộ ra vẻ thương hại, thật đáng thương à, liền cha mẹ cũng không có. Nhan hỏa hỏa sắc mặt nhưng là càng ngày càng mất tự nhiên, nàng có thể cảm nhận được, ánh mắt của viên bắc một mực tập trung ở trên người nàng. Người này là chuyện gì xảy ra? Thế nào một mực nhìn lại ta ạ? Nhà càng ngày càng gần. Tiếp đó, nàng liền nghe được viên bắc ở sau lưng nàng thanh âm. Làm cô Nhi sống trên cõi đời này, rất khổ cực chứ. Không liên quan, phụ trợ ba. Viên bắc cuối cùng là bị kéo đi ra. Muốn không phải Trương Huynh Nhi ngăn cản một hồi lâu. Hắn sợ rằng phải bị Nhan Hỏa Hỏa đánh chết ở bên trong. Thằng đến lên xe thời điểm, Nhan Hỏa Hỏa cơn giận còn chưa tan, vẻ mặt hận hận nhìn Viên Bắc. "Thật xin lỗi." Viên Bắc hưu khí vô lực nói, "Hắn cũng không nghĩ tới à, ngươi nói một mình ngươi lão lưu manh, vô duyên vô cớ lộ ra điểm tiểu miên dương bộ dáng, hắn có thể không nghĩ tới phương diện kia sao? Vừa tức rồi thời gian thật dài, mới là đem nàng hướng được, trình Viên Bắc cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Về đến nhà đường xe không ngắn, trong lúc rảnh rỗi, mấy người liền hàn huyên Trương Hinh Nhi như cũ đơn giản minh bạch, liền đánh yên quỷ ba chữ, có thể nói là hạt cỏ không được. Nhan hỏa hỏa còn đang bực bội bên trên, cũng là không nói gì. Trương bằng cái này yếu kê một mực ở bên ngoài. Cuối cùng liền đến phiên viên bác rồi. Không biết sao viên Bắc kể chuyện xưa năng lực cũng là mất sức rất, rõ ràng một hiểm tượng hoàn sinh chuyện, trải qua hắn nhất giảng một chút kinh hiểm cảm giác cũng không có. Bất quá nói đến lý nhăm lúc, trong xe vẫn là trầm mặc rồi một hồi lâu. Loại trầm mặc này cũng không kéo dài bao lâu Viên Bắc liền đem sau đó sự tình toàn bộ kể xong. Nhất thời bên trong xe lại trầm mặc. Nghe xong Viên Bắc gặp gỡ sau đó nói thật, Trương Bằng muốn cho Viên Bắc dập đầu tâm đều có, cho nên ý ngươi là ở ngươi tối tuyệt vọng thời điểm để cho ta. Không phải, cổ chí tiểu gia hiện đem ngươi cứu, chẳng những đem ngươi cứu, còn trực tiếp thu ngươi làm đồ đệ rồi hả? Trương Bằng lúc này biểu tình rất xuất sắc, giống như một tranh vàng tinh. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Viên Bắc vẻ mặt kỳ quái nói, người ưu tú giống như ta, hắn chẳng lẽ không phải thu ta làm đồ đệ sao? Trương Bằng, hắn lúc ấy một hơi thở lên không nổi thiếu chút nữa không nghẹn đi qua. Lời nói này thật đúng là để cho người ta không có cách nào tiếp, mà ánh mắt của Trương Hinh Nhi nhưng là cũng lộ ra một ít suy tư, nàng luôn cảm thấy chính mình hình như là ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Cổ Trí, hình như là chúng ta đệ nhất võ giáo vinh dự người tốt nghiệp đi. Nhan Hỏa Hỏa lúc này lại là có chút chần chờ nói. Trương Hinh Nhi không nói. Cổ trí. Trương bằng nghe, cũng là manh sướng sở, giống như là trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, thẩm phán đỉnh, oanh tạc đội đội trưởng. Lúc này ngược lại thì đến phiên viên Bắc lây ngẩn. Thế nào cảm giác, cổ trí thật giống như rất nổi danh dáng vẻ. Liên trương bằng cái này thiết lưu manh đều biết. Muốn không phải học cổ trí côn pháp, hắn thật đúng là hoàn toàn không biết cổ trí người này danh hiệu. Ngươi nói cái kia, oanh tạc đội đội trưởng, hắn lợi hại sao? Nhan hỏa hỏa một chút thật giống như có chút hoài nghi cuộc sống, ta cũng là thiên tài à, thế nào đến nơi này đem tuổi tác còn không có một tông sư cấp pháp sư tới thu ta làm đồ đệ đây. Trương huynh nhi cũng là lái xe, nói cái gì cũng không nói. Ngược lại ngược lại có chút hiểu Trương bằng nhận lấy lời nói cha, hắn không phải có lợi hại hay không vấn đề, hắn thật là cái loại này, thẩm phán đỉnh thật không tốt vào, có thể vào cũng là cường giả, có thể ở bên trong làm tiểu đội trưởng càng là cường giả trung cường giả. Mà cổ tông sư đây chính là chúng ta cuồng chiến sĩ gương mẫu nhân vật trương bằng lúc này hận không được chính mình thay thế viên bắc tự như muốn không phải cổ chí khí chàng quá mạnh hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng làm sao có thể không nhận ra viên bắc nhưng hắn không phải thuận chiến sao trong xe rất nhanh thì rơi vào trong trầm mặc tất cả mọi người không quá muốn nói dáng vẻ làm vốn là hứng thú còn rất cao viên bắc cũng yên tĩnh lại sau nửa giờ nhà mình cửa tiểu khu viên bắc mới vừa từ trên xe bước xuống Sau lưng việt dã xa liền phát ra rít lên một tiếng, trong dây lát xông ra ngoài. Trung Quy thấy với chạy trốn tựa như. Lúc về đến nhà đã là gần 10 giờ rồi, cha mẹ cũng còn chưa ngủ, hiện nhiên là đang chờ hắn. Nóng nhiệt còn lại thức ăn, viên Bắc liền lang thôn hổ hết ăn, thuận tiện bất động thanh sắc quy tránh được viên mẫu đủ loại giò xét. Ăn xong sau này tiểu vội vàng trở lại chính mình trong phòng, không dám ở lâu, rất sợ lộ tẩy. Viên tiểu bàn cũng còn chưa ngủ, chính ôm điện thoại di động chơi game đây. Viên Bắc cũng không bài kiến mấy lần này tiểu mập mạp học tập dáng vẻ, bất quá thành tích tốt giống như cũng không tệ lắm, dĩ nhiên cùng mình không so được. Trực tiếp một cái chìm vào giấc ngủ phất đi, viên tiểu bàn tiếng ngáy liền vang lên rồi. Chương 86: Vòng loại thay đổi. Chương 86: Vòng loại thay đổi. Ngày thứ nhì. Viên Bắc là bị Trương bằng điện thoại kêu, hàng này nói câu nhìn nhỏ trò chuyện, liền cúp điện thoại. Hận đến Viên Bắc muốn quất hắn tâm đều có. Ngày hôm qua một ngày mệt nhọc Hắn hôm nay cũng chuẩn bị xong ngủ ngon một lần giấc thẳng rồi, toàn bộ để cho trương bằng cho quay tung. Bất quá mở ra nhỏ trò chuyện sau đó, hắn nhưng là cọ một tiếng từ trên giường ngồi dậy. Cả nước Tây Bộ hệ liệt cuộc so tài, vòng loại mở cuộc tranh tài. Nguyên định với tháng Tư trung tuần vòng loại, bởi vì cuộc so tài chế nguyên nhân, trước thời hạn tới tháng Tư ban đầu, ngám. Nhìn xong tin tức này sau đó, viên Bắc lúc ấy liền không mệt. Ngày mùng ngày 5 tháng Tư. Tính toán thời gian. Khoảng cách bây giờ cũng cũng chỉ còn lại có 10 ngày. Suy nghĩ một chút lập tức có thể thấy cái thế giới này cùng lứa dị năng giả môn thực lực. Trong lòng của hắn liền có một loại tiểu tiểu kích động. Ký chủ, viên bắc. Trung tộc, nhân tộc. Gen, 250-250 phương. Giải mã Gen ADN, thứ một đạo mở ra, không khẳng nạo. Kỹ năng, chim vào giấc ngủ thanh đồng, 720 nghìn, Bóng chảy côn pháp bạch ngân lở LV8, nghìn, Không đánh dấu. Nhìn mình thuộc tính, viên Bắc trên mặt lộ ra vui thích mỉm cười, mặc dù tăng lên biên độ cũng cũng không phải rất lớn, nhưng là mỗi lần thấy thực lực của chính mình cũng đang từ từ trở nên mạnh mẽ, loại cảm giác này làm người ta hư phấn. Cho nên bây giờ, viên Bắc trên căn bản đều là cách nhau một đoạn thời gian thật lâu, mới sẽ đi nhìn một chút chính mình thuộc tính, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn không thoải mái thật lâu. Đánh dấu thành công. Rút số 1. Lại đến phấn chấn lòng người rút số khâu. Nam ở trên giường viên bắc vốn là chuẩn bị một chút đi đi từ từ âu tức, nhưng lâm hạ giường lúc, hắn lại thay đổi chủ ý. Hắn nhớ tới lần trước cái kia rút được vô tình là bạn ban đêm. Ngày hôm qua xui xẻo một ngày, hôm nay, chắc là xúc đấy bắn ngược lúc chứ. Trong lòng viên bắc lẩm bẩm nói. Chính mình rút ra. Do dự sẽ bại trận. Rút số. Ba ba ba. Ở viên bắc mong đợi trong con mắt, rút số rút cuộc hoàn thành. Keng. Điểm kinh nghiệm E-X-10. A. Phát ra cười lạnh một tiếng sau đó, viên Bắc ngoan ngoan xuống giường, rửa mặt một phen, mặc vào thoải mái quần áo, hắn liền đi ra cửa. Chạy bộ. Mặc dù nói bây giờ chỉ là đơn thuần chạy bộ, đối thực lực của hắn sẽ không có cái gì tăng trưởng, bất quá khoảng thời gian này tới nay giữ vững, ngược lại là đem cái thói quen này lưu lại. hít thở một chút không khí mới mẽ, coi như là nóng người lời nói, thực ra cũng cũng không tệ lắm. Chờ viên Bắc lúc về đến nhà sau khi, viên tiểu bàn đã đi học, Cha mẹ hai người tựa hồ cũng tìm được sự tình làm. Nghe ngày hôm qua ý tứ, bọn họ là chuẩn bị mở một quán ăn nhỏ. Chính mình tích góp, cộng thêm trước bán đi gen hoạch, cũng đủ bọn họ ở phụ cận cho mướn một nơi tiệm mì. Ban đầu nghe được tin tức này, viên bác tâm lý cao hưng rất, hai người vốn là không ở không được nhân, tuổi tác lại không lớn, ở nhà ở lại mấy ngày, cả người khó chịu. Nguyện ý làm cái gì, đương nhiên là tốt nhất. Bất quá hai người nhưng vẫn là cùng viên bác thương lượng thương lượng bọn họ cũng biết Viên Bắc kiếm được tiền cũng không phải dễ dàng như vậy, vốn đang nói giữ lại cho hắn làm lễ vật đám hỏi. Nói lời này lúc, còn có chút tiếc lưỡi. Để cho Viên Bắc cũng có nhiều chút dở khóc dở cười, bất quá nhìn người một nhà sinh hoạt đều tại bước vào quý đạo, hướng tốt hơn phương đi trước, hắn trong lòng cũng vui tươi hớn hở. Theo cả năm điểm trong nồi lưu cháo cùng bánh bao, thuận tay cầm lên ngày hôm qua ở Yên Quỷ Sâm Lâm bên trong thu hoạch gen hoạch, suy nghĩ một chút, hắn vẫn đem Vu Hướng Nam trước cho hắn trên người hắc quỷ moi ra gen hoạch cũng cầm lên rồi. Hắn liền trước khi ra cửa đi gen hoạch hiệp hội, chuẩn bị bán đi. Vật này đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa viên phụ viên mẫu mặc dù không có nói, nhưng viên bắc cũng có thể nghĩ đến. Hai người một mực nhịn ăn nhịn xài, có thể để dành được bao nhiêu tiền, thêm lần trước nữa bán đi gen hoạch, có thể có một chừng 200 ngàn cũng là không tệ rồi. Số tiền này dùng để mở tiệm sợ rằng quá sức, nếu phải làm, dĩ nhiên muốn một bước đúng chỗ. Chỉ là số lượng cũng không nhiều, chỉ có 8 miếng, dù sao mặt đen một ngày. Đón xe rất nhanh liền đến. Gen hoạch hiệp hội, kiến trúc cũng không hùng vĩ, nhìn giống như là một rất lớn tiệm châu báu như thế, chỉ là trong đó nhân cũng không nhiều, lại cũng tương đối an tĩnh. Gen hiệp hội thường thấy nhất chức năng, đó là gen hoạch giao bán cùng giám định, cũng sẽ thỉnh thoảng làm một ít buổi đấu giá cái gì, chỉ là rất ít là được. Coi như là bây giờ có, bây giờ viên bắc cũng không tiền tham gia. Tiến vào bên trong sau đó, ngoại giới nóng bức trong nháy mắt liền bị hơi lạnh thay thế, trang hoàng cũng không kim quý ngược lại lộ ra một cổ tao nhã cổ phác khí tức tứ đạo trưởng hành lang tựa như lối đi hai bên cũng bày dùng một đầu tạo thành biểu diễn quỹ, trong đó đủ loại gen hoạch đều có đương nhiên hồ thị gen trong hiệp hội đồ vật cũng không nhiều thấy nhiều nhất hay lại là bạch ngân cùng thanh đồng cấp gen hoạch về phần hoàng kim cấp vậy cũng là lên phẩm cấp đồ vật lớn một chút thành thị cấp một bên trong có thể sẽ đặt ở biểu diễn trong tủ giống như hồ thị như vậy huyện cấp thị mặc dù đứng ở thứ nguyên không gian bên bên cạnh nhưng tóm lại vẫn là phải thiếu sót một ít Bạch Ngân cấp hàng có thể đầy đủ hết cũng là không tệ rồi. Viên bác qua loa quét qua mấy lần, phát hiện đều là một ít so với khá thường gặp ghen hạch, hướng thú cũng sẽ không lớn. Nói thật, hắn bị vu hướng nam đưa ánh mắt cấp dưỡng điêu rồi, món hàng tầm thường cũng xem không thái thượng. Gọi tới một bên nhân viên làm việc, nói một phen sau, không lâu lắm, liền có một vị mang mắt kính người đàn ông trung niên đi tới. Tiên sinh, ngài muốn mua bán cái gì ghen hạch đây? Tiên quỷ, hát tiên quỷ bạch tiên quỷ đều có, tổng cộng 8 miếng. Viên bác vừa nói, đã đem gen hạch cũng móc ra, giao cho trung niên nam nhân. Nam nhân cũng là một bộ chuyện thường ngày ở huyện Giáng Vẽ, mỗi ngày ra bán gen hạch không ít, trong đó tuyệt đại đa số đều là ra bán yên quỷ gen hạch. Một phen kiểm nghiệm sau đó, tốc độ rất nhanh, không tới 5 phút, ngồi ở trước bàn nam tử mới là ngẩng đầu lên. Tám miếng, 3 miếng hắc tiên quỷ, 5 miếng bạch tiên quỷ. Bây giờ hắc tiên quỷ là một quả 1800, bạch tiên quỷ một quả 9400, tổng cộng là 100.000 lẻ 1000, ngài thế nào thu? Chuyển ta thẻ ngân hàng lên đi. Viên Bắc không có gì ngoài ý muốn nói, Hắc Yên Quỷ Dạ ẩn so với Bạch Tiên Quỷ vụ ẩn, thực dụng tính bên trên mạnh không phải một điểm nửa điểm, về giá cả cơ hồ là gấp đôi thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Thẻ qua tự, trải qua thực danh chứng nhận sau đó, vào tài khoản tin nhắn ngắn cũng tới. Suy nghĩ một chút, Viên Bắc hay là từ trong túi đem khối kia Bạch Ngân cấp Hắc Yên Quỷ gen hoạch móc ra. Ngươi xem một chút cái này các ngươi thu không. Mặc dù vật này nói là vô hướng nam lần đầu tiên đưa cho hắn, Có nhất định kỷ niệm ý nghĩa, nhưng vu hướng nam cũng không tử, muốn kỷ niệm ý nghĩa làm gì. Và lại nói hai người cũng, cũng không phải là cái gì kiểu cắt nhân, lại không phải làm chuyện gay, chỉnh với tín vật đính ước như thế thật ốc, húng chi thả ở nhà cũng là ăn màu xám, không bằng bán đi. Hai phút sau, nửa ngày mới ngẩng đầu lên người đàn ông trung niên nhìn viên bắc nhàn nhạt nói. Không thu. Tâm lý cũng muốn tốt nên bán cái gì giới, kết quả nhân ra một câu không thu làm cho viên bắc cũng là loạn tung tung theo chỉ đành phải tâm lý ám chửi một câu không biết hàng, liền nhận lấy. Ta thu. Lúc này, một cái tay nhưng là hoành trên vào, trước một bước đem gen hoạch cầm trong tay. Viên Bắc lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở bên người một vị thanh niên, thân cao một em mờ tám mấy, sinh một bộ tốt bộ dáng, có cổ phần tử khó tả đẹp trai. Chỉ là dơ tay nhấc chân giữa, nhưng là dấu giếm này một loại không khỏi ngạo khí, cả người giống như là một cái thực kim an uổi săn sóc ngọc quý công tử. Lúc này chính nắm gen hành ngắm. Viên bắc nhíu mày một cái, ngược lại cũng chưa nói tới tức giận, nếu muốn bán, bán cho ai không phải bán. Nhìn một hồi lâu, nam tử mới là nhìn viên bắc dù bận vận đung dung nói, xin cho ta làm một cái tự giới thiệu mình, tại hạ tương chính ba, năm nay 20 tuổi, tam giai thích khách, ta nói như vậy, ngươi nên có thể minh bạch ta là đẳng cấp gì thiên tài chứ. Lúc nói chuyện, hắn chú trọng ở trên 20 tuổi cắn một cái, còn chi phối một chút tóc. Viên bắc đúng là có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc không phải người này có nhiều thiên tài, mà là này nhân khí chất chuyển đổi. Nay không nói lời nào cũng còn khá, giống như một quý công tử tựa như. Thế nào vừa nói, cứ như vậy hèn. Toà đây. Nhưng bên kia tương chính ba còn đang không ngừng mà vừa nói. Viên Bắc là càng nghe càng hồ đồ, không bái kiến mua đồ còn phải tự giới thiệu mình a. Liên vội vàng cắt đứt rồi vẫn còn ở thao thao bất tuyệt tương chính ba. Người đang ở đây trong đại học bắt được học đồng chuyện này liền khỏi theo ta nói a. Ta thật một chút hứng thú cũng không có a. Thế nào, cái này gen hạch bán cho ta. Tương chính ba nghiêm túc nói, ngươi tuyệt đối kiếm lợi lớn. Bán, không bán ta lấy ra làm gì. Ngươi liền nói ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền. Viên bác nói, tiền. Tất cả mọi người là dị năng giả, nói nhiều tiền tụ khí. Tương chính ba khẽ cười vầy tóc nói, như vậy đi, ta miễn phí giúp ngươi làm ba chuyện để quá như thế nào. Ngươi phải biết, giống như ta vậy thiên tài, rất ít sẽ nợ ơn người khác vừa nói trên mặt hắn còn lộ ra một bộ ngươi kiếm lợi lớn dáng vẻ viên bắc thì ra như vậy nói hồi lâu chờ ta ở đây đây thiếu tâm nhãn đi ngươi viên bắc một tay nắm giữ hồi gen hạch tức giận nói cút tránh qua một bên đi tương chính ba liền vội vàng muốn nói gì lúc này một cái ngốc nếu như không muốn điện thoại tới tiếng vang lên đúng như dự đoán là cổ chí đồ đệ ngươi ở đâu đây bên này sự tình giải quyết thời gian cấp bách chúng ta muốn đuổi sắp bắt đầu Điện thoại mới vừa vừa tiếp thông, bên kia cổ chí giọng oang oang cũng đã vang lên rồi. Trong lòng Viên Bắc trở nên kích động, liền vội vàng cùng hắn nói vui hướng Nam tiểu khu danh sừng, thu hồi đồ vật liền đi ra ngoài. Ai ai ai, tương chính ba liền vội vàng theo sau, lao đệ, huynh đệ, lao ca lao ca, tương chính ba còn kém tê ba, ngươi xem, ta cũng không đoán mò ngươi, ngươi kia gen hạch đúng là một thứ tốt, nhưng trên người của ta không có tiền a, xin thương xót, ba cái không được. Mười cái như thế nào đây? Cút sang một bên. Viên Bắc không nhịn được khoát khoát tay. Cuối cùng, ở nơi này nhân không sợ người khác làm phiền bên dưới, Viên Bắc chỉ đành phải chìa cho hắn cái điện thoại di động hào, biểu thị hắn có tiền sau này trở lại mua. Lúc này mới bỏ qua cho. Tức Viên Bắc cũng muốn đem cuối cùng hai lần ha ha cười to vấy trên đầu hắn rồi, đồng thời, hắn đối kỹ năng nhu cầu cũng là càng thêm gấp đứng lên. Hy vọng Vu Hướng Nam có thể vượt qua đi. Còn có mười ngày có thể tăng lên mỗi một phần thực lực cơ hội, đều phải phải bắt được mới là. Mà Viên Bắc không nhìn thấy là, tại hắn xuất ra gen hạch lúc, liền có tận mấy đôi con mắt cũng đã trình tới. Trong đó một đôi, hết sức sáng ngời, lộ ra một cổ như có điều suy nghĩ mùi vị. Ra cửa chính là một trận chạy như điên, nơi này cách tiểu khu không xa, so sánh lên đón xe mà nói, hay lại là chạy bộ phải nhanh một chút, nhất là lấy bây giờ hắn tốc độ, toàn lực chạy nước rút đứng lên tốc độ vẫn là rất nhanh. Không nhiều biết, hắn liền đến cửa tiểu khu. Xa xa liền có thể thấy một cái sáng loáng quang miếng ngói phát sáng phản chiếu thể, ngoại trừ cổ trí còn có thể là ai? Chương 87, Cổ trí đạo. Chương 87, Cổ trí đạo. Ngươi không phải nói với lao tử nhà ngươi rất nghèo sao? Mới vừa đến, cổ trí lời nói liền đi theo, ở đây ngươi còn nói ngươi nghèo? Không phải ta nhà ở. Viên Bắc bất đắc dĩ nói, và lại nói, ta lúc đầu nói nhà ta rất nghèo, ngươi cuối cùng còn không phải đem phụ chú những thứ kia toàn bộ phải đi. Ngươi còn có mặt mũi nói Vậy là ai? Hai người nói chuyện gian, đã vào tiểu khu, hướng nhà ở đi tới. Vu Hướng Nam, Viên Bắc nhàn nhạt nói, bình thường ta bên trong phòng huấn luyện không có chỗ, ngay tại hắn này huấn luyện. Không đế. Lúc này hắn con mắt giống như là đầu hắn như thế, có chút sáng lên, trong mắt thậm chí để lộ ra một tia bất quái, hắn là muốn định cư ở nơi này sao? Không biết. Viên Bắc lắc đầu một cái, thẩm phán đình bận rộn như vậy, nghĩ đến Vu Hướng Nam cũng không khả năng một mực ở chỗ này. Hai người nhịp bước cũng rất nhanh, đang khi nói chuyện, liền đã đến cửa phòng. Lấy chìa khóa ra đi vào, hai ngày chưa có trở về, nhà ở còn là trước kia như vậy. Xách! Cổ chí đập mạnh lưỡi, ánh mắt có chút cổ quái nhìn viên bắc liếc mắt, trước hắn nói cho không đế quan hệ cũng không tệ lắm, hắn cũng không nghĩ nhiều. Như bây giờ nhìn, ở nơi này là quan hệ không tệ a. Nhà này chìa khóa cửa cũng đến viên bắc trên tay, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Viên bắc cũng không để ý đến, trong nhà không có thứ gì cũng không cách nào chiêu đãi cổ trí, và lại nói hắn cũng không phải làm khách, giận hắn đã đến phòng luyện công bên trong. Giống như là vừa đưa ra đến một cái cực kỳ địa phương an tĩnh một dạng ngoại giới thanh em gần như cũng không truyền tới bên trong, cái nhà này trải qua đặc thù xử lý, cách âm hiệu quả tốt kinh người. ngươi xem một chút nơi này được không? Trước đã nói quá, phòng luyện công cũng không phải rất lớn, dù sao vu hướng Nam có nhà an toàn, đối với phòng ốc rộng tiểu cái gì căn bản không quan tâm, mua thời điểm phòng trừng cũng không có cân nhắc quá nhiều bây giờ nhìn lại cần phải mua lớn một chút theo viên bắc thực lực tăng lên hắn cũng sợ ngày nào không thu lại được lực đem nhà ở đánh hư tạm được chỉ là có chút tiểu cổ chí quét mắt liên mắt nói với viên bắc bất quá cũng đủ ngươi dùng loại này bên trong phòng đặc biệt thành lập phòng luyện công trung quanh tưởng thể cũng đều là có hợp kim thám nạm liền bây giờ ngươi trình độ dư giả rồi vậy là được chúng ta đây bắt đầu đi viên bắc gật đầu một cái không kịp chờ đợi nói nay chính mình một mực nhắm mắt làm liều Luyện cũng không biết có đúng hay không, thật vất vả nhặt tới một tiện nghi sư phó, lúc này không cần còn chờ cái gì thời điểm đây. Hơn nữa thẩm phán đình cũng không phải dưỡng chỗ cũ, nói không chừng lúc nào cổ chí liền cũng đi chấp hành nhiệm vụ, thời gian nhất định phải nắm chặt mới được. Được. Cổ chí gật đầu một cái, cũng không quan tâm viên bắc gấp gáp như vậy, tay chỉ một cái phòng luyện công chung gian, dùng ngươi toàn lực chém ra một đòn cho ta nhìn xem một chút, hướng ta tới. Viên bắc hít sâu một hơi, thân hình đứng ở chính giữa. Gậy bóng chày lúc này cũng đã chộp vào trên tay, chậm rãi nhắm lại con mắt, tâm dần dần trầm xuống, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tiếp đó, đột ngột vô cùng. Viên Bắc hai mắt trong giây lát mở ra, như là có một vệ thần quang thoáng qua. Ầm. Trong lúc mơ hồ như là có buồn bực nổ vang, khí thế bỗng nhiên bay lên, giống như là thần binh một mực nấp trong vỏ kiếm, chợt rút ra đó là phong mang tất lộ. Ken két két. Liên tiếp xương cốt nổ vang âm thanh vang lên, Viên Bắc thân hình bỗng giữa dương cao mấy tấc trên cánh tay bắp thịt gồ lên cũng như là vai ưu thịt bắp mấy phần như có thiên quân lực kèm theo quát to một tiếng côn như lôi đỉnh một loại chém ra một kích này gần như đó là bây giờ viên bắc toàn lực mặc dù không có cụ thể khảo nghiệm qua nhưng ngàn cân lực là tuyệt đối có liền coi như là bình thường cấp 2 dị năng giả cũng phải ứng phó cẩn thận ầm sắc mặt của cổ chí không thay đổi nhưng là một tay đưa ra kia như quạt lá một loại cự trường đúng là trực tiếp đem viên bắc cầu côn miễn cưỡng tiếp lấy Giống như đánh vào trong biển một dạng cổ chí tay tròn nên ngay cả vẻ run rẩy cũng không có, vô cùng dễ dàng, giống như là Viên Bắc căn bản là vô dụng lực mà là trực tiếp đưa cho hắn như vậy. Viên Bắc quanh thân khí thế hơi trầm lại, tiếp lấy chậm rãi thu hồi, có chút oán nghiệm nhìn cổ chí liếc mắt. Cổ chí có thể tiếp lấy hắn là không có gì lạ, nhưng ngươi ít nhất dùng điểm lực a, dùng vũ khí cái gì cũng không mất mặt chứ. Này không phải đả kích nhân tích cực tính sao? Trầm ngâm một chút. Được Cổ trí nhưng là phát ra một tiếng khen ngợi, ánh mắt tỏa sáng nhìn viên bắc, khí thế không tệ. Chính là muốn như vậy. Trước mặt dù liền đã biết viên bắc nắm giữ hắn thế, nhưng dù sao chỉ là xa xôi cảm ứng được mà thôi, nơi nào có như bây giờ biết rõ. Tận đến giờ phút này, hắn mới thật sự là có một loại có người nối nghiệp cảm giác. Vừa nói, hắn buông lỏng gậy bóng chày, tỏ ý viên bắc ngồi xuống, nói tiếp, ngươi biết ở dị năng giả trong chiến đấu, cái gì trọng yếu nhất sao? Viên bắc sững sờ. Trong lòng vạch qua mấy loại câu trả lời, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cổ Trí lại thưởng thức nhìn Viên Bắc liếc mắt, trầm giọng nói, "Là Đạm Phách. Bất chiến mà trước khuất nhân trí bình, chính là đại kỵ. Thứ nguyên không gian số lượng nhiều loại, Tiên Quỷ xâm Lâm chẳng qua là cấp thấp nhất thanh đồng tầng thứ, so với nó địa phương nguy hiểm, không đếm xuể, càng không cần phải nói có chút ly kỳ cổ quái năng lực. Là lấy, Đạm Phách tầm quan trọng đã là như vậy. Dù là biết rõ không địch lại, dù là sau một khắc sẽ gặp chết đi." Dù là tất cả mọi người đều ở lưới bước, cũng phải xuất ra không muốn sống khí thế. Hướng địch nhân chém ra cuối cùng một côn, này đó là lão tử đạo. Vừa nói, trên người cổ trí lại tựa hồ là bởi vì này một đoạn văn, chậm rãi dâng lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế đến, khí thế kia cùng viên Bắc Cao vút bất động, tựa như là có chút thảm thiết, giống như đặt mình trong trong chiến trường một dạng có loại đưa chi tử địa mà hậu sinh mùi vị. Bị thương không đáng sợ, thương càng trọng, khí thế liền càng cường phải xuất ra đưa chi tử điểm mà hậu sinh khí thế đi ra. Ta tìm tới đạo của bản thân gần 10 năm, ngươi cũng là ta bản thân nhìn thấy quá, thứ nhất trừ ta ra có thể sử dụng khí thế nhân, này đó là ta muốn thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân. Viên Bắc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cổ chí khí thế để cho trong lòng hắn hơi chấn động một chút. Có lẽ là xuyên việt nguyên nhân, hắn là gan lạ thường đại, nguy hiểm khắp nơi đều có, hắn cũng đụng phải mấy lần, có thể tựa hồ nguy hiểm càng nhiều, là để cho hắn cảm thấy huyết mạch phú chương. Hạ rện lìn kích thích. Thậm chí có điểm không biết sợ hãi là tư vị gì. Điều này cũng có thể mới là hắn có thể nắm giữ cửa này khí thế nguyên nhân lớn nhất. Khí thế loại vật này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng hắn nếu tồn tại, tự nhiên là có hắn tồn tại nguyên nhân. Cổ chí thu lại khí thế, cũng ngồi trên đất, hướng viên bắc chậm rãi trình bày đứng lên. Cái gọi là nói ở phía trước, vũ ở phía sau, con đường không biết, chỉ có thể càng đi càng đen. Viên bắc cũng sắp sự chú ý để cao đến cao nhất. Hắn ngày hôm qua cũng lặng lẽ ở trên mạng tra hỏi qua cổ chí tài liệu, có thể để cho một vị tông sư cấp cường giả tối đỉnh tay nắm tay dạy dỗ cơ hội. Sợ rằng toàn bộ bân quốc cũng không có bao nhiêu người có thể có cơ hội như vậy. Khi thế, Lão Tử vẫn cảm thấy, đây chính là tín niệm cảm. Người suy nghĩ một chút, ngươi ngay cả mệnh cũng chịu bỏ, ai không giúp ngươi. Mỗi một côn chỉ phải xuất ra đây chính là Lão Tử đời này cuối cùng một côn khí thế, ông trời cũng sẽ giúp ngươi. Dĩ nhiên. Đây chỉ là nhất nông cạn một loại cách nói. Cổ trí nói tiếp, qua tầng này, hạ một giai đoạn, đó là dùng tự thân khí thế đưa tới cộng hưởng. Cộng hưởng ngươi biết chưa? Viên Bắc lắc đầu một cái. Cổ trí cũng không đệ bụng, trên người nổi lên một kia khí thế, ngón tay cong đống bắn ra. Ông! Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, nhưng không khí nhưng là đột nhiên chấn động lên, ở viên Bắc cơ hồ là đờ đẫn trong con mắt, này con ngón đúng ra, đúng là ở trên xi si mang phát ra một tiếng vang trầm thấp tới. Giống như là bị ai toàn lực đập một cái quyền như thế. Cứ như vậy, hai người một cái dạy nghiêm túc, một cái nghe nghiêm túc. Ngược lại là thật có điểm thầy trò hai người ý tứ. Chật. Đọc cảm giác như đầu chọc sẽ phải chết. chương 88, người rời ạ là cái thiên tài A. chương 88, người rời ạ là cái thiên tài A. Đến gần 2 giờ sau đó. Cổ chí mới là kể xong, viên bắc cũng là có đại thu hoạch. Mặc dù rất nhiều thứ vẫn là hiểu biết lơ mơ, nhưng côn pháp vật như vậy. Vốn là không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng. Nếu thật là nghe vừa nghe liền hiểu, cũng sẽ không có nhiều người như vậy còn ở ngoài cửa rồi. Mặc dù cổ chí nhìn ngũ đại tam thô, nhưng trên thực tế, trên thực tế cũng là ngũ đại tam thô, bất quá giáo thủ côn pháp chuyện này nhưng là lạ thường nghiêm túc, một ít hư đầu bà nao đồ vật, hắn luôn là có thể sử dụng thô lỗ nhất phát biểu nói rõ ràng. Đây cũng là một loại bản lĩnh. Nhưng nói khá hơn nữa, cũng không bằng thực chiến bên trên luyện một chút, nhìn viên bắc hấp thu không sai biệt lắm. Hắn liền kêu viên bắc luyện tiếp, hắn là ở một bên là nhìn. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem toàn bộ nghĩ bậy bỏ ra, tâm vô cảnh nô vốn là an tĩnh hoàn cảnh, tựa hồ là một chút trở nên càng yên tĩnh. Đôi tay nắm lấy côn trôi, nhẹ nhàng dựng trên bờ vai. ầm Cao vút khí thế chợt giữa bay lên. Viên bắc đưa mắt một chút ngưng tụ, toàn bộ sự chú ý một chút toàn bộ đều lấy ra, trong đầu không ngừng hồi tưởng trước cổ chí nói giai đoạn thứ hai. Cộng hưởng. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ là một chút trở nên vô cùng chậm chạp, trong lòng Viên Bắc lại cũng không có bất kỳ những vật khác, trong mắt của hắn cũng lại cũng không nhìn thấy khác đồ vật. Phảng phất là cả thế giới, chỉ còn lại hắn một thân một mình, cùng với trong tay hắn cầu côn. Lúc này hắn trạng thái, cực kỳ giống ban đầu sử dụng Vũ si tối hậu nhiệt huyết mốt đương thời tử. Khí thế vẫn ở chỗ cũ không ngừng leo lên, cao vút giống như là dũng mãnh vô úy chiến sĩ. Nhưng Viên Bắc nhưng lại như cũ có tài không chế. Hắn đã đem thật sự có tâm thần, cũng quan chú đến cầu côn bên trong, hắn đầy đủ mọi thứ, đều giống như xâm nhập vào rồi này một thước hai trưởng gậy bóng chạy trong đó. Cộng hưởng là dùng khí thế dẫn động quanh mình tần số, đi đến tướng nhất trí. Không đúng. Hắn ở chậm một chút. Không phải tiết điểm này. Cũng không phải như vậy. Ở cực độ trạng thái chuyên chú bên dưới, thân thể mỗi một chỗ biến hóa cũng ấn ở trong đầu hắn, bắp thịt hơi run dậy, dơ lên hai cánh tay phát lực, gờ múa góc độ. Hắn chính đang từ từ tìm đến có thể đưa tới cộng hưởng một cái tiết điểm, giống như là tìm kiếm phong căn nguyên, thủy cuối, giống như là tìm kiếm một cái có thể đưa tới núi lửa bùng nổ cơ hội. Rõ ràng không có cơ múa đi ra ngoài, nhưng trên người hắn mồ hôi nhưng là trong nháy mắt thấm ướt cả người trên dưới, từng giọt mồ hôi tự cái chán toát ra, chậm rãi chạy xuống đến trước mắt. Ánh mắt của cổ chí một chút thay đổi, lộ ra một ít cổ quái. Tiểu tử này cũng không phải là muốn dẫn động cộng hưởng chứ? Nghĩ gì vậy? Này mới vừa dạy ngươi một chút, cái này thì thử lên. Khí thế ngưng mà không phát, có thể không thấy phải là chuyện tốt à. Cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà kiệt, tam mà suy, một mực không phát, khí thế cũng sẽ dần dần suy yếu. Trận trong ánh mắt cũng không khỏi thêm vào một cái vẻ lo âu, nếu là khí thế cắn trả, hắn chỉ sợ cũng phải được không nhỏ thương à. Nhưng viên bắc lại là chẳng ngó ngàng gì tới, ở trạng thái như vậy bên dưới, đừng nói là cổ chí lo lắng, coi như là bây giờ hắn ngăn trở. Viên bắc mà thôi sẽ không có phản ứng gì. Đúng, ánh mắt của hắn nhưng là đột nhiên giữa sáng lên. Tìm được. Một cái có thể đưa tới cộng hưởng tiết điểm. Đột nhiên xuất hiện ở hắn cảm tưởng bên trong, cơ hồ là thoáng qua giữa, hoặc như là liền muốn biến mất. Nhưng đã đủ rồi. Khí thế chợt giữa lần nữa tăng vọt, ở vô hình chung như là ngưng tụ thành một cái lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm vào kia tiết điểm bên trong. Ông. Không khí đột nhiên giữa phát ra một trận run rẩy. Cổ chí lần này không bình tĩnh gọi một tiếng liền đứng lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn Viên Bắc thành công ta, nhưng lúc này Viên Bắc trạng thái nhưng cũng không tốt, tuy nhưng đã dẫn phát cột hưởng, nhưng dựng trên bờ vai kim loại cầu côn, lúc này lại giống như là thoáng cái biến thành vạn quân nặng, giơ lên hai cánh tay phồng lên, nơi cổ mạch máu căng phồng nô lên, thậm chí trong hai mắt cũng nổi lên tia máu, vốn là dễ dàng liền có thể chém ra một côn, lúc này lại là thế nào cũng vung không đi ra, chết cũng muốn chém ra đi, lúc này. Cổ chí chợt quát âm thanh nhưng là chợt giữa nổ vang. Hơi a, coi như là không cần cổ chí nói, viên bác cũng biết, một côn này phải chém ra đi. Trong miệng Đông phát ra quát to một tiếng, giơ lên hai cánh tay bắp thịt khắp nơi nhô lên, chỉ một thoáng liền thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, giống như thiêu đốt lạc như sắt ép, như là muốn vỡ ra tới. ầm, một côn chém ra, kèm theo một tiếng nổ như vậy âm thanh, không khí cũng là phát ra liên tiếp tiếng nổ vang, đùng đùng giống như dây pháo một dạng mang theo một cổ chấn động lực lượng thẳng tấp nổ trên mặt đất, phanh một tiếng, trải qua đặc chế mặt đất đúng là bị trực tiếp nổ ra một cái hố nhỏ, lộ ra kỳ hạ hợp kim tâm thép, đinh, điểm kinh nghiệm e ít sử dụng xong, đinh, bóng chảy côn pháp tăng lên, trước mặt cấp bậc bạch ngân lở vào chín, mà viên bắt trạng thái cũng cũng không tốt, kim loại cầu côn bắt cũng không bắt được, theo trước chém nứt ra, cùng rơi vào trên mặt đất, rơi lên hai cánh tay bắp thịt giống như là bị toàn bộ vỡ ra một dạng một chút, kình đạo cũng không dùng được rồi. Ở cực độ trạng thái chuyên chú hạ, loại thương thế này còn có thể chịu được, lúc này trạng thái chuyên chú đi một lần, cái loại này đau nhức sống tới, đau viên bắp thiếu chút nữa không kêu thành tiếng. Nhưng là nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống, trên mặt hắn vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Đáng giá. Mà cũng trong lúc đó, một đạo thanh quang cũng đã đưa hắn bao phủ, kèm theo một tiếng thở dài, vô số thanh quang tràn vào trong đó, nhanh chóng khôi phục thương thế hắn. Chẳng qua chỉ là mấy giây ngắn ngủi thời gian. Hắn liền có thể cảm giác dơ lên hai cánh tay khôi phục trình độ. Mà ở bên kia, Cổ Chí chính hai mắt sáng lên, giống như là nhìn cái gì chân bảo một loại nhìn viên bắc, không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy tới, ngươi rời ạ là cái thiên tài a. Hắn ban đầu là lúc nào nắm giữ cộng hưởng, hắn cũng quên. Nhưng là hắn là biết một chút, hắn cộng hưởng có thể không hoàn toàn là dựa vào khí thế đến, càng nhiều là dựa vào trong cơ thể hắn hấp thu một quả gen hoạch. Nay mới khiến hắn dễ dàng khai phát ra loại năng lực này. Giống như viên bắc loại này chỉ một dựa vào kỹ xào đến, này không phải thiên tài là cái gì. Người mới biết. Lộ ra màu xanh quang mang, viên bắc tuét miệng cười một tiếng, thật âm mộ người, có thể thu đến ưu tú như vậy đồ đệ. Cổ trí lúc này nhưng là không để ý đến viên bắc tối nghèo, như cũ cặp mắt sáng lên nói. Tiểu bắc, với lao tử làm thuẫn chiến chứ. Chiến sĩ cũng được. Như ngươi vậy thiên phú, đi làm phụ trợ thật sự là hưởng phí mù rồi. Gen hoạch tài nguyên, kim tiền. Bất kể là cái gì, ta cho hết ngươi bảo. Chờ ngươi tam giai thời điểm, lão tử cho ngươi bắt cái bạc kim gen hoạch, lực chấn động thiên phú ngươi nghe nói qua chứ? Là thích hợp nhất chúng ta loại này lưu phái. Cổ Chí lúc này là quyết định tâm tư, loại thiên phú này đi làm cái gì phụ trợ? Thuấn Chiến mới là vương đạo a. Không muốn. Viên Bắc nhưng là lắc đầu nói. Mặc dù Cổ Chí nói rất mê người, nhưng là Viên Bắc cũng không chuẩn bị đổi nghề. Bây giờ hắn đối với chính mình xác định vị trí càng ngày càng rõ tự thành hệ thống mới là trọng yếu nhất, theo hiểu càng ngày càng rõ, hắn nhưng là cảm thấy phụ trợ loại nghề nghiệp này xác định vị trí có thể khoảng cách cực lớn. Bất luận là khống chế lưu, sữa chảy máu, cạm bẫy lưu hay lại là khiên thịt lưu, mỗi một chủng ứng đối mặt cũng cực kỳ rộng lớn. Bây giờ hắn đã biết chính mình cần phải thành lập cái dạng gì thể hệ, tự nhiên không thể nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì cổ chí mấy câu nói liền thay đổi đạo của bản thân đường. huống chi, hắn cảm thấy phụ trợ rất thích hợp bản thân. So sánh với chính mình công kích hám trận, hắn càng thích dùng ngoài ra phương thức tiến hành chiến đấu. Tại sao? Cổ trí sững sờ cuốn cùng nói, thuận chiến thật phi thường thích hợp ngươi. Bất quá lời nói như vậy, nhưng nếu như viên bắc thật quyết tâm phải đi làm phụ trợ, hắn lại như vậy không có biện pháp nào. Cũng không thể thật chói hắn đi làm thuận chiến chứ. Sức chiến đấu loại vật này, cùng là nghề gì không có quan hệ chứ. Viên bắc nhìn chầm chầm cổ trí trầm hồn nói, ngươi cũng không muốn sẽ dạy ra một cái viên trí chứ. Phụ trợ là thích hợp nhất ta nghề, ta cũng có đạo của ta. Cổ trí sừng sốt một chút, nhưng là trong lúc bất trợ tuét miệng cười một tiếng, chứng mạn tựa như đầu đúng là có một loại thông suốt cảm giác. Viên Bắc một câu nói, lại để cho hắn sinh ra một loại bội phục cảm giác. Hắn tự hỏi, đang cùng Viên Bắc giống vậy tuổi tác lúc, hắn nói không ra lời như vậy, thậm chí sẽ trực tiếp đáp ứng. Lúc này nhưng là không có khuyên nữa. Mặc dù chỉ là thấy mấy lần, nhưng không thể nghi ngờ Viên Bắc để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc bất luận thấy mặt lần đầu lúc sắp chết hay lại là lần thứ hai gặp mặt lúc lưng ra lý nham. cùng với kia minh biết thực lực mình nhưng là không có sợ hai chút nào nói ra ta cũng có đạo của ta lời nói cũng cho hắn biết viên bác người này rất có chú ý phụ trợ cũng không tệ đây là người đạo của bản thân ngươi nói không sai nghĩ như vậy cổ chí đột nhiên ngẩng đầu lên ta trong đội ngũ vẫn không có phụ trợ chờ ngươi tam giai lúc liền gia nhập đi đây là ta lấy đội thân phận của trường mời chính thức mời Viên Bắc sững sờ, hắn lúc này mới cảm giác được một chút tên là bị đồng ý mùi vị. Trước mặc dù Cổ Chí đối tốt với hắn, lời nói giữa cũng không có cái gì cao cao tại thượng. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn học được Cổ Chí côn pháp thôi, mà không phải là bởi vì hắn thật đủ để cho coi trọng. Nhưng tận đến giờ phút này, Cổ Chí mới là đưa hắn chân chính ngang hàng đối đãi, mà không phải một cái thiên phú không tệ hài tử. Ta cân nhắc một chút đi, Cổ Chí, ngươi cũng biết ta là thiên tài, rất quý hiếm. Trưng 89, trận đấu ngày đó. Trưng 89, trận đấu ngày đó. Sau mấy ngày, nơi nào đó trong phòng, rộng rãi phòng luyện công bên trong, bầu không khí gần như muốn ngưng kết thành một bãi nước động Không khí đều giống như bị đè nén đến một dạng để cho người ta có chút thở không ra hơi. Hai người đứng đứng ở trong đó, một người vóc người cường tráng sáng loáng quang miếng ngói phát sáng, một người tay cầm gậy bóng chạy. Chính là viên bắc cùng cổ trí hai người. Chuẩn bị xong chưa? Ừm. Viên Bắc khẽ gật đầu một cái, cổ trí mặt trầm như nước, quanh thân khí thế phóng ra ngoài, không khí giống như là thủy quang một loại đẩy ra một mảnh, trực tiếp đem viên Bắc lồng che ở trong đó. Ông! Viên Bắc chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, giống như là có vật gì ở trong đó chấn động. Trước mắt hình ảnh chuyển một cái, hắn phảng phất là đưa thân vào một nơi trong chiến trường. Thảm thiết! Máu tươi! Gào thét bi thương! Vô số hư huyễn nhân ảnh ở trong đó một vừa phù hiện, đeo gào đến sông về hắn. Hắn nhưng là ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể phát ra lăng, nhìn những bóng người này từng cái vọt tới, trong giây lát chen vào hắn trong thân thể. Vô cùng vô tận áp lực trực diện đánh tới, ép tới viên bắc đúng là có loại thở gấp không được khí cảm thấy, giống như là có một thanh cự truy, hung hăng gõ vào trước ngực hắn một dạng ngay cả thân thể cũng đang khẽ run. Chịu đừng hắn. Cổ trí chợt quát âm thanh ở viên bắc bên tai nổ vang, giống như kinh lôi một dạng ánh mắt của viên bắc đột nhiên sáng lên, khôi phục một ít tinh thần. Lúc này Viên Bắc mới phát hiện, không biết từ khi nào, cầu côn đã bị hắn trộn vào trên tay, toàn bộ thân hình giống như là mới vừa từ trong nước vớt đi ra như thế. Rõ ràng chỉ là quá khứ trong chớp mắt gian, nhưng hắn lại có một loại đã qua mấy giờ cảm giác. Đây chính là cường giả chân chính sao? Viên Bắc ở trong lòng lẩm bẩm nói, xuất ra ngươi khí thế tới. Cổ chí kiểu tiếng sấm rền thanh âm tiếp lấy nổ vang, đánh vỡ ta áp lực. Quả vậy. Viên Bắc hít một hơi thật sâu, trước mắt trợ sáng lên. Một cổ cao vút khí thế chậm rãi bay vụt, chẳng qua là cho bình thường bất đồng là, lần này khí thế của hắn bay lên nhưng là vô cùng chậm chạp, liền ổn định đều làm không được đến, thậm chí có một loại sau một khắc sẽ gặp biến mất một loại cảm giác. Viên Bắc biểu tình cũng là vô cùng khó chịu, mặc dù này đã không phải lần thứ nhất rồi, nhưng là mỗi một lần loại này bị áp chế đến đáy cốc cảm giác, hay là để cho hắn không cách nào thói quen. Đảo mắt hắn liền đem những này quên đi, tâm thần toàn bộ trầm xuống, vô cùng gian nan vung múa giống như là dẫn động cộng hưởng lúc một dạng viên bắc dễ dàng liền có thể cơ múa đi ra ngoài gậy bóng chày, lúc này lại giống như là bị đặt lên một tòa núi lớn tựa như. Nhưng viên bắc vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ thi hành, mỗi một lần mặc dù cơ múa chậm chạp, nhưng lại cũng có thể nói hoàn mỹ cơ gậy, giống như là trải qua tinh tế nhất đo đạc quá một dạng không kém phân hảo. Mà ở cơ múa trong quá trình, khí thế của hắn cũng đang từ từ nảy sinh đến. Ở cổ chí như vậy dưới áp chế, Khí thế của hắn cũng giống là đang không ngừng bị người dùng đại truy đánh nát, lại chậm rãi sinh ra ở dạng này rèn luyện bên trong. Viên Bắc khí thế cũng giống là càng ngày càng ngưng tụ. Nếu như nói trước hắn khí thế chỉ là một người thiếu niên nhiệt huyết cao vút, như vậy lúc này trong đó nhưng là mang theo một ít người thanh niên trầm ổn cùng nội liễm. Đứng tại đối diện cổ chí nhìn một màn trước mắt, trên mặt tuy nhưng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là vô cùng hài lòng. Phải nói không hổ là thiên tài sao? Từ lần đầu tiên lúc. Bị áp chế liền khí thế cũng không thả ra được, rằng có hồi lâu sau, liền cầu côn một lần cũng chưa chém ra quá, liền trực tiếp sức cùng lực kiệt. Thậm chí còn bởi vì cương ép nhất thế, đưa đến cắn trả mà chịu rồi nhiều chút nội thương. Lại đến bây giờ, dù là hắn mỗi ngày đều nhắc cao một chút khí thế áp chế, cũng không có nữa lần đầu tiên lúc chật vật, thậm chí còn có thể mượn cổ khí thế này rèn luyện tự thân. Viên bắc mang cho hắn rất kinh hài vui. Viên bắc giống như là bay vọt thanh tuyền một dạng bất kể hắn áp chế lại ác Thủy Tổng hội dọc theo một ít khe hở ồ ồ chạy ra, một lần lại một lần đánh vỡ đến hắn vì đó hạn định cực hạn. Không mặc dù quá đã là vô cùng hài lòng, nhưng là trên mặt hắn còn là một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Đùa, người này vốn là cái đuôi liền muốn vệnh đến bầu trời. Đây nếu là khen nữa bên trên đôi câu, vậy cũng khắc tiểu, trực tiếp trời cao liền như vậy. Viên Bắc lúc này nhưng là vô tâm cố kỵ còn lại, chỉ là chậm rãi vung cầu côn, để cho dọc theo côn pháp bên trong phương hướng giữ nhất trí ở dưới áp lực thật lớn, bắp thịt đều là đang khẽ run, mỗi chém ra một lần đều cần tiêu phí cự đại khí lực. Thực ra viên Bắc bản thân không coi là cái gì thiên tài, hắn chỉ là so với bạn cùng lứa tuổi, càng thanh tỉnh một ít. Rõ ràng hơn biết, muốn có được cái gì, liền phải bỏ ra cái gì đó. Cho nên hắn nguyện ý tiêu phí to lớn tinh lực, tiêu hao chính mình thể lực, chỉ là vì trở nên mạnh hơn một chút. Nếu như nói cứng hắn là thiên tài lời nói, vậy hắn hẳn thuộc về cố gắng thiên tài. Bất quá nghĩ đến cũng đúng cố gắng thiên tài, căn bản không tính là thiên tài. kia một phần trăm thiên phú, vĩnh viễn nếu so với kia 99% mươi mồ hôi trọng yếu hơn, thậm chí trọng yếu nhiều. cũng may, tuyệt đối chuyên chú, vì hắn cung cấp kia một phần trăm thiên phú, thậm chí càng ở một phần trăm trên. ở tuyệt đối trạng thái chuyên chú bên trong, viên bắc có thể làm được, tuyệt đối nếu so với hắn có thể nghĩ đến còn nhiều hơn. bản không tính là thiên tài hắn, lúc này cũng miễn cưỡng coi là là nửa cái thiên tài. huấn luyện đến tối, ngồi bóng đêm. Viên Bắc lại về đến nhà. Cha mẹ mấy ngày nay cũng đang bận việc đến mở tiệm công việc, thật sớm cũng ngủ rồi. Viên Bắc kia thiên cơ nhân hạch bán đi tiền cũng thật sớm đóng cho bọn hắn, chỉ nói là thôi miên kiếm được. Không hề không đề cập tới gen hạch chuyện. Viên tiểu bàn cũng là thói quen viên Bắc đi sớm về trễ, thấy viên Bắc đi vào, không nói hai câu, trực tiếp tắt điện thoại di động, ngoan ngoãn ngủ dậy rồi thấy. Không có cách nào ai để cho chính mình ca ca ngày ngày cũng quan tâm như vậy hắn giấc ngủ chất lượng đây. Cái này ngay cả đến mấy lần, hắn tông sư vinh dự đã sắp rơi đến thanh đồng rồi, làm hắn mỗi lần đến tối cũng lo lắng đề phòng, căn bản không dám chơi đùa, sợ mình ca ca trở lại, không nói lời nào sẽ để cho hắn ngủ. Chuyện này rất khó đỉnh. Hai người trò chuyện sẽ thiên, cũng liền dần dần ngủ buồn. Mười ngày đảo mắt liền đi qua. Từ ngày đó sau đó, mấy ngày kế tiếp, viên bác sinh hoạt dần dần quy luật. Trên căn bản chính là ba điểm trên một đường thẳng, buổi sáng đi trường bằng ra tiến hành năm người hợp luyện buổi chiều đến cổ chí ra luyện tập côn pháp, đợi buổi tối thời điểm về lại nhà mình. Không sai. Người này cũng mua 6 phòng. Ngược lại viên bắc cũng là không hiểu rõ đám này đại lao ý tưởng, mua phòng ốc hãy cùng mua một món đồ chơi như thế, vậy thì thật là nói mua liền mua, đồn phòng đây như thế. Hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi. Bất quá như vậy quy luật sinh hoạt, thật ra khiến viên bắc thích vô cùng, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực ở dần dần tăng lên. Như vậy cảm giác không thể nghi ngờ là để cho Viên Bắc rất thoải mái. Mà theo thời gian đưa đẩy, trận đấu ngày đó, sáng sớm, Viên Bắc đã đến trường bằng ra cửa tiểu khu chờ đợi. Trương 90, vòng loại. Trương 90, vòng loại. Vòng loại cùng lên cấp cuộc so tài bất đồng, áp dụng là đào thải chế, thua một trận liền trực tiếp đào thải, liền lại cũng không có bất kỳ làm lại cơ hội. Trên xe, Trương Hinh Nhi vừa lái xe một bên từ tổ nói. Hồ thị lần này tổng cộng có 36 tổ chiến đội tham gia, số lượng coi như là nhiều, kỳ hạ cũng bao gồm hồ thị hạ hạt huyện khu nhân. Viên Bắc nghe rất nghiêm túc, nghe vậy gật đầu một cái. Vòng loại ghi danh cũng tốt, rút thăm cũng tốt, trên căn bản đều là do Trương Hình Nhi một người đang làm, bọn họ chỉ lo luyện tập. Hồ thị bản thân cũng không tính được cái gì đại địa phương, có thể có 36 tổ dự thi cũng đã vượt quá hắn dự liệu. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Bất kể hồ thị như thế nào nhưng nó dù sao xây dựng ở một khu nhà thứ nguyên không gian cạnh được trời ưu đãi điều kiện liền đặt ở này ở toàn bộ bân quốc mà nói cũng coi là có danh tiếng sản xuất nhiều thích khách thành phố một trong từ hồ thị đi ra ngoài dị năng giả mười chung có năm cái cũng sẽ chọn trở thành thích khách đây cũng là yên quỷ xâm lâm mang đến một ít biến hóa càng không cần phải nói địa khu vàng loại cũng không yêu cầu chiến đội trung người sở hữu đều là người bản xứ trên căn bản chiến đội trung chỉ cần có một người địa phương là được rồi Ai còn không người bằng hữu rồi hả? 36 tổ không coi là kỳ quái. Những đội ngũ này thực lực cũng không tính mạnh, đáng giá coi trọng chỉ có mấy cái như vậy tiểu đội mà thôi. Chúng ta mục tiêu là lên cấp cuộc so tài cùng với sau đó trận chung kết. Trương Hinh Nhi nói tiếp, giọng lạnh nhạt, con mắt chỉ thấy đường, nhưng trong đó tự tin nhưng là muốn tràn ra tựa như. Cho nên lần này trận đấu, ta sẽ tận lực giảm bớt xuất thủ, tránh cho trực tiếp tiếp quản trận đấu. Viên Bắc, Trương Bằng, Triệu Thế Anh, Khu, Lúc này nhan hỏa hỏa nhẹ ho nhẹ một tiếng, cũng mở miệng nói, ta cũng sẽ thiếu ra điểm tay, ba người các ngươi đại nam nhân, tổng hội không nghĩ để cho nhân ra một cô gái giấy giúp các ngươi chém chém giết giết chứ. Triệu thế anh cổ họng giật giật, nhìn một chút ngồi ở bên người viên bắc hai người, cuối cùng vẫn là không dám nói ra cái gì tới. Hắn lại như vậy sợ chính mình vừa mở miệng lại để cho đấm một hồi, lần trước vắng mặt tiểu đội yên quỷ xâm lâm hành động đã cho tất cả nhân viên tạ tội, đây nếu là nói mình cũng ít ra điểm tay. Sợ là tạ tội cũng không tiện xứ Viên bác ngược lại là không có gì dị nghị Hoặc có lẽ là hắn ngay từ đầu Sẽ không hy vọng nào quá Trương Hinh Nhi nhan hỏa hỏa Hai người sẽ ra tay toàn lực Nếu là như vậy lời nói Bọn họ liền thật không cần thiết tham gia Cái này vòng loại rồi Một cái nửa tứ giai cường công thích khách Một cái tam giai nổ tung hỏa pháp Hồ thị thật không có mấy cái đội ngũ có thể chịu nổi Trương Hinh Nhi một người vọt vào Mở vô song liền cho hết cắt lấy Lấy bọn họ đội hình vốn là có thể trực tiếp tham gia lên cấp cuộc so tài. Dù sao một cái đội ba cái đệ nhất võ giáo tuyển thủ, loại này trực tiếp liền có thể miễn đi vòng loại. Mà sở dĩ tham gia vòng loại, không phải là vì hợp luyện một chút đội ngũ, nói cho đúng, là rèn luyện một chút bọn họ hai. Ba người. Tránh cho trực tiếp đụng phải quá mạnh mẽ đối thủ tự loạn trận cất sao. Huống chi. Bây giờ bọn họ đội ngũ, cũng tuyệt đối không tính là yếu. Hắn và Trương bằng hai người, cũng trong khoảng thời gian này mở ra giải mã gen adn. Chiến lực tăng lên rõ rệt, không phải trước có thể so sánh. Nhất là ở trong đội chiến thuật hệ thống chung, bây giờ trương bằng đúng là có chút dùng, mở ra trước cùng mở ra sau khác biệt liền ở đây. Đương nhiên, viên bắc vẫn luôn rất hữu dụng. Nếu như nhất định phải nói chuyện, kia đại khái chính là không thể thiếu đi. Đây cũng là bây giờ trương huynh nhi có thể thả nhiều chút tâm duyên cố. Lúc này, dĩ nhiên, vong loại nếu như chúng ta bị loại bỏ rồi lời nói, vậy các ngươi mỗi một người đều chờ chết đi. Trương Hình Nhi giọng lạnh nhạt nói, mấy người hàng sau cũng cổ là co rúm lại, chỉ cảm thấy phía sau trật lạnh. Rất nhanh, mấy người liền đến trận đấu hiện trường. Hồ Thị đạo quán, làm vì dị năng giả đặc biệt thiết lập đạo tràng, Hồ Thị đạo quán xây dựng ở ngoại ô một nơi phong cảnh tú lệ địa phương, chiếm diện tích cực lớn, từ không trung nhìn xuống phía dưới, giống như là bị một mảnh sơn lâm bao quanh hình thang kiến trúc. Dọc theo đường núi, lúc này đã đến bốn nguyệt, ở nguyên lực dưới ảnh hưởng, mùa xuân đã sớm đến. Một mảnh xanh biết giữa chiếu chút đỏ bừng, trông rất đẹp mắt. Lấy ra mỗi người giấy chứng nhận sau đó, ở một vị nhân viên làm việc dưới sự dẫn đường, mấy người liền vào rồi đạo quán bên trong. Đại, trống trải, giản dị. Đây là đạo quán cho viên bắc cảm giác đầu tiên, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới cái địa phương này, nhưng thật ra là có chút kỳ quái. Từ hắn trở thành dị năng giả tới nay, thật giống như một mực có địa phương có thể đi, bất kể là trương bằng gia, còn bây giờ là cổ trí gia đều có huấn luyện đặc biệt sân cho nên hắn không cần phải nữa đi tới nơi này huấn luyện. Giống như là lưu mô mô vào đại quan viên tựa như, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, ngược lại là trương bằng mấy người, cũng là một bộ chuyện thường ngày ở huyện Giáng Vẻ, theo chân bọn họ thật thường tới tựa như. Nhất là trương bằng, tựa hồ là vì duy trì vật gì đó như thế, cũng là mắt nhìn thẳng, nhưng đấy mắt hay lại là lộ ra một cô hiếu kỳ, Xuyên qua mấy đạo hành lang dài cùng đại môn, mấy người rất nhanh liền tới đến một nơi khán đài nơi. Thật là lớn. Trương bằng nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhìn trước mắt địa phương, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Đây là một nơi giống như đấu thủ trưởng, hoặc có lẽ là sân đấu một loại địa phương. Bốn phương tám hướng cũng xung lại khán đài, sơ lược phỏng trừng một chút, ít nhất có thể ngồi trên vạn người. Đương nhiên, nghĩ cũng biết không thể nào có trên vạn người đến xem mấy trận vòng loại. Bầu trời cũng vô thiên trần nhà ngăn che, mà là một mảnh xanh thảm không trung, kỳ hạ đó là một nơi như sân bóng đá một kích cỡ tương đương đài đấu cùng với 4 cái so với tiểu lôi đài. Nói là tiểu, thế nhưng 4 cái cũng đầy đủ có 2 cái sân bóng rổ hợp lại lớn nhỏ. Đây chính là chúng ta sau đó muốn trận đấu địa phương. Trương huynh Nhi nói, chính thức trận đấu 10 điểm mới sẽ bắt đầu, bây giờ trước tới đây tập hợp, nhìn một chút lôi đài. Viên bác có chút kích động. Vốn là không có gì, lúc này nhưng là đột nhiên sinh ra một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hận không được bây giờ liền bắt đầu trận đấu, xông lên nắm cây gậy truy bạo nổ đối thủ của hắn. Tính táo một chút. Trong lòng Viên Bắc liền liền hô lên, "Viên Bắc tỉnh táo, ngươi chỉ là một phụ trợ mà thôi a." Dương mắt nhìn lên, khán đài nơi đã có không ít tương tự với bọn họ tổ hợp tồn tại. Nam nam nữ nữ, tuổi tác nhìn cũng không cao đại, tràn đầy thanh xuân lửa nóng khí tức, cũng không thiếu gia trưởng tựa như nhân với ở một bên, đều là đang yên lặng quan sát những đội ngũ khác. Không nghĩ tới a. Nhìn hồi lâu, Triệu Thế anh lúc này đột nhiên thở dài nói, "Hồ thị cái địa phương này, lại có nhiều người trẻ tuổi dị năng giả." bất quá đại đa số đều là cấp 1, cấp 2 cũng không nhiều. Chặt chặt. Vừa nói vừa nói, hắn lại không nhịn được chặt chặt một tiếng. Tam giai dưới đây đều là nhiều chút con chốc thí, giá trị cho chúng ta chú ý, chỉ có 3 cây đội ngũ. Trương Hinh Nhi lúc này mở miệng nói, "Triệu Thế anh há miệng, dĩ nhiên không dám lên tiếng." Viên Bắc lại là có chút sững sờ nhìn Trương Hinh Nhi tiện tay chỉ ra mấy chi đội ngũ. Tây bộ hệ liệt của so Tài danh mặc dù đầu không vang, hồ thị cũng không thể coi là cái gì đại đô thị. Nhưng trên thực tế tuyển thủ dự thi trình độ một loại cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cái này cũng cùng người nước hoa thiên cổ lưu truyền minh khắc vào trong xương đồ vật có liên quan, ở quốc trong mắt người, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên mười năm gian khổ học tập không người biết, một buổi sáng trạng nguyên thiên hạ thưởng thức như vậy ý thức khá mạnh. Nói trắng ra là chính là một câu nói. Nếu như không có làm xong lấy đệ nhất chuẩn bị, kia thì không cần dự thi, nếu như không chuẩn bị cầm một tốt thứ tự. Người nước hoa căn bản cũng sẽ không dự thi. Nếu không lời nói, đó chính là xấu hổ mất mặt làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên xúc tích lực lượng là trạng thái bình thường, bùng nổ năng lượng mới là tạm thái. Cái này có thể cho rằng người nước hoa kín đáo. Mà kín đáo cũng như người nước hoa trong xương lộ ra kiêu ngạo giống nhau như lúc, giống như là trong đông ngân châm, bất thình lình liền hướng về phía người lợi hại ác tới một chút, đây mới gọi là người trông xem hắn sắc bén. Đúng như cái gọi là trung dung chi đạo một dạng thực ra không phải bình thường. Chỉ là quốc người lựa chọn không cạnh tranh. Muốn cạnh tranh, liền nhất định phải lấy đệ nhất. Làm một danh điển hình người nước Hoa, viên bắc nếu dự thi, đó chính là nhất định phải lấy đệ nhất. Huynh đệ. Lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là hướng viên bắc bọn họ tiểu đội vào tới. chương 91, thủ tràng trận đấu. chương 91, thủ tràng trận đấu. Người kia thân hình nhưng là để cho viên bắc sắc mặt đông lại một cái. đảo cũng không phải là quen thuộc, chỉ là tốc độ kia để cho viên bắc có chút chắc lươi hít hà. Mắt thấy cách nhau hai nơi khán đài tam 3500m khoảng cách, nhưng là ở mấy giây trong thời gian cũng đã là đến phụ cận. Kia là một vị phong độ nhẹ nhàng như quý công tử như vậy nam tử, một đôi mắt sáng như sao tựa như con mắt thẳng tắp nhìn viên bắc, tuy nói bước ngang qua tam 3500m, nhưng ngay cả một tia khí thô cũng không có thở gấp. Thật là đẹp trai a. Viên bắc cảm thấy người này có chút quen mặt, suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện. Nguyên lai like là cùng mình có chút giống như, ân, đều là giống nhau đẹp trai. Dù sao đẹp trai túi ra luôn có cộng thông chi sử. Bất quá hắn tự nhận, ở đẹp trai bên trên còn là mình muốn hơn một chút. Huynh đệ, tương chính ba thấy mình cũng đến bên cạnh rồi vẫn là không có nhân lý, không khỏi có chút lúng túng hướng viên bác la lên. Gọi ta, viên bác sững sốt một chút chỉ mình hỏi, ngược lại là không nghĩ tới là tìm chính mình. Ân. nhìn nửa ngày cũng không có ấn tượng gì, viên bác có chút nói xin lỗi, người là vị nào. Tương chính ba lần này lúng túng hơn rồi lần trước ngươi bán gen hoạch thời điểm ta ngay ở bên cạnh ta nhớ ra rồi nghe tương chính ba nói xong viên bắc mới là có chút bừng tỉnh đại ngộ chính là lần trước mặt dạy mày dặn cuốn hắn muốn mua hắn gen hoạch vị kia nói gì đáp ứng hắn mười cái chuyện ngốc lời nói cuối cùng còn cứng rắn cuốn hắn phải đi hắn điện thoại ta cho ngươi đánh nhiều lần điện thoại cũng không gọi được cái kia gen hoạch ngươi không bán đây chứ tương chính ba lúc này mở miệng hỏi có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng ừ không gọi được là bình thường Bởi vì ta đem ngươi bờ lọc rồi. Tương chính ba. Viên bác không thèm để ý nói, còn không có bán, ngươi biết cái loại này ghen hạch. Nói xong hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Người này cũng là liều mạng, một ngày bảy tám cái điện thoại đánh, chuẩn bị với bán bảo hiểm như thế, cuối cùng đem viên bác chuẩn bị không sợ người khác làm phiền, liền trực tiếp bờ lọc rồi. Nhưng để cho hắn kỳ quái là, ngay cả hồ thị giám định sư cũng chưa nhận ra được, tương chính ba nhưng là liếc mắt liền nhận ra, hơn nữa rất rõ ràng là hắn chẳng những nhận ra thậm chí ngay cả cái gì chủng loại cũng nhìn ra. Không đúng vậy sẽ không như thế không sợ người khác làm phiền hỏi, hiển nhiên đối này gen hạch tình thế bắt buộc, thấy chính mình kia mặt đầy vui mừng có thể không làm giả được. Ừ, nhận ra. Tương chính ba nhìn một cái trương bằng mấy người, do dự một chút vẫn là nói, đó là biến dị gen hạch hay lại là hắc kiến quỷ. Viên bác nhíu mày, nhìn hắn một cái. Loại này gen hạch tại thị trường bên trên rất hiếm thấy, ta cũng chỉ là gặp một lần. Hơn nữa hấp thu cũng có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Cho nên rất khó bán. Viên Bắc không khỏi nhận hạ trà, nhưng trong lòng thì có chút minh bạch tại sao Gen Hoạch hiệp hội nhân không thu. Suy nghĩ có chút kỳ quái nói, người đã biết tồn tại nguy hiểm, vậy còn muốn mua? Trương huynh nhi mấy người nghe hồi lâu, lúc này cũng là nghe được hai người nói là cái gì, trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước ở Yên quỷ Sâm Lâm Trung Vu hướng Nam ngồi ra, cuối cùng lại đưa cho Viên Bắc khối kia hình quái dị Gen Hoạch. Hàng này muốn bán Nguy hiểm rất nhỏ, cực kỳ nhỏ. Tương chính ba hay lại là thành thực nói, càng húng chi, dị năng giả vốn là trên mũi đau khiêu vũ, cùng kia một chút xíu nguy hiểm so với, thu hoạch cái gì trọng yếu hơn. Viên bác cũng không để ý hắn nói cái gì, muốn nghĩ cũng biết không nhiều lắm phong hiểm, nếu là người khác cho còn khó nói, dù sao cũng là vô hướng nam cho. Hắn còn là phi thường yên tâm. Vậy ngươi lúc này là đem tiền chuẩn bị xong chưa? Tương chính ba biểu tình cứng ở trên mặt, lúng túng lắc đầu một cái, không có. Cái này còn nói gì thế? Bất quá hắn vẫn rất kỳ quái, theo lý mà nói, tam giai dị năng giả, mấy trăm ngàn hẳn là rất dễ kiếm chứ. Đi yên quỷ sâm lâm đợi mấy ngày không thì có rồi không? Hắn liền không bái kiến mấy cái thiếu tiền dị năng giả. Bất quá nhìn tương chính ba quấn bách mặt mũi, há miệng viên bắc vẫn là không có hỏi cái gì. Nói không chừng hắn có cái gì khó nói chi ở đây. Nhưng là thật hy vọng ngươi có thể đem cái kia gen hoạch để lại cho ta. Tương chính ba vẻ mặt thành thật thỉnh cầu nói. Nó đối với ta rất trọng yếu, không nói gạt người, ta hệ thống xây xong, không thể thiếu nó. Ta đột phá tam giai gần nửa năm, vẫn không có hấp thu gen hạch, vì chính là chờ đợi nó xuất hiện. Vừa nói, còn nghiêm trang có chút cung rồi không lưng. Viên Bắc ngẩn người bất đắc dĩ khoát tay nói, hành hành đi, giữ lại cho ngươi, giữ lại cho ngươi, lúc nào góp đủ tiền lại gọi điện thoại cho ta đi. Vốn là lần trước đi bán chính là nhất thời nổi dậy, sau đó vẫn ném ở nhà không để ý quá. Hắn cũng không nhiều thời gian như vậy đặc biệt đi tìm nhân bán vật này, nói cách khác, bây giờ hắn không phải rất thiếu tiền. Người này nghĩ như vậy muốn, kia liền trực tiếp bán cho hắn liền như vậy, ngược lại chính tự mình cũng không cần, giữ lại lạc màu xám còn không bằng đổi thành tiền. Cảm ơn. Tương chính ba vẻ mặt kích động ngẩng đầu cảm kích nói. Viên bác khoát tay một cái, mấy người hiện trường nhìn cũng nhìn đủ rồi, liền chuẩn bị đi phòng nghỉ ngơi ngồi yên lặng chờ đợi, còn có ba giờ, trận đấu liền muốn chính thức bắt đầu. Bây giờ phe làm chủ cũng không để cho tuyển thủ đi trên lôi đài, trời mới biết sẽ có hay không có cái gì quỷ dị kỹ năng trước thời hạn thả vào trên trường đấu. Lúc trước liền đã từng phát sinh qua rất nhiều lên tương tự như vậy chuyện ăn gian, cho nên để tránh cho loại chuyện này phát sinh, bây giờ cơ bản chỉ cần chính quy một ít trận đấu, cũng sẽ không để cho tuyển thủ trước thời hạn tiếp xúc sân. Tương chính 3 Lúc này, một giọng nói từ phía sau lưng vang lên. Viên Bắc định thần nhìn lại, liền thấy một cái toàn thân áo đen. Tướng Mạo dễ thương cô nương đang cắm thắt lưng nhìn về phía này, tựa hồ là có chút tức giận dáng vẻ. Văn hề, tới tới. Tương chính ba đáp lại một tiếng, có chút xin lỗi đối viên Bắc gật đầu một cái, tiếp lấy thân hình chật lóe, liền lui về phía sau, đang muốn lúc đi, thân hình nhưng lại là một hồi, xoay người lại, tiền ta rất nhanh sẽ biết chuẩn bị xong, lần này trận đấu đệ nhất tiền thưởng chính là ta muốn cho người chi phí. Âm thanh dừng lại, tương chính ba trên mặt lộ ra một cái khẽ cười cho, coi như là đụng phải ngươi ta cũng sẽ không đưa tay đến thời điểm thua lời nói cũng đừng không bán cho ta nói xong cũng không đợi viên bắc có phản ứng gì thân hình chính là chợt lui viên bắc nhìn hắn rời đi thân hình há miệng ngay sau đó xoay đầu lại có chút ảo nào hướng về phía mấy người nói này gen hoạch sợ rằng trong thời gian ngắn là không bán ra được là như vậy trương bằng nhún vai một cái cười nói hắn tiểu đội thực lực cũng cũng không tệ lắm là muốn chú ý trong đội ngũ một cái trương huynh nhi cũng là nhàn nhạt nói như vậy a Viên Bắc tỏa sáng hai mắt hỏi trước đó bốn có tiền thưởng sao? Ai quan tâm đây? Trương Hinh Nhi bước ra chân dài hướng phòng nghỉ ngơi đi tới, chúng ta mục tiêu cũng chỉ có hạng nhất mà thôi. Viên Bắc sững sờ, ngay sau đó cười đổi theo. Nói cũng vậy. Không mấy bước đường, bọn họ đã đến trong phòng nghỉ ngơi, tùy ý uống một chút đồ vật, mấy người câu được câu không tán gẫu, thời gian cũng là như vậy lặng lẽ trôi qua. Mắt thấy hội trường nhân càng ngày càng nhiều, tuy nói so sánh với toàn bộ hội trường vẫn là linh linh tản tán. tán nhưng cũng có hơn ngàn người, trong đó không ít đều là chuyển nhà, thức uống tiểu ăn vạt, với nhìn tiết mục tới tựa như. Rốt cuộc, điểm 9.50 lúc, ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, mấy người đi tới khán đài hàng trước tuyển thủ nơi ngồi xuống. Giải thích đài nơi, cũng ngồi xuống bảy tám cái người trung niên, ngoại trừ hồ thị tổ chức nhóm người ngoại, còn có mấy vị Tây Bộ hệ liệt cuộc so tài dị năng giả, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, có chút không giận tự uy mũi vị. Có lẽ là người không nhiều nguyên nhân, cũng không có gì phức tạp đâu. Thời gian vừa mới đến 10 điểm, ngồi trên chính giữa một người kia thanh em hùng hậu đó là văng lên. Tổ thứ nhất. Đêm tối tiểu đội cùng một cao đại biểu đội. Vào sân. Viên Bắc liếc mắt liền thấy, hai bên tuyển thủ, nhanh chóng đồng loạt đứng lên một hàng nhân. Trong đó một tổ, chính là tương chính ba. Bốn nam một nữ tổ hợp, tất cả đều thân mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng, vị kia kêu, kêu văn hề nữ hài. Nhưng là cùng mấy người lạnh lùng bất động, một em mở sáu khoảng đó vóc người, hoặc bắt đi ở mấy người trước mặt. Mà một bên khác một cao đại biểu đội liền phải kém hơn một chút, chỉ một về mặt khí thế yếu không ít, làm trọng điểm trung học đệ nhị cấp, dĩ năng giả lớp học loại vật này là tồn tại. Chỉ là trình độ cũng sẽ không rất cao, nhìn qua tựa hồ trận đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã thắng bại đã phân. Nhưng là chân chính để cho viên Bắc hiếu kỳ lạ. Tương chính ba đội ngũ, chỉ nhìn thân hình, tựa hồ là nhất pháp mang bốn đâm. Đây là cái gì đội hình? Còn không chờ viên Bắc suy nghĩ nhiều, song vương cũng đã đứng ở trên đài nhìn nhau dùng là so với nhỏ một chút lôi đài nhưng là có hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ cách nhau nhìn nhau cũng có chừng 50 thước không cho phép cố ý tổn thương bộ vị yếu hại nhất phương mất đi chiến lược lúc không cho phép tiếp tục xuất thủ nhất phương nhận thua không cho phép tiếp tục xuất thủ không tuân theo trở lên quy tắc đội ngũ từ bỏ tư cách tranh tài nếu như tạo thành thương tổn nghiêm trọng tới chết đến mức tàn cuộc so tài sắp truy cứu đem trách nhiệm hình sự trọng tài nhanh chóng tuyên đọc quy tắc mà một bên khác y tế tổ cũng là thời khắc đợi lệnh Như vậy, bắt đầu tranh tài. Chương 92, chế bá cả nước. Chương 92, chế bá cả nước. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng hai bên bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Ông. Đủ loại gen kỹ năng đột nhiên buộc phát ra, ở nguyên lực dưới ảnh hưởng, không khí tựa hồ là cũng có chút run rẩy đứng lên. Nhất trung đại biểu đội nhất phương, đứng ở vị cuối cùng nữ sinh trong tay hoàng quang thoáng qua, ngay sau đó tay nhỏ vung lên, mấy đạo hoàng quang bung ra phụ đến mấy người khác trên người. Ken két. Ở ánh mắt của viên bắc bên trong, nhất trung còn lại trên người mấy người, nhất thời sinh ra một đạo màu vàng khôi giáp, trên đó hoàn sinh đến mật ma trông, nếu là tay không đánh lên đi sợ rằng không bị thương đến hắn mình cũng phải bị thương. Hoàng kim giáp. Viên bắc nói, bạch ngân cấp phụ trợ kỹ năng. Hiển nhiên cô gái này là một gã phụ trợ, nhưng là người thứ nhất kỹ năng lại là hiếm thấy phụ giáp, thật ra khiến viên bắc có chút không nghĩ tới. Tại hắn suy nghĩ giữa, nhất trung đại biểu đội lại giống như là hít thuốc lắc tựa như Trừ phụ trợ cùng pháp sư nhị vị, ba người khác toàn bộ hướng đối diện nửa trận phong tới. Bất quá để cho viên bắc cảm thấy ngoài ý muốn là, mặc dù như vậy, tương chính ba năm người nhưng là cũng không động tác, chỉ là yên lặng nhìn bọn hắn, nhìn qua giống như là bị sợ tròn váng. Nhất chung phải thua. Lúc này, ngồi ở một bên trương huynh nhi nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói. Viên bắc mới vừa muốn hỏi một chút làm sao thấy được, lúc này, tình cảnh quả thật đống nhiên biến đổi. Chỉ thấy tương chính ba nhất phương duy nhất nữ sinh. Hoạt bát xuyên qua mấy người, đuôi ngựa thật dài hất một cái hất một cái, mấy cái đã đến phía trước nhất, mặt hướng đối diện mấy người, vươn tay phải ra ở trong không khí nhẹ nhàng qua lại vùng, dễ thương thanh âm liền truyền ra. Ai nha nha, thiên sắp tối rồi. Bạch, theo nàng rất tiếng nói, tự nàng làm trung tâm, giống như là nổi lên một trận màu đen sóng, trong nhấp nháy khuếch tán, bất quá hai thời gian ba giây, liền đem toàn bộ lôi đài toàn bộ bao phủ. Thiên khí thủ, viên bắc không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc nghi vấn. Nay cũng không trách hắn kinh ngạc như thế, ở vào tuổi của hắn, đại đa số người đều muốn làm anh hùng. Mà anh hùng trong mắt đại đa số người, thực ra chính là hai chữ, có thể đánh. Giống như là hắn như vậy chịu vì người khác dâng hiến phụ trợ đã phi thường hiếm hoi, dù sao hắn không thể nhận yêu cầu tất cả mọi người đều giống như hắn ưu tú. Mà nếu như nói chính quy phụ trợ còn có thể thoát khỏi đội ngũ thành lập một ít tự thành hệ thống lời nói, như vậy thiên khí thủ liền làm một loại hoàn toàn dung hợp vào trong đội ngũ nghề. Điều này làm cho viên bắt nhìn về phía ánh mắt của Tô Văn Hề đều có chút biến hóa. Danh tự này cũng là trước kia trọng tài tuyên đọc quá. Hắn lúc này cũng biết tại sao tương chính ba nghị như vậy muốn trên tay hắn gen hạch rồi, mặc dù không biết những người khác như thế nào, nhưng là hiển nhiên hai người này quan hệ không đơn thuần là đồng đội đơn giản như vậy. Hai người gen kỹ năng đã là lẫn nhau thành hệ thống, hệ thống gian dung hợp lẫn nhau, cái gì gọi là ngươi trùng có ta, ta trùng có ngươi. Đây chính là không đơn giản như vậy. Trương Hinh Nhi nhưng là vào lúc này mở miệng nói, nhãn quang sắc bén địa nhìn về phía trong sân giống như con ruồi không đầu tán loạn nhất trung mấy người, tựa hồ là còn mang theo hỗn loạn bị lạc hiệu quả, thị giác toàn diệt sao? Viên Bắc cũng là ngưng thần nhìn sang, không biết là kỹ năng bản thân chỗ thiếu hụt hay lại là phe làm chủ số lượng, tuy nói bóng tối bao trùm đến, nhưng là từ ngoại giới nhìn lại là có thể thấy rõ trong đó phát sinh hết thảy, người sau có khả năng lớn hơn một chút, ngược lại là dễ dàng những người khác quan sát. Kìa đèn cũng không phải bóng đêm như vậy đèn mà là giống như màu đen mực nghiêng đổ như vậy đèn nhưng ở trong đó liền nằm ngón tay cũng không thấy rõ, lúc này chính nhất mặt hốt hoảng tán loạn đến. Đối mặt thị giác toàn diện phương hướng hoàn toàn biến mất tình huống, hơn nữa tùy thời còn có bị tập kích nguy hiểm, những thứ này học sinh trung học đệ nhị cấp biểu hiện ra bọn họ phải có tư chất. Trên người kỹ năng đều là qua loa thả ra, lại không có một chút có thể thương tổn tới đối diện địch nhân, ngược lại là có chừng mấy chiêu cũng đánh tới đồng đội mình trên người. Mà một bên khác tương chính ba tiểu đội, lại giống như là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện thích khách bộ đội, trong bóng đêm nhanh chóng tới lui tuần tra, giống như là trong bóng tối lưới lê. Tùy thời cũng có thể bột phát ra một kích trí mạng, mà sự thật cũng quả thật như thế. Ở hoang loạn như vậy dưới tình huống, nhất chung mấy người cơ hồ là không có bất kỳ sức đề kháng, bị mấy người sở tới phía sau, tác dụng chậm nơi một cái trùy thủ phần sau đánh ngất liền trực tiếp hôn mê ở trên mặt đất. hắc ám biến mất, còn đứng ở tràng thượng cũng cũng chỉ còn lại có tương chính 3 đêm tối tiểu đội. Mà nhất chung mấy người, cũng đều ở chỉ rũ chi quang bao phủ xuống trong nháy mắt liền tỉnh lại, trên mặt đều mang chút chưa tỉnh hồn, cùng với từng kia vẻ áo não, cả người cũng tiêu trầm xuống. Cũng quả thật như thế. Cho dù ai chuẩn bị ước chừng 1 năm trận đấu, ngày ngày huấn luyện, chiến thuật suy nghĩ bảy 8 bộ, lòng tin tràn đầy tới dự thi, vốn tưởng rằng có thể tham gia cái lên cấp cuộc so tài cái gì, kết quả trực tiếp vòng loại 1 vòng bơi. rất khó đỉnh Viên Bắc mắt thấy nhất Chung hai cô bé trong mắt đều có nước mắt lóe lên, bất quá cũng cô nén không khóc lên, coi như kiên cường rồi. Phụ trợ ngược lại vẫn tốt thả kỹ năng, nữ pháp là thực sự khó chịu, quang ủng rồi. Bất quá coi như là lại ảo não cũng sẽ không thay đổi cái gì, trận đấu chính là trận đấu, bất kỳ ôn nhu sự tình một khi dính vào đến thi đấu cũng sẽ trở nên có cạnh có góc, sắc bén đứng lên. Bởi vì luôn có người muốn thua, luôn có người phải thắng. Nếu như không có hậu thủ lời nói, không đủ gây sợ. Trương Hinh Nhi lúc này mở miệng nói, chỉ ánh mắt của là nhưng là nhìn Viên Bắc, ý nghĩa nghĩ tự nhiên không cần nói cũng biết. Còn kém ở trên mặt viết lên người là mấu chốt này bốn chữ lớn rồi. Ừm. Viên Bắc khẽ gật đầu một cái. Đêm tối tiểu đội hạch tâm chiến thuật, đó là tô Văn Hề cái này thiên khí thủ, dựa vào đại hắc thiên sáng tạo hoàn cảnh, còn sót lại bốn vị thích khách giám sát, nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không quá đáng chút nào. Nhưng trên đời này liền không tồn tại hoàn mỹ chiến thuật. Bọn họ chiến thuật nói tốt phá giải cũng tốt phá giải, nói khó phá giải cũng khó phá giải. Chỉ cần không để cho nàng thả ra đại hắc thiên, vậy thì cái gì cũng vùng công, Bốn cái ra giòn thích khách muốn nghị cũng biết hiệu quả. Mà không để cho thả ra kỹ năng này một điểm khó khăn, có thể làm khó rất nhiều người. Nhưng đúng lúc, cắt đứt người khác kỹ năng thả ra, đúng lúc là viên bắc sở trường cho hay. Con đường đi tới này, bao nhiêu lần nguy hiểm, cũng là dựa vào hắn một tay cắt đứt cương ép đảo ngược, viên bắc cũng đến không hết. Đêm tối tiểu đội thắng. Theo trọng tài tuyên đọc kết quả, hai cái tiểu đội lẫn nhau lễ phép tính bắt tay, nhìn tô văn Hề chính ngang nhiên sống qua, nhẹ giọng an ủi đối diện hai cô bé. Viên Bắc cũng chỉ có thể nói với nàng một tiếng xin lỗi rồi. Cầu nguyện không nên đụng đến tiểu đội chúng ta đi. Đụng phải lời nói, như vậy các ngươi thắng lợi liền cũng đến đây chấm dứt. Dù sao, chúng ta mục tiêu nhưng là chế bá cả nước A. Bất kỳ cản ở phía trước cũng sẽ bị chúng ta vô tình nát. Trận đấu tiếp lấy tiếp tục Viên Bắc cũng ngồi thẳng người nhìn, đại lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nếu như khinh thường lời nói, lật thuyền trong mương chuyện cũng không ý thấy. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được trên khán đài phiêu động qua. Cổ trí không phải nói muốn tới sao. Chả thế nào không gặp người. Chương 93, thủ đoạn có thể tàn nhẫn một điểm. Chương 93, thủ đoạn có thể tàn nhẫn một điểm. Viên Bắc tâm lý đang suy nghĩ cổ trí, lúc này đã rời đi hồ thị. Chính ở trên máy bay ngồi. Một đám tiểu hài tử đánh nhau. Có cái gì nhìn mặt? Cổ trí trong miệng còn lẩm bẩm, bất quá lao tử như vậy không từ mà biệt có phải hay không là không tốt lắm. Được rồi, tiểu tử kia cũng sẽ không tức giận chứ. Cổ trí nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, tới chỗ tìm một truyền tin xem một chút đi, ta có thể không phải là một nói không giữ lời nhân. Máy bay rất nhanh hạ xuống, tiếng điện thoại vang lên, cổ trí nhìn một cái liền nhận. Đội trưởng, ngươi còn chịu tay ra máy a? Ngươi khoảng thời gian này đã chạy đi đâu? Ngươi không biết chúng ta bây giờ rất bận rộn không? Một cái dung manh giọng nữ vang lên, đi lên chính là một trận chất vấn. Lao tử đi tìm Tân Đồng đội đi rồi. Cổ chí nhức đầu, tức giận trả lời. Tân Đồng đội. Bên kia giọng nữ chần chừ một chút, tiếp lấy cũng là không có chút hảo khí nói. Lúc này vậy là cái gì? cùng chiến sĩ. Nổ tung pháp sư. Phụ trợ. Cổ chí từ tốn nói. Bên kia hình như là trầm mặc một hồi. Thanh âm mới là tiếp lấy vang lên. Giống như ngươi vậy phụ trợ sao? Không phải, chính quy phụ trợ. Cổ Chí lúc này mới cảm giác, đội viên mình đối với chính mình có thể là có cái gì thật sâu hiểu lầm. Chính quy phụ trợ. Bên kia thoáng cái truyền tới nhiều người thanh âm. Chán đây không thể tin. Các ngươi kinh ngạc như vậy là ý gì? Cổ Chí thấy được trên mặt mình thật giống như treo đi xuống ba đạo hắc tuyến, thì ra như vậy ta lại không thể chiêu mộ cái bình thường phụ trợ rồi hả? Thực lực như thế nào đây? Cái gì trình độ? Có thể làm cho ta sao? ra đây cái thích khách rốt cuộc không cần lại đỉnh làm thương tổn. Lão đại ngươi rốt cuộc khai khiếu a. Chúng ta sớm liền chắc có một phụ trợ rồi. Lúc nào về chỗ a? Liên tiếp quỷ khóc lang hào tiếng vang lên. Các ngươi đều tại a. Cổ Trí đem điện thoại di động lấy ra thật là xa, đợi thanh âm ngừng nghỉ mới là nói, thực lực. Cấp một dị năng giả, ít nhất được sang năm mới có thể về chỗ đi. Bên kia thanh âm một chút dừng lại, nên đón một loại giống như chết tiến tĩnh. Một cấp một. A, ta cũng biết Ta còn là thật tốt đỉnh tổn thương đi. Cáo tử. Cổ trí. Là đồ đệ của ta, cạn kẽ ta trở về lại cùng các ngươi nói đi. Đồ đệ, lão đại ngươi chừng nào thì. Bất quá cổ trí cũng không trả lời, trực tiếp liền đem điện thoại cút. Hắn đám này đội viên quá náo nhiệt, nay ở trong điện thoại nói, cũng không biết phải nói tới khi nào đi. Cất điện thoại di động, cổ trí trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười tới, cũng không biết tiểu tử kia nhìn thấy ta để lại cho hắn đồ vật, sẽ là phản ứng gì. Đồ đệ. Nên ở sư phò nhà ở mà. Ở phòng người khác như cái gì lời nói. Một bên khác, thời gian đã tới hơn 11 giờ, chứ ngay từ đầu tương chính 32 đội trận đấu bên ngoài, phía sau mỗi một trận chiến đấu, cũng hao tốn ít nhất 20 phút thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Không có thực lực tuyệt đối nghiền ép hoặc là chiến thuật hệ thống nghiền ép dưới tình huống, chiến đấu liền sẽ trở nên phức tạp dài dòng. Bất quá như vậy cũng dễ dàng viên bắc. Tuy nói mình đội ngũ thực lực không kém, nhưng là chính bản thân hắn đúng là không có trải qua một lần đội ngũ chiến đấu ở giữa, mặc dù thời gian lâu dài một ít, nhưng là để cho hắn hấp thu được không ít thứ. Hơn nữa mặc dù trưởng đi một tí, nhưng là cũng không trở ngại đem đẹp mắt. ở tuyệt đại đa số người cũng ít nhất là cấp một dị năng giả dưới tình huống, đặt một cái bay ra 5-6 thước, một quyền đánh ra tiếng xé gió. Hơn nữa đủ loại bái kiến không bái kiến gen kỹ năng, loe loẹt, ngược lại là là đánh dễ nhìn vô cùng. bất quá cũng vẻn vẻn dừng bước tại coi trọng, không thể chối là. Trong đó tuyệt đại đa số người cũng không có đã tiến vào thứ nguyên không gian, càng không cần phải nói là trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử rồi, đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá phần nhiều là nhiều chút động tác võ thuật đẹp, chỉ chỉ có sấm mà không mưa. Bất quá viên bắc vẫn có chút hâm mộ. Nhân ra một ném ra cái kỹ năng chính là đặc hiệu, chính mình chìm vào giấc ngủ mặc dù hữu dụng, nhưng là ngay cả năm mao tiền đặc hiệu cũng không cho người. Nhưng là hắn cũng chính là như vậy nói một câu, nếu thật là cho hắn cái đặc hiệu, thực dụng tính thì ít đi nhiều quá nhiều. Tại hắn suy nghĩ công phu, trên đài chiến đấu lần nữa kết thúc, nguyên nhân là nhất phương tiêu hao quá lớn, đem gen giá trị đều tiêu hao sạch. Thật là cho không. Nhìn sắc mặt trắng bệnh đường đi cũng không yên nam pháp sư, viên bác thật có điểm không lợi nào để nói cảm giác. Xoay người nhìn sang, Trương Hình Nhi nhan hỏa hỏa triệu thế anh ba người, tất cả đều là chán đến chết nhìn, hiện nhiên loại trình độ này chiến đấu câu không nổi bọn họ hứng thú. Chờ chút, có phải hay không là chui vào một cái kỳ quái đồ? Ánh mắt của viên bắc có chút quái dị nhìn về phía triệu thế anh. Người này, rõ ràng chỉ là một cấp hai dị năng giả, tại sao phải lăn lộn đến hai cái đại lao trong vòng. Chính mình tâm lý không điểm bê số sao. Người đó là cái gì ánh mắt à? Triệu thế anh bị nhìn hồi lâu, cảm thụ tương đương rõ ràng, không khỏi kêu lên. Xách, không có gì. Viên bắc chặt chặt một tiếng, lại đem đầu xoay tới. Triệu thế anh há hốc mồm, muốn nói chút gì, nhưng nhìn viên bắc nhìn cũng không nhìn liếc mắt dáng vẻ, trong lòng càng tức. Được rồi. Hay lại là Trương Huynh Nhi ngắt lời nói, cuộc kế tiếp chính là các ngươi, cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Viên Bắc nghiêng đầu lại, cái gì cũng không nói. Cái này các ngươi dùng có thể nói là tương đương chân thật. Ngoại trừ Trương bằng bên ngoài, mấy người cũng không có gì tâm tình khẩn trương, càng cảnh tượng hoành tráng Viên Bắc cũng không thể không trải qua, nơi nào sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ này khẩn trương. Và lại nói, chống lại bọn họ, làm vì đối thủ của bọn họ, bây giờ hẳn càng khẩn trương mới đúng chứ. Bây giờ viên bắt chỉ muốn, đợi một hồi muốn lấy cái gì dạng tư thế thắng được trận đấu. Không ra ngoài dự liệu, dưới đài lại vừa là một trận đẹp mắt chiến đấu, lúc này nhưng là hao tốn sắp tới nửa giờ mới kết thúc, theo trọng tài nói xong, hai đội kết quả. Tiểu đội thứ nhất cùng với năm cự hiệp tiểu đội vào sân. Bên kia là to âm thanh đã vang lên, đối diện đứng trên đài một chút đứng lên năm cái trắng hán, sơ lược phòng trừng một chút, mỗi một vị thân cao cơ bản đều tại 2M đi lên trên cánh tay bắp thịt khối tử cảm giác so với viên bắc đầu cũng lớn cũng còn khá cũng còn khá viên bắc có chút thở phào nhẹ nhõm nói hắn là như vậy rất sợ đứng ra mấy cái học sinh trung học đệ nhị cấp đáng yêu muội tử tổ hợp như vậy hắn thật đúng là có chút ngượng ngùng than thở gian mấy người liền đều đã đứng dậy viên bắc ngươi mới vừa nói cái gì cũng còn khá một bên hạ thang lầu trương bằng một bên nghi ngờ hỏi viên bắc cũng là vẻ mặt kỳ quái nói đối diện là năm cái trang hán cái này còn không tốt ừ Trương Bằng nghi ngờ nhìn lại, đi ở phía trước mấy người cũng là có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn. Nam cái trang hán thế nào? Viên Bắc trên mặt lộ ra một cái hiền hòa nụ cười, là đại hán lời nói, chúng ta thủ đoạn liền có thể tàn nhẫn một chút. Mấy người, trương 94, thương, xuống gặt lình hình thức. Trương 94, thương, xuống gặt lình hình thức. Mấy người cũng không đoái hoài tới viên Bắc này tràn đầy ác ý ngôn ngữ, trong lúc nói chuyện liền đi tới trên lôi đài, mà đối diện cũng là trực diện đi lên. Ước trừng năm vị trương tướng cuốn cuồng Đại Hán, lúc này đều là hung thần ác sát nhìn bọn hắn. Ngươi khoan hay nói, mấy người tâm một chút cũng lanh khốc đi một tí. Cũng cảm giác đối phó như vậy Đại Hán, ngươi làm lại tàn nhẫn một ít cũng không có quan hệ. Thừa dịp trọng tài tuyên đọc quy tắc thời gian, viên bác nhìn lôi đài. Ở phía trên nhìn cũng không biết, đến trên lôi đài, hắn mới là có thể cảm giác trong đó một ít thiết kế cảm. Mỗi thành phố đạo quán cũng không cao như thế, mà hồ thị đạo quán một mực đưa cho hắn cảm giác đó là tụ Mà lôi đài cũng là như vậy, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành mặt đất, cứng rắn bên trong lộ ra một cổ bên ngông ngùi vị, Tây bộ dụng mánh dân tình tựa hồ là cũng ở trong đó. Nhìn hai lần, Viên Bắc liền thu hồi ánh mắt. Đội ngũ bày ra trận hình là 212, Trương bằng cùng Triệu Thế Anh đứng ở phía trước, hắn đứng ở giữa, mà Trương Hinh Nhi hai vị trước thời hạn quyết định o bờ nhân, dĩ nhiên là đứng ở đội ngũ phía sau nhất. Đối diện năm người, nếu như Viên Bắc không có nhìn lầm lợi nói, hẳn là đứng thành một hàng. Hơn nữa vẹn vẹn là xem bọn hắn thân hình mà nói. Năm người chiến sĩ. Viên Bắc. Ừ. Viên Bắc có chút kỳ quái nhìn Triệu Thế Anh. Không nên xem thường ta. Triệu Thế Anh trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt. Bất kể nói thế nào, ta có thể là thiên tài xạ thủ a Viên Bắc còn không có hiểu rõ hắn nói là ý gì đâu rồi. Nhưng Trương Hinh Nhi cùng nhan hỏa hỏa hai người. Nhưng là tỏa sáng hai mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trọng tài tuyên đọc hoàn quy tắc tranh tài, trực tiếp đã đi xuống đài ở bên đài hô to một tiếng, bắt đầu tranh tài. ầm, kèm theo ngôn ngữ hạ xuống, giống như là đem thủy rót vào chảo dầu một dạng tình cảnh một chút liền nổ tung. Đối diện năm người, trên thân hình nguyên lực phun trào, cả người kim sắc quang mang chấp thước, giống như năm đầu man lôi một dạng thẳng tắp hướng viên bắc phương nửa trận vọt tới. Năm người này đúng là toàn bộ đều hấp thu giống nhau như đúc gen kỹ năng, không dùng ra tay. Triệu Thế Anh đứng ở đội ngũ phía trước nhất, trong miệng phát ra một tiếng quát lên, nửa quỳ xuống dơ lên hai cánh tay nhưng là trợn chắp tay giống như pháo chiếc một loại chiếc ở phía trước ngay sau đó ở ánh mắt của viên bắc thấy bên trong hắn dán hợp lại cùng nhau dơ lên hai cánh tay lúc này lại giống như là thật hòa tan một dạng thật chặt dính hợp lại cùng nhau kim loại sắt trong nháy mắt sức mà lên triệu thế anh ngón tay trong nháy mắt hóa thành một căn căn màu đen nòng súng cùng bình thường thường tiểu có chỗ bất động súng này quản nhưng là tự hai cánh tay hắn mà xuống mà không đơn thuần chỉ là ngón tay dài súng ngắn quãng trong nháy mắt thời gian tước chừng 10 cái đen ngòm nòng súng liền sinh thành, quỳ một chân trên đất triệu Thế anh. lúc này toàn bộ thân hình giống như là biến thành một cái chiếc trên đất súng máy. thương, súng gạt lình hình thức. triệu Thế anh ngoài miệng phát ra một tiếng quát lên, trong cơ thể gen giá trị phun trào, liên đối nguyên lực sinh thành, đen ngòm nòng súng thẳng chĩa thẳng vào năm vị vừa mới xông qua nửa trận đại hán. ông, bị nòng súng chỉ một vị đại hán, trong đầu nhưng là trong lúc bất chợt phát ra tiếng ông ông vang, phía sau mồ hôi lạnh vạch một cái liền chảy xuống. Ở ánh mắt của viên bắc bên trong, kia 10 cái nòng súng lúc này có chút xoay tròn. Sau đó, sau đó một khắc. Xoay tròn đống nhiên tăng nhanh, đoàng đoàng đoàn đoàng. Gần một thước dài ngọn lửa phun, giống như là tử vong chi hoa ở nở rộ. Trong nháy mắt liền bắn ra không biết bao nhiêu thương, tiếng súng như sớm, đã trải qua không ngừng. Đây cũng quá mạnh chứ. Viên bắc cũng kinh ngạc. Trước sau khi triệu thế anh trở về, liền từng nói qua tự có nhiều chút tiến bộ. Viên bắc ban đầu đảo cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại như vậy tiệm tiểu mới, chắc là hắn lợi muốn nói tiến bộ. Nguyên lực biến thành đạn uy lực, cũng không so với bình thường đạn uy lực muốn nhỏ hơn bao nhiêu, nếu muốn thật nói, cũng chính là sạ chỉnh bên trên bất đồng thôi. Bất quá kim cương thân cũng coi là bạch ngân cấp trung so với khá thường gặp một loại BFF hình gen kỹ năng rồi, đạn cường tạo bên dưới. Thằng đem năm người đánh liên tục lùi về phía sau, trên người kim sắc quang mang điên cuồng lóe lên. Giống như là ở trong cuồng phong bạo vũ bị đánh phía trước đóa hoa màu vàng nóng một dạng tùy thời đều có điều linh nguy hiểm loang loáng loáng loáng. Súng gắt lỉnh tiếng âm thanh như cũ đang không ngừng vang lên. Ở Triệu Thế Anh làm vững chắc bàn hạ, súng máy giống như là không có lực đàn hồi một dạng quầng tạo bên dưới, đạn giống như là đạn đại bác, mấy người liền đến gần cũng không đến gần được. Trong lúc nhất thời, đối diện ước chừng 5 người, đúng là bị Triệu Thế Anh một người áp chế. Chỉ có thể không ngừng phát ra vô năng giống trận, muốn đỡ lấy súng máy về phía trước, có thể coi là là như thế, mặt đất cũng nổ tung, vẫn như cũ thì không cách nào nhúc nhích. Nam cái vụng về chiến sĩ, ở triệu thế anh này trên căn bản chính là cho không cái bịa, tùy ý như thế nào, bọn họ cũng là không tránh khỏi. Con mắt một nghiêng, Viên Bắc lúc này thấy, bên lôi đài bên trên, y tế tổ nhân đã đến bên cạnh, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị xông lên cứu chữa. Cung bình thường gen kỹ năng bất động, xuống gạt lịnh đánh vào người, không phải nói dừng là có thể dừng, trong nháy mắt cao bạo phát, nhân nhục thân sợ là một chút cũng sẽ bị đánh thủng. Coi như là dị năng giả sinh mệnh lực so với người bình thường muốn nương ngày nhiều. Nhưng cũng không phải không chết được. Chính giữa, điểm sạng. Viên bắc lúc này trực tiếp mở miệng nói, triệu thế anh không có nói gì chính hắn tới ngốc lời nói. Như vậy kiểu hắn cũng không thể kéo dài rất lâu, nòng súng nóng lên loại sự tình này, đến nơi này hắn, đồng dạng là tồn tại. Húng chi, hắn cái thứ nhì rèn kỹ năng cũng không có sử dụng, nếu như sử dụng lời nói, rất dễ dàng tạo thành thương vong. Đây cũng là vũ khí nóng tồn tại duy nhất tệ đoan rồi. Giết người có dư, rất khó nương tay nhưng là vẹn vẹn chỉ là ở trong trận đấu thôi. 3. Viên Bắc lúc này nhẹ nhàng một cái vỗ tay văng lên, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức phát động. Chính giữa tráng hán đầu ông một tiếng, chỉ một thoáng trống rỗng, một cổ to lớn buồn ngủ đánh tới, gen giá trị trong nháy mắt cắt đước, vốn là vụ sáng trợt diệt kim quang, lúc này cũng là ngay lập tức toàn diệt. Triệu thê anh vốn là đợi là trong chớp nhoáng này, xuống gạt lỉnh trong nháy mắt điểm xạ mà ra, phanh một tiếng. Tráng Hán bắp chân nơi trong nháy mắt nổ mở một cái to lớn nặng nề vết thương, huyết dịch phun trào, kèm theo mà ra còn có một chút mảnh vụn xương cốt. À, mới vừa mới vừa ngủ Tráng Hán, trong nháy mắt liền bị đau tỉnh, không nhịn được liền phát ra một tiếng hét thảm. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, coi như là nhìn giả dặn, nhưng là bọn hắn tuổi thật dù sao mới vừa 20, như vậy tình cảnh có lẽ cũng là thấy lần đầu tiên, trong lúc nhất thời đúng là toàn bộ sững sờ tại chỗ. Chỉ có Tráng Hán tiếng kêu dên vang rội ở trên lôi đài phản ứng kịp mấy người, nhất thời liền toàn bộ bao vây bên cạnh trắng hán. Tình cảnh ít nhiều có điểm lúng túng. Viên bắc đều ngần ra. Ý gì? Đừng đánh. Triệu thề anh cũng là lúng túng thu hồi nòng súng, hóa thành bình thường nhục thân, giống như là bị ngụy xuống rồi một dạng dơ lên hai cánh tay suy toát ra khói trăng tới. Chúng ta nhận thua. Một vị trong đó trắng hán lúc này mới là hậu chi hậu giáp nói. cặp mắt đỏ bừng. Giống như là đạn kia là đánh ở trên người hắn Mấy người còn lại cũng đều không khác mấy là phản ứng như vậy, ngược lại nhìn qua đều là gây tình yêu tràn đầy. Nhưng khả năng này liền là bằng hữu đi. Chương 95, Tân vật phẩm bạch bối bối nguyên tắc Chương 95, Tân vật phẩm bạch bối bối nguyên tắc Ta còn không phát lực đâu rồi, các ngươi liền ngã xuống. Viên bắc cũng thu hồi muốn nói cái máng đôi câu tâm, năm người này ý tưởng là tốt. Chính là thực lực kém một chút, mãng phu cũng không phải như vậy làm. Lớn hơn nữa mãng phu, cũng là từng điểm từng điểm cậu thả đi ra. Ngươi nhất cấp tiểu hào sông lên liền mãng, có thể nói là rất không làm người. Không đem đối diện làm nhân. Giống như là cổ trí, người này đủ mãng chứ. Gần như cũng dung nhập vào trong huyết dịch rồi. Nhưng nên kinh sợ thời điểm không trả được kinh sợ. Nếu không hắn làm sao có thể sẽ chiếm dùng một cái trọng yếu giải mã gen ADN, hấp thu một cái y tế kỹ năng đây. Theo trọng tài tuyên đọc, bị thương tráng hắn cũng bị khiên xuống đi trị liệu. Phòng trưng có một nửa cái tiểu thời điểm là tốt. Bất quá bắt tay giảng hòa thời điểm. Nhìn đối diện bốn người một bộ nhìn cựu nhân biểu tình, hắn không được xé xác bọn họ dáng vẻ, Viên Bắc ít nhiều có nhiều chút bất đắc dĩ. Hắn cũng hoài nghi, muốn không phải nhiều người nhìn như vậy, này bốn cái đầu sắt toa sợ là cũng muốn trực tiếp động thủ. Trận đấu chính là chỗ này sao tàn khốc, dị năng giả chiến đấu ở giữa cũng là như vậy tàn khốc. Hắn lúc này mới hiểu được, tại sao dị năng giả càng ngày càng nhiều, nhưng hàng năm hy sinh số lượng như cũ không thay đổi. Cũng là bởi vì có vài người Bọn họ cho tới bây giờ chưa tiến vào quá thứ nguyên không gian. liền được cái thương cũng sẽ ký buổi sáng. Theo như ý tưởng của viên bắc, loại thương nhẹ này, một hồi liền có thể chuyện, không cần thiết ký cái gì, lúc này chảy máu, vẫn tốt hơn trong không gian thứ nguyên mất mạng. Phe làm chủ nên đem sân so tài định đến yên quỷ sâm lâm bên trong đi. Viên bắc như vậy nghĩ thầm. Bất quá trương Hinh nhi ba người ngược lại là cũng một bộ thành thói quen biểu tình, lạnh nhạt bắt tay sau, mấy người liền lần nữa trở lại trên khán đài. Thói quen liền có thể. Trương Hình Nhi lúc này nhàn nhạt nói, chỉ là vòng loại mà thôi, đến chính thức trận đấu, sự tình như thế liền sẽ ít đi rất nhiều. Ừm. Viên bắc khẽ ử một tiếng. Trận đấu bản thân ý nghĩa, chọn lựa càng cường đại nhân chỉ là đã chiếm một phần nhỏ, thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới. Càng nhiều ý nghĩa, hay lại là đào thải hết một bộ phận càng nhỏ yếu nhân. Đến chính thức cuộc so tài thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không có người như vậy rồi. Nói không chừng sẽ còn bởi vì ngươi hạ thủ lưu tình cảm tạng ngươi. Thực ra như vậy không một chút nào khó hiểu. Ngược lại là trương bằng toàn bộ hành trình ở tình trạng ngoại. Nhân ra trương huynh nhi cùng nhan hỏa hỏa, là ngay từ đầu thời điểm liền nói muốn o bờ kết quả hắn rất tốt, vốn còn muốn đại triển thần uy một chút, kết quả lấy được chuẩn bị đi, chính là đến trên lôi đài nhìn cái trận đấu. Với hắn quan hệ gì cũng không có như thế. Xuống gặt lình hình thức là ngươi tân khai phát ra tới. Viên Bắc đỉnh đỉnh ngồi ở bên cạnh hắn Triệu Thế Anh hỏi. Ừ. Triệu Thế Anh không nhịn được hết thân thể, thương tháo doanh minh bản thân liền có vô hạn khả năng, từ trên lý thuyết mà nói, chỉ cần là thuộc về vũ khí nóng hàng ngũ, cũng có thể bị khai phát ra tới. Viên Bắc khẽ gật đầu một cái, cũng không hỏi nữa. Ngược lại là đem Triệu Thế Anh làm cho cả người không dễ chịu, chung quy cảm giác mình lời còn chưa nói hết. Viên Bắc làm sao lại không hỏi đây? Ngươi ngược lại là hỏi a? để cho ta đem ta ý nghĩ? trong lúc tiêu phí tinh lực cùng với ta kia thiên tài một loại linh quang chợt lóe thật tốt cho ngươi nói một chút ta nhưng mà viên bắc cũng không cho hắn cơ hội như vậy hắn nhưng là một chút nghĩ tới trước vu hướng nam từng nói qua lời nói gen kỹ năng bản thân lại không thể lấy đã hình thành thì không thay đổi nhãn quang đi xem đem đi sâu vào đảo mới là chính đạo mà vừa nghĩ tới vu hướng nam hắn liền nghĩ đến bây giờ mình giải mã gen adn như cũ vắng vẻ chưa hấp thu không biết hắn lúc nào có thể trở về Viên Bắc trong lòng suy nghĩ, hy vọng có thể trước ở chính thức cuộc so tài trước đi. Bây giờ hắn cả người trên dưới chỉ có một kỹ năng, ở trong đội ngũ chiến thuật hệ thống dĩ nhiên là đủ rồi. Nhưng đã đến phía sau, các phe cũng sẽ gom tài liệu, mà chính mình kỹ năng hiệu quả bị người thăm dò rõ ràng sau đó, ở có phòng bị dưới tình huống, hắn trên căn bản liền phế hơn phân nửa. Cho nên, bây giờ hắn cần bổ cường. Chỉ là đáng tiếc. Hệ thống gần đoạn thời gian cũng vẫn không có ra khỏi thứ tốt gì. Liền liền một cái nguyệt mãn thẻ rút số, cũng bất quá là rút ra một cái mạc danh kỳ diệu đồ vật. Mở ra hệ thống bảng, nhìn phía dưới cùng lóe lên một cái đến cả. Bạch bối bối nguyên tắc, không cân đối đồ vật, coi như là hoàng kim ta cũng không cần. Ngươi xem một chút cái này miêu tả. Ngươi nhìn thêm chút nữa cái này cạt danh sưng. Nay tờ mờ quỷ có thể biết nó rốt cuộc là có ích lợi gì. Viên bắc cũng điên rồi, cái này ngay cả hiệu quả là cái gì cũng không biết, dùng như thế nào. Sau này các hoàng kim thời điểm sử dụng có thể hoàn mỹ cắt ra cân đối sao. Bất quá trong lòng bệnh hoạn hệ liệt cạt ngược lại là lại nên đón một vị người mới, cái thâm niên cưỡng bách chứng người mắc bệnh. Để cho chúng ta chúc mừng hắn. Không nghĩ ra được tác dụng, dứt khoát viên bắc cũng sẽ không còn muốn rồi, nhưng vì để tránh cho lãng phí, hắn hay là chuẩn bị ít nhất lục lọi ra tới một ít có thể tin phục lý do sau đó lại đi sử dụng. Mà mãn thẻ rút số loại vật này cũng đến đây chấm dứt. Nguyên nhân rất đơn giản. Ban đầu viên bắc Căn bản không cảm thấy sẽ có người có thể chơi đùa trò chơi kia siêu qua một cái nguyệt. Nếu như sớm có thể biết rõ mình sẽ xuyên việt lời nói, hắn sợ là muốn thiết lập cái ngày ngày đều có mãn thể hoạt động. Lúc này biết vậy chẳng làm cũng không có cách nào. Buổi chiêu thời điểm, vòng thứ nhất trận đấu mới xem như hoàn toàn kết thúc. Viên Bắc bọn họ cũng là nhìn từ đầu tới đôi. 36 họp thành đội ngũ, lúc này cũng biến thành 18 tổ. Sau đó trận đấu cũng giống như vậy không có nhiều sắp xếp. Bất quá cũng coi là để cho viên bắc mở khai nhãn giới. Hồ thị cái này địa giới không lớn, tới tuyển thủ dự thi chung cũng ít có để cho người ta tỏa sáng hai mắt cường giả, nhưng là một ít thú vị gen kỹ năng cũng để cho viên bắc ghi tạc tâm lý. Nói không chừng lúc nào sẽ đụng phải. Nhưng vốn là cũng không quá làm người khác chú ý viên bắc bọn họ, trải qua buổi sáng đánh một trận, cũng có thể nói là nhất chiến thành danh rồi. Ở trường huynh nhi đi lên rút tham quyết định ngày mai đối thủ lúc, có không ít đôi con mắt cũng ở nhìn bọn hắn chằm ch Trong đó đại đa số, đều là đang nhìn triệu thế anh. hắn buổi sáng xuống gặt lình hình thức, cho không ít người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bất kể như thế nào, cái kia khốc huyễn chiếc thường, ở nơi nào đều là tiêu điểm. Còn lại viên bắc mấy người, là liền không một chút nào làm người khác chú ý, ở đại đa số người trong mắt, này rõ ràng chính là một cái mang mọi đội ngũ. Trương huynh Nhi cùng nhan hỏa hỏa hai người, đều là hiếm thấy đẹp đẽ. Đây cũng là theo viên bắc tâm ý. Bởi vì chính mình kỹ năng đặc tính. Hắn đương nhiên là hy vọng tất cả mọi người đều không chú ý tới mình mới phải. Hoặc có lẽ là càng chậm chú ý tới càng tốt, hắn càng tầm thường, đối toàn bộ đội ngũ mà nói liền càng có lợi. Chim vào giấc ngủ cũng không có gì lên chủ động làm, cho nên cũng không có người phát hiện buổi sáng động tác của hắn. Những người khác chỉ coi là tráng hắn thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân. Kết quả rút thăm rất nhanh thì đi ra. Chúng ta là số 3. Trương Hình Nhi nắm một cái bài giấy nói. Số 4 ở nơi nào? triệu thế anh lúc này tay chỉ một cái, chỉ hướng cách đó không xa một vị thanh niên. Ánh mắt của viên bắc khẽ động, khoe miệng ngâng lên vẻ mỉm cười. Có ý tứ. Cái kia đội ngũ, để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bọn họ gen kỹ năng, coi như là rất thú vị một loại. Nói thật, viên bắc có chút mong đợi ngày mai chiến đấu. Chương 96, ngày thứ nhì. Chương 96, ngày thứ nhì. Ở đêm hôm nay phần điểm kinh nghiệm E-X tờ sử dụng qua sau. Lại thoáng tăng lên một ít côn pháp năng lực. Từ lần trước sau khi đột phá, côn pháp liền đi tới một cái bình tĩnh nơi, giống như là có vật gì một mực đè hắn, muốn đột phá đến hoàng kim cấp đoạn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà hoàng kim cấp, chỉ sợ sẽ là một người khác huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Bất quá viên bắc cũng không nóng nảy, vẫn là chậm rãi tăng lên chính mình. Cơm vẫn là phải từng miếng từng miếng một mà ăn. Ăn một miếng thành cái mập mạp loại ý nghĩ này vẫn là phải không được. Bất quá hôm nay cổ chí tên trọc đầu này không có tới, quả quyết nuốt lời, buổi tối gọi điện thoại cũng không gọi được, không biết lại chạy đi nơi nào. Bất quá hai ngày này viên bắc cũng không thời gian để ý tới hắn. Vẫn là phải chuyên chú với trận đấu trên, tuy nói là thuyền trong mương có khả năng nhỏ vô cùng, nhưng tóm lại là còn phải mang theo lòng cảnh giác, sư tử vộ thỏ cũng dùng toàn lực, thú chi những người khác cũng không tính được thỏ. Nếu không mà nói, Trương huynh Nhi cũng sẽ không nói thiếu xuất thủ, mà không phải là không xuất thủ. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, viên bắc liền đến trường bằng ra cửa tiểu khu chờ đợi, cũng không có chờ bao lâu, quen thuộc xe liền từ trong đó mở đi ra. Sau khi lên xe, ở trên xe viên bắc lại ngủ một hồi, dưỡng túc tinh thần. Bọn họ là số ba, nói cách khác hôm nay đợt thứ hai bọn họ liền muốn lên sàn, dưỡng túc tinh thần mới là chính đạo. Đến đạo quán sau đó, cùng ngày hôm qua chỗ bất đồng, trừ đi lần đầu tiên cảm giác xa lạ, hôm nay động tác muốn nhanh hơn không ít. Chờ bọn hắn có mặt lúc. Trên khán đài đã tới không ít người, so sánh với ngày hôm qua, hôm nay nhân muốn nhiều hơn không ít, người người nồn áo, còn chưa đến thời gian quy định, so với ngày hôm qua liền muốn nhiều một chút. Nghĩ đến là bởi vì hôm nay so sánh với ngày hôm qua, sẽ càng thêm đặc sắc một ít. Phòng trưng ngày mai đến vòng chung kết thời điểm, nhân sợ rằng sẽ càng nhiều. Còn là hôm qua thiên vị đưa, mấy người trực tiếp ngồi xuống, thời gian ngay tại mấy người tán gẫu chung trải qua, trương hình nhi lời nói như cũ rất ít nhan hỏa hỏa này nữ lưu manh lời nói đại đa số đều không thể nghe. Nói tới nói lui, chính là bọn hắn ba nam nhân đang nói. Bởi vì đã biết rồi hôm nay đối thủ cũng làm ra tương ứng phương án, mấy người ngược lại là cũng thật dễ dàng. Xem xét lại cái kia tiểu đội, tại đối diện trên khán đài ngồi quay quần một chỗ, cũng là một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, thỉnh thoảng liền hướng của bọn hắn phương hướng nhìn tới. Bất quá mấy người trước người, còn để một cái thật dài hộp màu đen, cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Nhìn rất quý bối dáng vẻ. Bất quá viên bắc cũng không phải rất để ý, chỉ là yên lặng nhìn trong sân trận đấu. Hôm nay trận đấu so sánh với hôm qua đúng là muốn trông tốt không ít, song phương thực lực gần nhau, đều là một cái cấp 2 dị năng giả phối hợp bốn cái cấp 1 dị năng giả. Phải nói không hổ là hồ thị ây ư, hai cái kia cấp 2 dị năng giả, lại toàn bộ đều là thích khách, hơn nữa không biết là trùng hợp còn là chuyện gì xảy ra, Hai người gen kỹ năng lựa chọn lại cũng là lạ thường giống nhau, cũng là phi thường cấp tiến cường công lưu thích khách thích khách này trước nghiệp, tự nhiên cũng có nó lưu phái bên bờ hình thích khách, ám sát hình thích khách, kích tốc độ lưu thích khách. Mà trong đó cường công lưu thích khách vẫn luôn là thích khách này trước nghiệp trung đại nhiệt môn đem chủ yếu nhất đặc điểm liền là liên tục tính khá mạnh đối với gen kỹ năng lựa chọn có rất yêu cầu cao. Thông tục điểm tới nói chính là chiêu thức kết hợp cũng chính là đánh một bộ liên chiêu liền chuẩn. Truyền vị, đô tiến, tự vệ cùng với cường sát này bốn loại mỗi một chủng cũng đối gen kỹ năng có rất yêu cầu cao, dĩ nhiên. Cao hơn nữa cũng cao không quá đối dị năng giả bản thân kén chọn. Cho tới nay cũng lấy vọt vào chiến trận trong nháy mắt mang đi hàng sau, lại lấy phiêu giật phong thái lắc mình lắc mình thoát đi nổi danh trên đời. Cái loại này thập bộ sát nhất nhân đẹp trai một mực để cho rất nhiều người đổ số vào. Nói tóm lại, đây là một loại rất chọn nhân nghề lưu phái, cùng che giấu lưu ám sát hình thích khách mà nói, loại này lưu phái cho sai suất thậm chí muốn thấp hơn. Dù sao che giấu lưu tùy thời đều có thể rút lui, mà cường công lưu thì phải bên trên Bắt đầu tranh tài. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, trang thượng trận đấu ngay lập tức biến hóa. Phong hành. Một đạo màu xanh quang mang cuốn quanh mà lên. Là trong đó nhất phương phụ trợ gen kỹ năng, chỉ thấy năm đạo màu xanh quang mang trợ hiện, đảo mắt liền phụ với năm trên người. Cơ hồ là thấy kỹ năng này trong nháy mắt, viên bác trong đầu liền nổi lên liên quan tới cái này gen kỹ năng toàn bộ tài liệu. Phong hành. Bạch Ngân cấp gen kỹ năng, khiến người thân khinh như Yến, thuận phong mà đi. Lại mỗi lần công kích đều đưa bổ sung thêm nhất định cắt rời hiệu quả. Lại vừa là một cái bạch ngân kỹ năng. Viên bác phát ra cả đời chặt chặt khen ngợi. Cùng thanh đồng cấp so ra, bạch ngân cấp gen hoạch giá cả một chút liền lật mấy chục lần. Một cái bạch ngân cấp gen hoạch bán hơn 2-300 ngàn không có gì lạ. Lại càng không dùng gen hoạch hấp thu cũng không phải 100% tỷ lệ thành công. Có thể tới tuyển thủ dự thi, đem thích nghe điều kiện một loại cũng không kém. Hoặc có lẽ là có thể ở trước 20 tuổi liền mở ra giải mã gen ADN tuyển thủ, ra cảnh một loại cũng sẽ không kém. Cho nên thanh đồng cấp gen kỹ năng là tương đương hiếm thấy. Dù sao có tiền mua đắt, ai sẽ chọn tiện nghi hóa. Nếu như không phải có vu hướng nam cái này bắp đuổi có thể ôm lời nói, vẹn vẹn là mua gen hoạch, viên bác liền ít nhất được chuẩn bị trên 1 triệu vốn. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Chỉ thấy thân thượng phụ thanh quang cấp 2 thích khách, đông gian bộ dáng đại biến. Thân thể của hắn đông nhiên còn lưng đi xuống Bàn tay có chảo hình, móng tay đột nhiên thoát ra tạo thành sắc bén móng nhọn, ở na lợi chảo trên, đến từ phong hành màu xanh quang mang bám vào, cặp mắt biến thành thú đồng màu vàng trọng trắng mắt, mang theo tia tia rót vào dùng mình. Cả người cơ hồ là ở trong chớp mắt chung, là được một cái nhân hình báo tử bộ dáng. Sau một khắc, cái kia đã kinh biến đến mức vô cùng phát đạt bắp đuổi trong dây lát đạp một cái. Bệnh. Gần như lấy mắt thường khó mà phát hiện tốc độ, viên bắc cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen thoáng qua. Hơn 10 em mở khoảng cách đúng là trong chớp mắt liền đến đối diện Thun chiến nhưng là phản ứng bén nghẹt, tấm chắn trong tay đột nhiên nện vào mặt đất, thân thể tựa hồ là một chút trở nên hùng tráng rất nhiều. Ở trong chớp mắt chung, tấm thuẫn đột nhiên mở rộng, lại một chút biến thành một bức tường cao một dạng lóe lên kim loại huy hoàng, miễn cưỡng ngăn ở ám ngân báo thích khách trước người. Nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá thấp cấp 2 thích khách kết xù bùng nổ, nhất là một vị hấp thu thiên phú thích khách. Bạch màu xanh quang mang chợt lóe lên, đang cắt rách hiệu quả bên dưới. Tinh cương chế thành tấm thuẫn phát ra một tiếng chói tai cắt tấm thanh, liền một giây cũng không có tiếp tục chống đỡ, ngay lập tức đó là bể ra. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, thuẫn chiến còn chưa tới cùng phản ứng, liền cảm giác hầu trước một trận gió lạnh thổi qua, một đạo hẹp dài hồng ấn đó là xuất hiện. Kia kia vết máu gì ra? Chỉ là nhỏ nhẹ rách ra, nhưng thuẫn chiến sắc mặt nhưng là lúc trắng lúc xanh. Bởi vì này có nghĩa là hắn đã chết. Mà đạo kia báo ảnh đã là sát nhập vào phía sau, thuẫn chiến còn như vậy liền càng không cần phải nói phía sau pháp sư phụ trợ đám người. Mà biên thư khách tự nhiên cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, cũng không để ý tới chính mình kêu cha gọi mẹ đồng đội, ngược lại là thân hình trận lóe, cũng là trực tiếp vọt vào đối diện trong đội hình. Cũng không biết là chiến thuật hay lại là đánh đại, hai vị thích khách đều là không hẹn mà cùng buông tha đồng đội mình. Mà bọn họ đồng đội quả nhiên cũng không có cô phụ bọn họ tín nhiệm, không còn sức đánh trả chút nào bị hai vị thích khách thu cắt, dĩ nhiên nên có trở ngại ngăn cản bọn hắn cũng đều làm. Chỉ là càng giống như là châu châu đa xe. Cho nên, trong sân hai đội đánh là dễ nhìn vô cùng, giữa hai bên có qua có lại, đao kiếm tưng, dao, một chút nguy hiểm tình huống thậm chí sẽ để cho trên khán đài các khán giả cùng theo một lúc kinh hô thành tiếng. Nhưng là tất cả lấy thích khách vì linh hồn nhân vật đội ngũ cũng sẽ tổn hỏi như vậy để, đó chính là, loạn. Nay liền tương đương với thời chiến đánh giặc, bộ đội tiền tuyến còn phát lang lắm liền gặp được đôi phương tư lệnh vén lên tay háo tử trực tiếp vọt tới địch nhân đại hậu phương đi cuối cùng đưa đến kết quả chính là song phương hai cái gai khách cuối cùng cũng hào không ngoại suy đoán đem bốn người khác giải quyết hết sau đó còn sót lại hai người bạ tổ hai người một người móng nhọn một người đoản nhận phe làm chủ hạn chế bên dưới bọn họ sử dụng đoản nhận đều là bằng gỗ dĩ nhiên này vẫn có nhất định nguy hiểm tính dù sao ba vương thương không có đầu súng cũng có thể đâm chết nhân thắng bại lấy phân Trương Hình Nhi lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta chuẩn bị ra sân đi. Viên Bắc cũng là nhàn nhạt gật đầu một cái. Coi như là hắn cũng có thể nhìn ra thắng lợi bây giờ thiên bình rơi vào phương đó rồi. Hấp thu ám ngân báo thiên phú thích khách nhất phương, rõ ràng muốn càng mạnh hơn một chút, nhất là phong hành này gen kỹ năng, cũng không phải kéo dài tính phát ra kỹ năng. Mà là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, lúc này trên người hắn như cũ có thanh quang lóe lên, vẻn vẹn là tốc độ về điểm này, liền mạnh hơn một phe khác không ít Lúc này, viên bác lại là có chút hiếu kỳ nhìn Trương huynh Nhi hỏi. Trương đội, ngươi thế nào không chọn một môn thiên phú hấp thu? Viên bác lời này hỏi lên, ngoại trừ nhan hỏa hỏa bên ngoài, hai người khác tất cả đều là hiếu kỳ nhìn sang. Thiên phú so với kỹ năng mà nói, muốn càng trọng yếu hơn. Nhân là một cái nhân, cả đời cũng chỉ có thể hấp thu một môn thiên phú. Kỹ năng đương nhiên là có thể vô hạn hấp thu, hơn nữa thiên phú đối dị năng giả chiến lược tăng lên, tuyệt đối không phải bình thường kỹ năng có thể so sánh kia gần như có thể nói là tăng lên trên mọi phương diện rồi, nếu như nói kỹ năng là một thân cây nhánh cây lợi nói, như vậy thiên phú chính là chỗ này cây lực lượng chủ yếu, là hết thể nền tảng. Giống như là nhan hỏa hỏa hoàng kim cấp khống chế lửa thiên phú diễm linh, triệu thế anh bạch ngân cấp thiên phú thương pháo hoanh minh như thế. Hai người toàn bộ gen kỹ năng cũng là vì phục vụ tự thân thiên phú mà tồn tại, mà bởi vì thiên phú tính đặc thù, cho nên dưới bình thường tình huống. Dĩ năng giả cũng sẽ ở đột phá đến cấp 2 thời điểm lựa chọn một môn thiên phú hấp thu. Ngược lại là Trương Huynh Nhi, rõ ràng đã cấp 3, lại vẫn không có hấp thu thiên phú. Không tìm được thích hợp. Trương Huynh Nhi nhìn viên bắc một cái nói, bây giờ hệ thống tạm thời điểm đủ dùng, đợi lúc nào đụng phải thích hợp rồi hay nói. Lời nói của nàng nói vân đạm phong khinh, Khả năng này liền là thiên tài đi, bọn họ tựa hồ là cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua chính mình sẽ đột phá không tới tứ giai. Viên Bắc Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bốn cái kỹ năng là chống đỡ một người hệ thống tối thiểu số lượng. Trương Hinh Nhi là trước thời hạn dị năng giả, chuyện này hắn là biết. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ bái kiến Trương Hinh Nhi dùng qua 3 cái kỹ năng mà thôi, nhưng cùng nhan hỏa hỏa tán gâu thời điểm, hắn cũng biết Trương Hinh Nhi trước thời hạn rất tỉnh là thuấn bộ cái này thực dụng tính cực cao kỹ năng. Có thể nói là thích khách cần thiết kỹ năng một trong. Bất luận là dùng làm đột tiến chuyển vị, hay lại là chạy trốn. Đều là tốt dùng đến nổ mạnh Có thể nói là vận khí cực tốt rồi Mà trước thời hạn dị năng giả Cũng nhiều đến từ cha mẹ di chuyển Lại tối thiểu cũng phải là hấp thu thiên phú Cấp 2 dị năng giả hải tử Mới có tỷ lệ nhất định di chuyển đến kỹ năng Trương phụ chính là người như vậy Hắn một người trong đó kỹ năng Chính là thuân bộ Cho nên, viên bác trước thời hạn giác tỉnh Những người khác biết sau đó Một loại cũng sẽ muốn viên bác đời ông nội Khả năng trong đó có người hấp thu quá ngáp cũng khó nói Ở viên bác suy từ giữa Trong sân đột nhiên bùng phát ra một trận to lớn kêu lên. Viên Bắc liền vội vàng nhìn một chút trong sân. Phân ra thắng bại, quả nhiên không ra mấy người đoán, Ám Ngân Báo Thiên Phú thanh niên đứng ở chẳng thượng, thân thể đã khôi phục được người bình thường. Mà tại đối diện, một người khác thích khách chính che cổ, ồ ồ máu tươi chảy như dòng nước mà ra, vết thương phá cực đại, cơ hồ là muốn cắt vỡ động mạch rồi. Hiển nhiên lực lượng tương đương trong chiến đấu là rất khó khăn nương tay. Bất quá nhân viên y tế đã triển khai cứu chữa. Ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng. Thu thập một phen sân sau đó, liền đến viên viên Bắc mấy người ra sân. Tiểu đội thứ nhất đối cường hóa tiểu đội. Mấy người dối rít từ trên khán đài đứng lên, mà lúc này đây, viên Bắc nhưng là trong lúc bất trận trứng lớn con mắt. hắn rốt cuộc thấy cường hóa tiểu đội cái kia hộp màu đen trung thả là cái gì? Này bất phạm quy! Chương 97, ném qua vai. Chương 97, ném qua vai. Thương. Một cái chân chính thương. Chân chính vũ khi nóng. Cả người màu đen nước sơn, kim loại quan mang, ống kính nhắm, đen ngòm họng súng, tựa hồ là tùy thời cũng có thể từ trong phun ra tử vong ngọn lửa. La Viên bắt thấy cường hóa tiểu đội trưởng, nhất cá diện bạch thanh tú thanh niên ổn định từ hộp đen bên trong móc ra một cái sơ nhi tự dự phân thời điểm, cả người hắn đều không tốt rồi. Kinh ngạc. Chờ đến 10 người đều đến đứng rồi trên lôi đài, thậm chí trọng tài đều là vẻ mặt lạnh nhạt dáng vẻ thời điểm. Viên Bắc thật là kinh ngạc. Cái này cũng được. Vũ khí nóng cũng dẫn tới rồi. Thật không có nhân ngăn cản một chút không, dù là giải thích một chút cũng là được a. Chờ đến trọng tài tuyên bố xong quy tắc, chuẩn bị kêu bắt đầu trận đấu thời điểm, mặc dù biết nhất định là bất phạm quy, nhưng Viên Bắc vẫn là không có nhịn được hỏi. Dù sao lại bất phạm quy, người gánh đem sợ nhỉ dở the đi lên là thực sự có chút quá phận, tốt phải hơn chết được rõ ràng cũng được. Này bất phạm quy sao? Trọng tài sửng sở, ngay sau đó nhìn về phía Viên Bắc chỉ phương hướng thấy được thành kia sơn nhỉ dở dượn, nhàn nhạt nói, bất phạm quy. Toàn bộ vũ khí đều là trải qua kiểm tra cho phép sau đó mới được phép sử dụng. Bọn họ vũ khí cũng không vi quy. Sau khi nói xong, trọng tài còn dừng một chút, lại bổ sung một câu, trong súng không có đạn. Viên Bắc, không đạn là được sao? Bá vương thương không có súng đầu cũng có thể đâm chết người A. Sơn ý vợ giữ phần không đạn dựa vào cái gì đánh người không chết. Bất quá trọng tài rõ ràng không chuẩn bị cho thêm viên Bắc nói cơ hội mở miệng, giống như là nở bờ A bên trong trọng tài như thế. Viên Bắc cũng cảm giác mình nhiều hơn nữa lời nói, người này có phải hay không là liền một cái phạm quy về kỹ thuật vây đi ra. Hơn nữa triệu thế anh cũng không lên tiếng, viên Bắc cũng cũng không cần phải nói nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui ngược lại bắn cũng không phải hắn. Không thấy chính chủ cũng là một bộ ngoan ngoan dáng vẻ sao. Song Phương cầm lên tư thế, tùy thời xúc thế đai phát. Viên Bắc bên này đội hình không thay đổi, vẫn là 212. Mà một bên khác, là cũng không phải rất bình thường. 221 đội hình. Cái kia khiêng sờ nìm tờ dự phân phụ trợ đội trường ở cuối cùng, phía trước theo thứ tự là Nam Pháp, sạ thủ, chiến sĩ, thích khách. Đem mục đích rất rõ ràng, hiển nhiên là một bộ bốn sở hữu một trận trò, chủ lực là vị kia phụ trợ. Bắt đầu tranh tài. Trọng tài ra lệnh một tiếng, thân hình chợt lóe giữa liền đến dưới lôi đài. Mà trên đài, thế cụ biến. Viên bác thân hình lui nhanh tới an toàn vị trí, lúc này có thể không phải là cái gì kỳ lạ nằm quân huấn chiến sĩ đội hình. Sát thủ cùng pháp sư hai vị tầm xa ở, hắn tiểu thân bản không nhất định có thể gánh nổi. Làm một danh phụ trợ, Viên Bắc tâm lý rất nắm chắc, bây giờ có thể không phải hắn biểu diễn thời điểm, vòng loại buộc lộ ra chính mình quá nhiều thực lực lời nói, phía sau sẽ rất khó chịu. Đoàng đoàng đoảng. Triệu Thế Anh trong nháy mắt chuyển hóa thành thương tiểu, hai tay mười đạo đen ngòm thương miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra ngọn lửa, nguyên lực hóa thành đạn bao hàm một cổ xé rách không khí ánh lửa. Thập chỉ liên đạn, ngắn ngủi mấy hơi thở Đó là gần trăm phát đạn đánh ra ngoài. Nham Tường Thuẫn đối diện thuận chiến bộ dáng nam tử phản ứng cực nhanh, hai tay đột nhiên vô về phía sàn nhà, trong miệng chợt quát, "Ùng ùng." Lôi Đài giống như là bị nổ tung một dạng một đạo nham thạch đúc thành tường thể trực tiếp từ sắp xếp, tạo thành một tòa thành lũy để ngang hai đội giữa. Đoàng đoàng đoảng. Nhưng trùng điệp không dứt đạn lại giống như là vô cùng tận một dạng không ngừng bắn nhanh ở tại bên trên, đánh đá vụn bay tán loạn, như là bước lên bụi mù một dạng thời gian nháy con mắt. Gần nửa thức giày nham tường đúng là có bị đánh xuyên phong hiểm. Cường hóa. Trạng thái cố định. Mà cùng lúc đó, đứng tại đối diện phía sau nhất phụ trợ đội trưởng lại hai tay là vung lên, một đạo màu trắng quang mang tự giữa hai tay bay ra, trong chớp mắt liền đi tới mỏm đá trên tường. Ông. Chỉ thấy nham tường phát ra một trận nhỏ nhẹ chấn động, vốn là màu xám trắng, trong nháy mắt dính vào một tầng phát sáng màu đen, giống như là biến thành kim loại vật chất. Viên bác uy lực cực đại tử đàn. Nhưng bây giờ giống như là đánh vào kim loại trên một dạng chỉ có thể phát ra từng trận đinh đinh đinh giòn vang tiếng. Có thể coi là là như thế, toàn bộ nham tường cũng bị đập khẽ run, kia một lớp mỏng manh phát sáng màu đen, cũng là ở dần dần bị tiêu khiển. Nhưng là ở nơi này nham tường sau đó, nhưng là đột nhiên bắn nhanh ra một tia sét tử sắc lôi quang tốc độ cực nhanh, quanh thân phát ra từng đạo tư lạp tư lạp dòng điện âm thanh, thẳng tắp hướng trên người triệu thế anh đánh tới. Bạch! Triệu thế anh nhưng là không chút nào hoảng Thân hình gian một đạo lánh đạm màu xanh hào quang lóe lên, thân thể trong nháy mắt thời gian lướt ngang ra xa ba 5 mét, lôi đỉnh thế đi không giảm, thẳng tắp nổ trên mặt đất, phanh một tiếng lôi đài mặt đất nổ mở một cái hố nhỏ động, chung quanh đều là một mảnh nám đen vẻ. Bạch, mà cùng lúc đó, một đạo lưới dao sắc bén một loại lục sắc diệp tử, nhưng là sẽ rách không khí, phát ra hưu âm thanh, trong nháy mắt liền đi tới trước người triệu thế anh. Khi ta là chết người sao? Trương Bằng trong miệng phát ra một tiếng quát tháo cự hùng một loại thân thể đại đạp mặt đất phát ra một tiếng vang trầm thấp tốc độ nhưng là không chậm chút nào chỉ một thoáng liền đi tới trước người triệu thế anh bằng gấu cự phủ thẳng tắp hướng diệp nhận chém ra đinh nhất thanh thúy hưởng tiếng vang lên kia đánh tới diệp nhận trực tiếp bể tan cảnh tán loạn trên mặt đất biến thành bình thường lá cây nhưng diệp nhận lại cũng không phải chỉ có một đạo đối diện hai tay xạ thủ liên tục cơ múa giữa từng đạo diệp nhận vô căn cứ sinh ra không ngừng hướng trương bằng bắn nhanh trong lúc nhất thời Cự phủ huy động cùng giòn vang âm thanh nối thành một mảnh. Hai người một pháp sư một xạ thủ, toàn bộ giúp lại nham bích sau đó, chỉ ở lúc công kích lũ đầu, có thể nói là đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn rồi. Mà cùng lúc đó, cường hóa tiểu đội thích khách cũng tự nham tưởng sau đó thoát ra, thân hình như là du xà một dạng tuy là vòng quanh hét hình chạy trô né tránh đạn, nhưng tốc độ nhưng là không chậm chút nào. Mấy hơi thở giữa, liền cũng là đến đến trước người chương bằng. Trong tay bằng gỗ chế thức đoạn nhận đó là hướng trên người trương bằng đâm tới. Ở đâm thời điểm, thân hình hắn cũng vẫn ở chỗ cũ dây rua, giống như là một cái không an phận xà, dựa vào trương bằng cao lớn thân hình, không chút nào cho triệu thế anh cơ hội. Mà hắn cũng không biết là hấp thu cái gì gen hoạch, coi như là như vậy không ngừng dây rua, động tác của hắn cũng là không có chút nào biến hình. hiển nhiên đối diện cũng là làm đủ môn học, đối phó triệu thế anh này một xạ thủ nghĩ tới tương ứng biện pháp giải quyết. Trận đấu mới vừa ngay từ đầu. Từ cục diện nhìn lên, viên bắc bọn họ lại là toàn diện rơi vào hạ phong. Hoàn toàn bị áp chế. Giống. Mà đúng lúc này, một mực mệt mỏi trương bằng cũng rốt cuộc lộ ra hắn răng nanh. Dã man gầm thét. Tự thân hình hắn trên, tựa hồ là hiện ra một con cả người bạch mau, cặp mắt máu đỏ cự hùng, đấm đủ bữa ngực đang gào thét thân hình. Khoảng cách gần bị như vậy gầm một tiếng, đối diện thích khách cả người dung một cái, đồng tử hơi co lại, như là một chút sửng sở tại chỗ thân thể thoáng cái bành trướng một vòng trương bằng trong mắt hung quang trận lóe cự phủ trong dây lát hướng nam tử vùng đi nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này trấn nhiếp hiệu quả ở trương bằng chém ra cự phủ lúc thích khách cũng đã khôi phục lại đối mặt đã tới người cự phủ thân thể giống như là không có xương một loại đống nhiên vặn vẹo thành một cái cổ quái hình dáng cự phủ tự bên hông hắn vạch qua nhưng chỉ là cắt rách quần áo cũng không suy giảm tới máu thịt trương bằng trong chớp mắt thay đổi thế cự phủ dựng thẳng treo mà lên trực tiếp đập ở đó trên người Cự phủ dù chưa khai phòng, nhưng có cự lực ra chỉ bên dưới, lần này cũng có gần ngàn cân lực, người thường như thế nào đối kháng. Chỉ là, nút chương bằng trên tay nhưng là nhẹ một chút. Lần nữa nhìn lúc, trước thật sự trêu đánh kia nhân, đúng là mềm vật chất đống trên mặt đất, giống như là một tầng mỏng giống như giấy. Mà Diệp nhận lúc này cũng là bắn nhanh tới. Chương bằng chỉ đành phải buông tha. Dán lột ra. Trong lòng Viên bập động một cái. Ánh mắt chợt lóe, nhưng là thấy người kia vòng quanh vòng hướng hắn vọt tới. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên rắn lột ra đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Mục đích lại là rất rõ xác thực, hiển nhiên dưới tình huống này, lại đi đối phó trương bằng thủ vì bất chí, mà từ vừa mới bắt đầu liền có đầu rút cổ ở phía sau ba người, nhưng bây giờ là thành trái hờ mềm. Thời gian nháy con mắt, thích khách đó là đi tới trước người Viên Bắc, trong tay đoạn nhận thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Viên Bắc đứng bất động. Hắn thậm chí đều có thể nhìn đến Viên Bắc trên mặt lông măng, cùng với kia cứng ngắc động tác, trong lòng thật lạ sảng khoái. Hắn tựa hồ là thấy, tại giải quyết rồi Viên Bắc sau đó, ở thuận tiện đem phía sau hai cái nữ tử đào thải, đi sâu vào địch trận lại trực tiếp mang đi toàn bộ hàng sau. Này là tất cả cường công lưu thích khách mơ ngộng. Chờ chút. Tại sao hắn đang cười? Ngay tại lúc này, Viên Bắc trong mắt tinh quang chợt hiện, chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động, vốn là tràn đầy sát ý đâm một cái, trong nháy mắt liền trở nên mềm vật mà bắt đầu, nhìn qua càng giống như là nhẹ nhàng đưa cánh tay đưa cho Viên Bắc. Vì vậy. Viên Bắc dĩ nhiên cũng là thức thời nhận lấy, sau đó chính là một cái tràn đầy cha thương ném qua vai, hắn bùn ép phải dựa vào sau, ở cấp một dị năng giả lực lượng bên dưới, bất quá chừng trăm cân trọng lượng, một chút liền đem thích khách quăng đi ra mấy thước xa. ầm, sau đó một chút liền ở dưới lôi đài rơi xuống đất, chờ đến lúc rơi xuống đất, đối diện thích khách mới là tỉnh lại, xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa là ngủ thiếp đi, ta tại sao lại bị đào thải? Trọng tài đều là vẻ mặt cổ quái. Nói thật, hắn đều có chút hoài nghi người này có phải hay không là đánh giả so tài. Ngón này đưa tay cho đối diện sau đó bị ném ra, thật sự là có chút quá mức chói mắt. Ai? Tuy tùy tiện tiện liền giải quyết một cái, ta đều không nghiêm túc ca. Mà ở trên lôi đài viên bắc vỗ tay một cái, nhìn trước mặt Triệu Thế Anh cùng Trương bằng hai người quyết đấu sinh tử, bị người áp chế đầu cũng không dơ nổi. Không khỏi cảm thấy người sinh thật là tịch mịch như tuyết. Các ngươi đánh tới đánh lui liễu dụng không? Cuối cùng còn không phải để cho ta cái này phụ trợ ca rồi đâu. Quả nhiên a, người ưu tú bất kể là nghĩ như thế nào ở nút đều là không giấu được a. Hai người các ngươi có được hay không? Không được ta lên. Viên bác như cũng được nước nói. Triệu thế anh quay đầu liếc mắt một cái, hắn tâm tính nhất thời xảy ra một ít biến hóa, che chở ta. Chỉ thấy thân hình hắn trượt lóe, trực tiếp né tránh đến trương bằng sau lưng, kêu một mực đi theo hắn oanh tạc lôi quang, toàn bộ đều bị trương bằng ngăn ở trước người. Tiếp đó, tay phải của Triệu Thế Anh nắm chặt cánh tay phải đại cánh tay vị trí. Xem ta đánh các ngươi vỏ rùa đen. Trương 98, Cộ Bệ Chi Tâm. Trương 98, Cộ Bệ Chi Tâm. Chỉ thấy Triệu Thế Anh cánh tay trong nháy mắt bắt đầu chuyển đổi, hữu quyền nắm chặt, trong nháy mắt hóa thành pháo đồng, đen ngòm họng đại bác thẳng tắp hướng đối diện nham tường. Pháo hình thái. Đây cũng là viên bắc lần thứ 2 thấy Triệu Thế Anh loại này hình thái, lần trước là trong bóng đêm, nhìn không phải rất rõ lần này ngược lại là nhìn rõ ràng, không có gì đặc biệt, chỉ là viên bắc phòng trường. triệu thế anh là thực sự rất khó lại ngồi một ít giao thông công cộng công cụ. diệp nhận cùng lôi quang cùng đánh tới, trương bằng dù sao cũng chỉ là cấp một dị năng giả, cũng tốt ở dã man gầm thét mang đến thêm được còn ở còn có thể chống cự một hồi. sắc mặt của triệu thế anh ngưng trọng, hai mắt tử nhìn chòng chọc nhăm tưởng. theo thời gian đưa đẩy, hắn có thể vẫn chưa quên đối diện kết quả người đó mới thật sự là chiến thuật hạch tâm, mặc dù vẫn không có nói. Nhưng là đối với thanh kia sờ nì bờ phần, hắn tâm lý ít nhiều gì vẫn còn có chút để ý. Cái này thì đánh vỡ ngươi vỏ rùa đen, giả thần giả quỷ. Trong cơ thể gen giá trị giống như là tiết hồng một loại kích thích hắn quả thứ hai gen hoạch, cánh tay phải họng đại bác dâng lên trận trận thanh quang, hoảng nếu là ở xúc tích lực lượng. Phong thần pháo Đúng. Triệu thế anh trong miệng phát ra quát to một tiếng. Gào. kèm theo sau đó, còn có một đạo lăng liệt tiếng sói chu, định thần nhìn lại. Ở triệu thế anh cánh tay phải nơi, tựa hồ là ngưng luyện ra một cái màu xanh lang vương. Đem cả người bị bộ lông màu xanh bao quanh, trong hai mắt tất cả đều là vẻ ngạo nghẽ, nhìn về phía trước nham bích, đột nhiên ngẩng đầu phát ra gào một tiếng tiếng. Cái này cũng giống như là pháo kích khúc nhạc dạo. Một cái chớp mắt sau đó, ầm Tự triệu thế anh trong cánh tay phải, đột nhiên bộc phát ra một đạo cột sáng màu xanh, mang theo mấy đạo to lớn màu xanh phong nhận, trong lúc nhất thời mặt đất cắt rời, trên lôi đài đá vụn bay tán loạn. Giống như bị tẩy qua ruộng đất Mà triệu thế anh thân hình cũng là gấp lùi lại mấy bước Thân thể ngửa về sau Pháo hình thái mang đến to lớn lực đàn hồi Vào lúc này liền có điều lãnh hội Pháo kích trong nhấp nháy liền đi tới thạch bích trước Tiếp lấy Đó là hung hãn đụng vào trên đó Chích chích chi Thạch bích đống nhiên phát ra từng trận rợn người cắt tiếng Trên đó tầng kia màu đèn thủy tinh công nghiệp Tầng ngay lập tức đó là bể tan cảnh To lớn phong nhận theo sát phía sau cắt ầm. Ngay sau đó đó là sau đó thạch bích tẩn, nhưng đang không có cường hóa thêm được hạ, này thạch bích cũng không thể so với dưới lôi đài mặt đất cứng rắn bao nhiêu. Là lấy, chẳng qua chỉ là trong vòng mấy cái hít thở công phu, thạch bích liền toàn bộ bể tan thành nổ tung. Phúc! Ở tại sao, một mực duy trì thạch bích thuận chiến, gen kỹ năng bị phá, không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt một chút trở nên hơi lộ ra tái nhợt tinh thần cũng là bể phải không dao động mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời lớn nhỏ không đều hòn đá toàn bộ bay tán loạn gào thét mà ra, mang theo uy lực cực lớn, nếu làn lệnh ở thường trên người, sợ rằng một chút liền muốn đánh miệng phun máu tươi. Phong nhận cắt, gió lớn thổi hào hào. ma cô sáng màu xanh nhưng là cũng không ngừng nghỉ, như cũ thẳng tắp hướng sau đó bốn người kích bắn đi, mắt thấy đó là muốn trực tiếp đập ở trong đó duy nhất nữ trên người xạ thủ. ầm Cùng lúc đó, lại vừa là một tiếng to lớn tiếng nổ vang vang lên. Phụ ma. Tiêu giảm. Một đạo màu xám mảnh nhỏ cổ sáng nhỏ đón cổ sáng màu xanh va chạm. Ông! Cũng không có lên đường ra cái gì âm thanh, hai người đụng nhau, lại giống như là ánh mặt trời cùng đông tuyết va chạm một dạng với giữa không trung, đạo mắt đó là đồng loạt đồng loạt biến mất ở giữa không trung. Nhưng là có một loại với không tiếng động nơi nghe kinh lôi cảm giác. Viên bắc lúc này liền vội vàng nhìn về phía chỗ đầu nguồn, chỉ thấy đối diện vị kia dung mạo thanh tú phụ trợ đội trưởng, lúc này vừa mới thu hồi chiếc ở trước ngực nhỉ Hiển nhiên trước đạo kia màu xám mảnh nhỏ cột sáng nhỏ, đó là nó phát ra ngoài. Lúc này, kia sở nỉ tờ giật phật cũng đã là đại biến bộ dáng, vốn là gần như đen thui màu sắc, lúc này đã thay đổi thành một loại nhàn nhạt đen màu bạc, thỉnh thoảng còn dâng lên một kia ánh sáng. Mấy cây đường vân cơ hồ là trải rộng toàn bộ thân thương, nhìn lại có loại không khỏi khoa huyến cảm. Kia khuôn mặt tuấn tú nam tử, lúc này trên mặt cũng lộ ra một kia nắm chắc phần thắng nụ cười, đuổi kịp. Bất luận là nham tường co đầu rút cổ phòng thủ. Thích khách đột tiến tấn công, hay lại là pháp sư, xạ thủ quái giày, thực ra đều là đang vì hắn kéo dài thời gian. Đương nhiên, nếu như đối diện yếu hơn, trước quái giày liền không thể nói là quái giày, thời điểm hắn đến cắt lấy là được. Mà coi như là đối diện thực lực rất mạnh, trước tiêu hao cũng đại biểu chiến thuật thành công, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Một bộ này chiến thuật hệ thống, bọn họ dùng vẫn luôn là lần nào cũng đúng. Tiếp lấy. Hắn đột nhiên cầm lấy súng, đoàng đoàng đoàng liên tục bóc cỏ. Mấy đạo màu đen đạn xuyên qua không khí, trực tiếp đánh vào mấy khối so với đại phi trên đá. Đá ở giữa không trung liền trong nháy mắt hòa tan, bị đánh thành nhỏ bé màu xám phan. Màu xanh đạn đại bác biến mất, nhưng là đem sinh cùng phong nhận nhưng là cũng không có biến mất, liên đối cuốn lên hòn đá cũng là như vậy. Trương bằng cũng phải lấy lấy được một ít cơ hội thở dốc, lúc này hắn dáng vẻ là tương đương chật vật, quần áo rách nát, hết mấy chỗ địa phương còn lộ ra một cổ nám đen vẻ. Triệu thề anh nhưng là như mày. Hai tay trong nháy mắt hóa thành thương hình thái, vận dụng trong cơ thể còn dư lại không nhiều gen giá trị, thậm chí liên đạn ở giữa, giống như súng máy bắn cần quét, ngọn lửa phun, thẳng tắp hướng đối diện bốn người cuồng tàu đi. Thương đánh rắn dập đầu, nói chính là hắn. Mà đối diện chàng trai tuấn tú cũng là không chút nào rơi ở phía sau, trong tay có súng liền trừ, trên thân thương đường vận tỏa sáng, trong cơ thể gen giá trị nhanh chóng chuyển hóa thành đạn, trực tiếp cùng triệu thế anh đối nổi lên thương. Phụ ma, tăng tốc chỉ thấy nam tử nhẹ tay nhẹ đánh một cái, một đạo bạch quang tựa hồ là ở trên thân thương chợt lóe lên. Sơn nhị giờ phân trung phun ra đạn tốc độ đống nhiên gia tốc cũng là nối thành một mảnh, cùng với nói là Sơn nhị giờ phân ngược lại là càng giống như súng máy. Xách! Viên Bắc nhìn thẳng con mắt, trong miệng phát ra một tiếng khen ngợi. chuyện này, nhà buôn súng ống đạn dược, vũ khí cải tạo sư, cường hóa cùng phụ ma A, thực là không tồi phối hợp. này hai đại kỹ năng, một cái bạch nâng cấp, một cái hoàng kim cấp. Giá cả đều là tương đương đắt tiền, có thể nói vượt xa trung bình trình độ. Có thể nói tự bọn họ bị phát hiện bắt đầu, cho tới nay chính là lấy một loại cố định phối hợp tồn tại. Tục xương vạn kim du phối hợp cũng là hiếm thấy, rõ ràng là hai cái thứ nguyên không gian sản vật, nhưng là trời sinh vô cùng phù hợp hai loại gen kỹ năng, cơ hồ là dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể sử dụng đến. Cho nên cái này cũng thúc giục sinh ra phụ trợ ngoài ra một đại lưu phái cường hóa lưu, cũng là trên mạng gọi đùa tạo bắp đùi lưu. Bởi vì bất luận là cường hóa hay hoặc là phụ ma, cũng có thể đem đồng đội kỹ năng uy lực tăng lên một tầng, giống như là trước nhanh tưởng Loại này gen kỹ năng, viên bác làm một phụ trợ, dĩ nhiên là đi sâu vào tháo qua, thậm chí còn động tâm quá. Dù sao này hai loại gen kỹ năng, đều là cái loại này hạn cuối không thấp, hạn mức tối đa cũng cao kỹ năng, nói trắng ra một chút, tương tự loại kỹ năng này, cũng có một cái rất lớn đặc điểm, đó chính là, xem người. Bất luận là kỹ năng có thể thời gian sử dụng điểm. Cường hóa phương hướng, phủ ma phương hướng, đối người sử dụng đều có rất cao nhu cầu. Chỉ tiếc dùng không thích hợp với viên bắc hệ thống, cũng liền xóa bỏ. Bất quá đối diện vị này phụ trợ đội trưởng, hiển nhiên là có một viên cô độc cả dị tâm, tục xưng cổ bệ chi tâm. Hắn cũng không đem kỹ năng trọng tâm đặt ở đồng đội trên người, ngược lại mở ra lối riêng, đặt ở vũ khí trên người, cũng chính là mình trên người, chuyến banh. Không tồn tại. Có tốt có xấu, chỗ tốt là chiến đấu cơ, phương hướng cái gì cũng không dùng cân nhắc. Món vũ khí đẳng cấp thăng lên là được, thậm chí còn có thể vì vậy tiết kiệm được không ít gen giá trị. Ít nhất bây giờ, trong cơ thể hắn gen giá trị so với triệu thế anh mà nói, cao hơn bên trên không ít. Chỗ số mà, vũ khí dù sao có hạn mức tối đa. Không thể nói ngu xuẩn. Nhưng viên bắc cảm thấy thắng bại đã phân rồi. Hắn thấy triệu thế anh kia trương xoáy mặt đã hoàn toàn lạnh xuống rồi, một bộ an phân dáng vẻ. Ngươi nói ngươi với ai đối thương không tốt. Nhất định phải với một cái ngày hôm qua còn nói mình là thiên tài xạ thủ nhân đối thương. Này không phải tắt hắn mặt sao. Ngươi nói một chút ngươi cái này phụ trợ, tâm lý liền không có một chút số sao. Chương 99, cha tới. Chương 99, cha tới. Triệu thế anh đúng là một thiên tài. Thiên tài xạ thủ. Từ phương diện nào mà nói cũng là như thế. Liêu thị Trạng Nguyên, năm đó được xưng Liêu thị 18 tuổi lấy hạ đệ nhất xạ thủ. Những thứ này đều là ở trên mạng có thể đến một ít liên quan tới triệu thế anh tin tức. Về phần tại sao đến đệ nhất võ giáo liền mai danh nhận tích, thực ra nguyên nhân rất đơn giản, có thể thi đậu đệ nhất võ giáo cũng là thiên tài. Thiên tài có thể không phải vật hi hán gì, cả nước hơn một tỷ nhân khẩu ra một mấy triệu thiên tài, không một chút nào khoa trương. Nhưng mỗi ngày đều có người ở xa xôi, có người nghịch thế lên, có người chết ở thứ nguyên không gian, nhưng tương tự có tân thiên tài sinh ra, tân thiên tài đem sẽ thay thế biến mất thiên tài. Thế giới có lúc phức tạp không thể tưởng tượng nổi. Ở còn lại càng ưu tú thiên tài dưới ánh sáng, Triệu Thế anh tự nhiên làm theo liền bị che giấu đi. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ hắn không đủ mạnh, không đủ mạnh cũng sẽ không bị Nhan Hỏa Hỏa mời tới rồi. Chỉ có thể nói với chân chính thiên tài so ra, hắn đúng là kém đi một tí. Nhưng là ở nơi này tiểu tiểu hồ thị vòng loại bên trong, nói riêng về xạ thủ này chức nghiệp, nói Triệu Thế anh xếp ở vị trí thứ nhất, không một chút nào khoa trương. Một điểm này, Viên Bắc thấu hiểu rất rõ. Giống như là hắn như vậy. ban về phụ trợ nghề nghiệp này, chính mình miễn cưỡng xếp hàng cái số 1, cũng là không một chút nào quá đáng. Làm một danh phụ trợ, đối đồng đội nhận biết, không nói mạnh hơn bản thân, nhưng tóm lại là nhất định phải hiểu rất thấu triệt mới được. Bởi vì tình hình chung mà nói, ngoại trừ phụ trợ cái này sát tâm nhỏ bé nghề, còn lại nghề cũng dễ dàng cấp trên. Đại khái liền tương tự với ta có thể dết ngược. Hắn đánh không lại ta. Ta mạnh hơn hắn. Đối diện cay kê. Loại trong lòng. Loại tâm lý này lái bên dưới, thường thường sẽ tạo thành cho không hiện tượng phát sinh. Phụ trợ không nói cho đồng đội làm cột hướng, nhưng tóm lại là phải giữ vững lý trí. Nếu không cùng theo một lúc mãng, kết quả một phụ một bán, vừa chết đưa tới, đây cũng là thật lúng túng. Ai, ta thật là quá ưu tú a! Viên Bắc không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, cùng đối diện phụ trợ so ra, chính mình thật là quá ưu tú. Lý trí, tín nhiệm, trầm ổn. Nhất định chính là phụ trợ tấm gương nhìn một cái còn có không tới một phút thời gian cột đau liền muốn khôi phục chìm vào giấc ngủ viên bắc cũng là tùy thời chuẩn bị ca đầu khu trợ giúp triệu thế anh trang thượng trương bằng vẫn ở chỗ cũ trước mặt đỡ lấy diệp nhận nhìn hắn thuần thục vùng cự phủ hoặc phách hoặc ngăn cản viên bắc cảm thấy trương bằng càng ngày càng giống cái thuận chiến rồi cái gọi là cuồng chiến sĩ con đường đi xa A. theo bản năng nhìn một cái trương huynh nhi nàng thật giống như rất hài lòng trương bằng như vậy đi về phía sách nữ nhân mà so sánh với trương bằng bên này triệu thế anh bên kia nhưng là muốn càng náo nhiệt hơn hai cái vũ khí nòng đánh bịch bịch đùng đùng mặt đất thỉnh thoảng liền nổ mở một cái hố nhỏ nửa lôi đài đều là cảnh hoàng tàn khắp nơi nhưng là đối diện triệu đồng cũng chính là vị kia phụ trợ đội trưởng lúc này lại sắc mặt ngưng trọng hắn có chút ý thức được sự tình cũng không đơn giản ở gen giá trị chiếm tuyệt đại ưu thế dưới tình huống thậm chí càng cộng thêm mấy phe pháp sư trợ rút hắn nhưng là như cũ chậm chạp không thể bắt lại đối diện xả thủ Người này hoạt lưu giống như là một mực con lươn như thế, luôn là có thể ở trong gan tốc, bằng hao phí thấp, tránh thoát hắn công kích, hơn nữa chờ cơ hội phản kích, thậm chí muốn không phải thuận chiến trợ rút, hắn đều phải bị không nhỏ thương. Ba trọi một a, cái này ai chịu nổi? Lý bác, che người. Triệu đồng hô nhỏ một tiếng, đối diện thuận chiến phản ứng cũng cũng không chậm, tay trên mặt đất đánh một cái. Ẩm, một đạo nham tường lần nữa vô căn cứ dâng lên, chỉ là lúc này. Cũng đã là vô lực tạo thành trước như vậy thành lũy, chỉ là một rộng hơn hai thước, cao hơn một mét nhanh tưởng. Triệu đồng đem sờ nỉm tờ giật phân trực tiếp gắt ở trên đó, không tiếp tục nhìn về phía triệu thế anh, ánh mắt trực tiếp bỏ vào viên bắc bốn trên người. Vốn nguồn trước đem khó khăn nhất gặm triệu thế anh trước gặm hết, lại đi đối phó mấy cái khác cá mặn nhưng đánh lâu không xong. Dứt khoát liền đem mấy người khác đi trước giải quyết. Giới lúc bốn đôi một cục diện, nghĩ như thế nào đều sẽ không thua. Một bên khác pháp sư vẫn như cũ đối triệu thế anh tiến hành quấy rầy, trưởng tâm lôi thỉnh thoảng liền đánh ra, làm hắn không sợ người khác làm phiền. Chỉ thương đổi lại, trong nháy mắt đó là mấy chục thương đánh ra, nhưng đối với mặt pháp sư nào dám cứng đối cứng, thân hình đã sớm tránh né tự che người sau đó, cuối cùng vẫn là toàn bộ đánh tới che người trên. Đoang đoang đoảng phát ra liên tiếp âm thanh, tầng nham thạch vỡ vụn một tầng, nhưng rất nhanh đang kéo dài phát ra bên dưới lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà xoay đầu lại, Đối diện pháp sư lại vừa là lộ ra đầu, một tia xét không nói lời nào liền vây đi ra, tiếp lấy cũng không thèm nhìn tới, lại liền vội vàng trốn nham bích sau đó. Cứ như vậy tới tới lui lui mấy lần. ầm Lần nữa thoáng qua một tia xét, lưu xuống mặt đất một nơi nám đen, triệu thế anh họng súng cử động nữa, hướng bắc lên sờ nìm tờ giữ phân triệu đồng tạo bắn đi, nhưng phản ứng cũng là nhanh chóng, trong nháy mắt ngồi sổng xuống, xuống, công kích liền lại toàn bộ bộ lạc đến chỗ trống. Đánh triệu thế anh vậy kêu là một cái tức giận đều tức bể phổi. Đúng phải loại này đối thủ, không có hảo tâm thái là thực sự không được. Trước mấy người liên tục tiêu hao, hắn một mực thúc dục để nhất gen kỹ năng tăng tốc né tránh, lúc này gen giá trị vốn là còn dư lại không nhiều, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng bây giờ là bị người trộm được chỗ đau, hắn trong lòng cũng là âm thầm thệ, lần này sau cuộc tranh tài, hắn liền muốn trước tiên đem thiên phú và gen kỹ năng nghiên cứu lui về phía sau thả thả, trước thật tốt tăng lên mình một chút đây nên từ gen giá trị lượng lúc này triệu thế anh nhưng là có chút quay đầu cùng viên bắc liếc nhau một cái liền thấy người sau ánh mắt lấp lánh khẽ gật đầu trong lòng triệu thế anh nhất thời đại định không thể không nói mỗi làm loại thời điểm này viên bắc thường thường đáng tin làm người ta tức lột ruột mà lúc này triệu đồng đã đem sơn nhĩ vợ giật phấn bắc lên trực tiếp đầu tiên là nhắm ngay phía sau nhất trương Huynh nhi trước giải quyết một cái đơn giản nhất trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ gen giá trị ba động kéo dài xúc năng thân thương đường vân sáng lên Đen ngòm họng xuống nơi này thời điểm ngưng tụ lại một trận màu trắng ánh sáng đang muốn bóp có lúc xuyên thấu qua ống kính nhắm hắn nhưng là trong lúc bất chợt thấy kia ánh mắt của nữ tử chuyển động hơi khẽ cau mày thẳng tắp nhìn về phía hắn hai người ánh mắt dường như là ở giữa không trung liền đụng nhau rồi trong lòng triệu đồng mạnh mẽ nhảy không biết tại sao hắn cảm giác mình một thương này bắn ra chính mình có thể sẽ tử trận vì vậy hắn theo bản năng điều chỉnh một chút đầu súng đem mục tiêu nhắm ngay một vị khác nữ tử ừ. Mới vừa điều xoay qua chỗ khác, liền cũng đối mặt một đôi trong mắt. Trong lòng lại vừa là giật mình. Tính toán một chút. Hai người này ngược lại cũng là lôi đài nhìn trận đấu, lưu đến cuối cùng cũng giống như vậy. Ông kính lại chuyển, hắn mục tiêu bỏ vào cũng đứng ở phía sau một người khác thanh niên trên người. Chờ chút. Người này nghề gì tới. Liền như vậy bất kể, trước mang đi một cái lại nói. Mà lúc này đây, ở hắn trong ống kính nhắm, nam tử kia trên mặt nhưng là lộ ra một loại kinh hoàng thất thố biểu tình. Giống như là một cái bị thợ săn dõi theo Tiểu Minh Dương. Tiếp đó, ở Triệu Đồng tiếng chê cười chung, hắn lại nhảy cờ lên, nhảy lên nước chừng gần cao 10 mét độ. Nhảy dựng lên, ngươi chẳng lẽ sẽ còn bay hay sao? Đến không chung, ngươi tiểu là chân chính mục tiêu số A. Hắn che người chiến thuật là không có gấp chết. Quân không thấy nửa ngày, Triệu Thế anh coi như là một mực không đánh chúng, cũng không dám nhảy dựng lên đánh sao. Trong nháy mắt nhắm, có súng liền muốn trực tiếp bóp. Mà hắn không nhìn thấy là Giữa không chung, khóe miệng của viên bắc nhưng là dương lên vẻ mỉm cười, thiết vương bác, bị ta thấy được a Búng tay nhẹ nhàng khai hỏa, chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động. Một mực giúp lại chân tường, duy trì che người tồn tại lý bác, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, một cổ to lớn buồn ngủ ngay lập tức đem đánh ngã, phát ra trong nháy mắt cắt đước. Mà đang ở viên bắc nhảy lên thật cao cùng trong nháy mắt. Triệu thế anh trong tay thương hình thái lặng lẽ biến chuyển, hai ngón trỏ cùng ngón giữa thống nhất, phơi bày thương hình Hai cái đen ngòm họng súng lộ ra, so với trước muốn to bên trên không ít. Thương. Súng lục hình thái. Đoàng đoàng đoàng đoảng. Liên tục lưỡng đạo cự đại thương tiếng vang lên, đạn mượn cực lớn lực đẩy, tốc độ chớp mắt là tới. Đợi đạn đến lúc đó, nham tường cũng là ầm ầm sụp đổ. Lộ ra sau đó ba cái vẻ mặt ngậm bức tuyển thủ, tình huống gì? Ta che người đây. Triệu Thế anh đầu ngón tay toát ra khói trắng, đã là khôi phục lại người thường trạng thái, cũng không thèm nhìn tới kết quả. Cho dù là có nham tường ngăn tre, hắn tựa hồ cũng có vạn toàn nắm chặt, đem mấy người toàn bộ đánh trúng. Trong cơ thể còn dư lại không nhiều gen giá trị, tỉnh không đủ để chống đỡ hắn sử dụng pháo hình thái, thậm chí đệ nhất gen kỹ năng phối hợp, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng, vậy thì có cái gì? Chá tới. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo vào thị tiếng vang lên, máu bắn tung tóe. Từng trận thống khổ tiếng kêu rên vang lên, không biết là vô tình hay là cố ý, lôi pháp ở bên trong thân thể hai phát súng Têu vậy têu là một cái vui mừng. Trưng 101, 101, thương tiếc. Trưng 101, thương tiếc. 101. Thời gian đưa đẩy. Tuyển thủ trên căn bản cũng có mặt rồi, người xem cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn phe làm chủ quảng bá làm cũng không tệ. Không ít người xem đều là bao đoàn đến, tình nhân, gia đình, học sinh, bằng hữu loại. Dù sao cuối tuần, so sánh với còn lại chỗ đi, quán net quán cơm, dạp chiếu phim loại, tới đây nhìn mấy chàng trận đấu cũng là một kiện thư giãn thích dí sự tình. huống chi ở Hồ Thị như vậy tái sự là rất ít cách nhìn, mấy tháng mới có thể đụng phải như vậy một hai lần, nếu đụng phải, đó là dĩ nhiên muốn đến xem một chút. Nay cũng làm đạo quán nhân sướng đến phát rồi rồi, tất lại không phải tuyển thủ lời nói, có mặt cũng phải cần thu tiền vé vào cửa, dù sao muốn vừa cơm chứ sao. Theo người xem càng ngày càng nhiều, viên bác thậm chí thấy trương phụ trương mẫu cũng tới. Bất quá chỉ là xa xa chào hỏi một tiếng, cũng không có qua tới ân cần hỏi hàn cái gì. Trương gia giáo dục phương pháp, khả năng vẫn luôn là thả nuôi thức, đối hai người đều là rất tiên tâm. Muốn theo như còn lại cha mẹ, lúc này sợ rằng ngay ở bên cạnh dặn dò A nùi lên. Cái này cùng Trương Thiên Cương là từ trong bộ đội giải ngũ đi xuống, có quan hệ rất lớn. Lúc này Trương Thiên Cương chính đại mã Kim Đao ngồi ở trên khán đài, nghiêm túc nhìn trong sân. Trên người cái loại này bộ đội khí chất tương đương dày đặc. Trương mẫu ngược lại là ôn nhu một ít, còn thỉnh thoảng nhìn tới. Trương Hình Nhi trên mặt không phản ứng gì. Nàng cảnh tượng hoành tráng đã thấy rất nhiều Mà bản liền có chút khẩn trương trưng bằng Nhưng là một chút trở nên càng căng thẳng hơn rồi Trên ghế giống như là cắm cây kim như thế Ngồi cũng ngồi không yên Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Vẻ mặt quấn bách dáng vẻ ngược lại là nhìn đến viên Bắc âm thầm buồn cười Hắn là không có cùng cha mẹ nói về hắn tham gia trận đấu chuyện này Khoảng thời gian này bọn họ đều đang bận rộn còn sống mở tiệm chuyện Viên Bắc trở về cũng muộn Thời gian luôn là rẽ ra Hắn cũng không có cơ hội nói Bây giờ ngược lại có chút hối hận. Suy nghĩ một chút cái này cũng là một chuyện tốt tới. Nói không chừng cha mẹ hai người nhìn một chút, đầu nóng lên vô đùi, còn của ta ưu tú như vậy, đi cái thứ nguyên không gian có cái gì xuất sắc. Như vậy cũng coi là giải quyết xong rồi viên bắc một nỗi lòng, đến thời điểm lấy thêm ra cái gì đến, cha mẹ cũng liền càng có thể tiếp nhận một chút, không giống như là bây giờ, đều là dụ dỗ tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Nhưng không có cha mẹ ở hiện trường tóm lại là một kiện tiếp nối sự tình. chờ đến tham gia trận chung kết thời điểm, thì đem bọn hắn cũng gọi đi lên Vũ Thị nhìn. trong lòng Viên Bắc Âm thầm quyết định, nếu không mà nói, chính mình lặng lẽ cầm hạng nhất có ý gì, vậy cùng cầm ý giả hành khác nhau ở chỗ nào? không nói cái khác, để cho cha mẹ sau này đi ra bên ngoài cùng người khác thổi phồng thời điểm, bọn họ cũng có mặt mũi không phải. bây giờ Viên Bắc Tâm tình chính là chỗ này sao tiểu. trước muốn tham gia trận đấu, là đơn thuần vì tiền. Nhưng bây giờ hai cái chân lớn ôm, là thực sự không thiếu tiền rồi, nói thật thậm chí cũng không quá cần tiền rồi. Bây giờ dự thi, nhưng là thành đơn thuần muốn thắng, cũng muốn tự thể nghiệm thể nghiệm dị năng giả chiến đấu ở giữa. Và lại nói, vào lúc này hắn dám đổi ý, Trương huynh Nhi liền dám nhậm tử hắn. Hôm nay phe làm chủ mời tới Hồ Thị Đài truyền hình xem ra chủ bắt người Tô Văn, một người vóc dáng khôi ngô nam nhân, thực lực cũng là cấp 2 dị năng giả, chủ trì nhiều năm, giải thích như vậy trận đấu cũng coi là khinh xa thủ lộ. Không chỉ như thế, hôm nay trận đấu cũng sẽ tiến hành đại truyền hình lục bá cùng với Internet Live Sở Trệ Ảm. Dĩ nhiên, hình thức lớn hơn thực tế. Trên thực tế ngoại trừ hiện trường người xem bên ngoài, cũng không có bao nhiêu nhân sẽ nhìn. Nhưng cái này cũng đủ để thấy đối với trận đấu coi trọng trình độ. Theo người chủ trì tràn đầy kích tình giải thích, trận đấu cũng liền chính thức bắt đầu. Song phương đội viên vào sân, viên bác nhìn sang, có người quen. Dẫn đầu ra sân, là tới từ Hồ Sơn đêm tối tiểu đội cùng với đối thủ của bọn họ thợ săn tiểu đội, tô văn truyền tới âm thanh, đêm tối tiểu đội phái ra đội hình, cũng coi là kiếm tẩu thiên phong, một phụ bốn đâm đội hình, cái này ở di vãng trong tranh tài là tương đương hiếm thấy, nhưng là đồng dạng, thực lực của bọn hắn tương đương mạnh mẽ, theo số liệu biểu hiện trước trận đấu, bọn họ toàn bộ là ở trong vòng 5 phút giải quyết đối thủ bắt lại thắng lợi, có người chủ trì chính là điểm này chỗ tốt, ít nhất những thứ kia trước cũng không xem quá trận đấu người xem, liền bị đoạn này lời nói hấp dẫn lòng hiếu kỳ. Mà một bên khác thợ săn đội cũng giống vậy Không thể khinh thường Thợ săn lưu phái vốn là hiếm thấy Lần này, ngược lại là hai cái hiếm hoi đội ngũ đụng nhau Trong sân, tương chính ba như cũng như quý công tử một loại yêu nhà đứng Mà một bên khác Vị kêu hoạt bát nữ phụ trợ lúc này Tô Văn Hề đứng ở phía sau cùng Ngoài ra ba vị thích khách cũng là như vậy Vẻ mặt đều là ổn định Giống như là không nhìn thấy trên khán đài kia hơn ngàn người Liên chiến liên thắng Bọn họ tự tin đã bị bồi dưỡng ra Mà một bên khác Sợ săn đội sắc mặt người nhưng là vừa vặn ngược lại, tất cả sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch một loại bộ dáng, ánh mắt đều là chết nhìn chòng chọc đứng ở phía sau cùng trên người tô văn hề, chàng thượng bầu không khí cũng dần dần trở nên một ngạt mà bắt đầu. Quy tắc tranh tài là, phía sau lời nói viên bắc liền tự động che giấu. Không ra ngoài dự liệu lời nói, đêm tối tiểu đội chính là bọn hắn trận chung kết lúc đối thủ. Tương chính ba người này mặc dù không khỏi nghèo khó, nhưng là thật tam giai dị năng giả thực lực hay là bày ở nơi đó. Mặc dù đến bây giờ cái thứ ba gen hạch cũng còn không có hấp thu. Nhưng là thực lực như cũ không phải cấp hai dị năng giả có thể như nhau. Quả nhiên. Theo trọng tài một tiếng hạ xuống, tiểu đội thợ săn trong nháy mắt phát khởi công nhanh, mấy đạo dị tượng thoáng hiện, sói chu bao giống sư kêu cùng trợ hiện, thợ săn lưu ở chỗ này hiện ra phong mang. Bọn họ mục tiêu cũng là nhắm thẳng vào tô văn hề, Nhưng mà, bọn họ nhanh, toàn bộ thích khách đội hình đêm tối tiểu đội nhanh hơn. Mấy phen ngăn trở bên dưới kèm theo tô văn hề đại hắc thiên thuận lợi thả ra vẫn không có ở trên người đêm tối tiểu đội tìm tới điểm đột phá tiểu đội thợ săn rất nhanh liền toàn bộ trầm luân ở trong bóng tối đại hắc thiên cùng với dị trùng gen kỹ năng dưới ảnh hưởng lâm vào trong bóng tối tiểu đội thợ săn mất thật giống như không chỉ là thị giác tựa hồ là kể cả ngoài ra mấy cảm cũng là toàn bộ đều biến mất mà một bên khác đêm tối tiểu đội nhưng là không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì ở từng cái kích phá bên dưới tiểu đội thợ săn mạnh nhất hai vị cấp hai dị năng giả cũng rất nhanh thì ngã xuống. Giống như là trước thời hạn thiết lập tốt kịch bản một dạng này chạng trận đấu, thời gian kết thúc vẫn không có vượt qua 5 phút. Ở phổ biến cấp 2 khoảng đó, các đứt tiên lặng kỹ năng cực kỳ thưa thất trong tranh tài. một bộ này chiến thuật hệ thống giống như là vô địch như thế, cấp cho những tiểu đội khác tuyển thủ áp lực cực lớn. Ngoại trừ viên Bắc tiểu đội bên ngoài, chẳng những không có bất kỳ áp lực, thậm chí còn có điểm buồn cười. Lại tiếp nhìn liền hai chạng trận đấu, thời gian đã tới 2 giờ sau. Ma quốc kế tiếp Đó là viên Bắc bọn họ. Sau đó phải tiến hành trận đấu, cũng là cựu vào năm cuối cùng một tràng trận đấu. Để cho chúng ta hoan nền, đến từ hồ thị bản xứ tiểu đội thứ nhất, cùng với hoanh tạng cơ tiểu đội. Kèm theo người chủ trì kích tình bắn ra bốn phía tiếng tê cũng không thiếu đến từ người xem tiếng hoan hô, trận đấu tiến hành được nơi này, bầu không khí say sưa, Cũng chính là tụ sưng, vùng nóng. Hai đội nhân tự tương hướng về phía hai nơi khán đài nơi đi ra. Viên Bắc đi ở ở giữa nhất Nhìn ngày hôm qua thấy vanh tạc cơ đội trưởng, vẻ mặt cười đùa lần nữa làm một cái cắt thiết hầu động tác, còn đưa tay ra mời chính mình lưỡi dài đầu. Ở sau thân thể hắn mấy người, tuổi tác cũng không lớn, này thời điểm đều là lộ ra một bộ tứ vô kỵ đạn cười to. Bọn họ nhìn đều tràn đầy muốn làm lật cái thế giới này khát vọng, giống như là khiêu khích đối thủ chuyện này, cũng được bọn họ đối thế tục phát ra bộ thứ nhất trọng quyền. Chỉ là, hắn khả năng còn không biết mình phải đối mặt là cái gì. Viên bác tâm lý thương tiếc thầm nói. Các ngươi phải đối mặt, la tới từ thế giới ác ý à. Bị che giấu do co để linh gốc, một hồi quản trị sẽ sửa lại bốn. Trước 102, 102 cũng nên để cho ta cao hứng một chút rồi. Trước 102 cũng nên để cho ta cao hứng một chút rồi. Văn tạc cơ đội là một cái rất kỳ lạ đội ngũ, cho tới nay chiến đấu, cũng lấy lưu loát chiến pháp cùng nổ tung tình cảnh đến sương, mà bọn họ đội danh, cũng là ta cho tới nay cho là phù hợp nhất tự thân đội ngũ một trong. Văn tạc cơ đội trưởng, thứ nhì gen hạch là tới từ không trung ác điểu giải thích trên đài. người chủ trì thanh em vẫn ở chỗ cũ lại nhảy không ngừng mà đối thủ của bọn họ tiểu đội thứ nhất thực lực giống vậy không tầm thường dung hợp thương pháo hoanh minh thiên phú xạ thủ triệu thế anh thực lực ở toàn bộ vòng loại chung đều là đứng đầu trong danh sách tồn tại tô văn đúng là một cái hợp cách người chủ trì thực ra liền viên bắc bọn họ lộ ra thực lực đến xem cùng đối diện ba vị cấp 2 dị năng giả đội ngũ so ra nói tiếng thắng bại đã phân không một chút nào quá đáng Dù sao liền bọn họ biểu hiện ra, một cái cấp 2 xã thủ, một cái cấp 1 thuận chiến, một cái nước tương phụ trợ, còn có hai cái chàng thượng người xem. Nhưng là hắn lại rõ ràng không có để lộ ra bất kỳ chính mình chủ quan tâm tình. Đương nhiên, cái này cũng không loại bỏ phe làm chủ biết trương hình nhi cùng nhan hỏa hỏa thực lực chân thật nguyên nhân. Thích. Triệu thế anh nhưng là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, đứng đầu trong danh sách. Mù sao. Người nhanh coi như hết, nhân gia ít nhất còn nói đến người. Ta đây cái đệ nhất phụ trợ nhưng là liền nhất cũng không có bị nhắc tới a Viên bác ở một bên tức giận bất bình nói. triệu thế anh nhẹ nhàng liếc hắn một cái, a Cũng không biết người này nơi nào đến tự tin, trộm được sao. Trong đấu trường. Song vương đứng ngay ngắn, kéo ra chiến trận, Trương huynh Nhi cùng nhan hỏa hỏa như cũ đứng ở phía sau cùng, nhìn cùng mấy lần trước không có gì bất đồng. Chỉ là nhìn nhan hỏa hỏa kia nhau nhau muốn thử biểu tình, viên bác cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy so sánh với trương huynh nhi lạnh nhạt xử chi nhan hỏa hỏa cho tới nay tính khí cũng không tính được nghề sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng dị năng giả tính cách làm một danh hỏa pháp nóng nảy cùng thiêu đốt mới là nàng bản màu sắc cũng may bị trương huynh nhi áp chế rất hoàn toàn ngoại trừ lúc huấn luyện sau khi gần như không thấy được nhan hỏa hỏa nóng nảy dáng vẻ nhưng hợp luyện lúc nàng ta hỏa bạo dáng vẻ hay là để cho nhân rất khó quên hôm nay đối thủ lời thốt ra nhiều đến kinh ngạc hắc hắc Đối diện đội trưởng nghe kêu lúc này nhưng là phát ra một tiếng rêu cợt, ta ngày hôm qua ở rút số thời điểm, liền hy vọng có thể rút được các ngươi, như vậy còn có thể tiết kiệm nhiều chút thể lực đối mặt phía sau trận đấu, thật là may mắn à. Xem ra, nữ thần may mắn hôm nay là đứng ở chúng ta bên này. Đang khi nói chuyện, hắn còn treo rồi treo trước mắt mình tóc cắt ngang chán. Viên bắc ở phía sau trên mặt lộ ra than thở, thật là tràn đầy sức sống thiếu niên à. Thật hy vọng hắn một hồi còn có thể cười nói ra lời như vậy. Trọng tài thông thường giảng thuật quy tắc tranh tài, mặc dù bộ này lời nói mấy ngày nay viên bắc lỗ thai đều nhanh nghe ra vết chai tới, nhưng là hắn nhưng lại như cũng làm không biết mệt. Bất quá cũng không có ngăn cản nghe kêu nói chuyện, loại này trước khi so tài nói dọa khâu, vốn là trong tranh tài một bộ phận, mâu thuẫn kịch liệt hơn một ít, trận đấu cũng sẽ đẹp mắt hơn. Chỉ bất quá bân quốc đại đa số người cũng tương đối câu nệ. Tất cả mọi người suy nghĩ trực tiếp liên quan liền xong chuyện, nào có nhiều lời như vậy có thể bì bì đây nhưng nghe tiêu cùng hắn toàn bộ đội ngũ hiển nhiên cũng không giống nhau trẻ tuổi nóng tính a chỉ thấy hắn nhìn về phía triệu thế anh trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc vẻ mặt thực ra thực lực của ngươi cũng không tệ lắm bất quá mang theo bốn cái con gẻ ký sinh nhất là hai cái kia bình hoa muội có thể một đường thắng tới đây đã là cực hạn nói bậy nói bạ triệu thế anh nghe xong lúc ấy đã nổi giận rồi cắt đứt song sau, liền vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía trương hình nhi hai người nói lợi này không phải ta nói a Cầu sinh dục một thời gian có thể nói đạt tới hắn cả đời đỉnh phong. Trương Hình Nhi cùng Nhan Hỏa Hỏa cũng không nói gì, chỉ là viên bắc cảm thấy quanh mình nhiệt độ hình như là tăng lên một ít. Hẳn là ảo giác, Nhan Hỏa Hỏa làm sao sẽ nhỏ như vậy tâm nhắn đây. Bất quá ta còn là rất hâm mộ ngươi, dù sao ở dưới tình huống như vậy, thực lực của ngươi đã hoàn toàn bày ra, nhưng là, hết thể đến đây chấm ứng dứt. Trong lòng triệu thế anh nói thầm, một hồi ngươi sẽ càng hâm mộ ta. Trọng tài lúc này cũng rốt cuộc đem quy tắc kể xong. Có chút tỏ ý sau đó. Giải thích trên đài tô văn kia tràn đầy kích tình âm thanh vang lên, bắt đầu tranh tài. Ông Cơ hồ là cũng trong lúc đó, chàng thượng ánh sáng rực rỡ nổi lên bốn phía. Nói cho đúng, là huynh tạc cơ tiểu đội ánh sáng rực rỡ nổi lên bốn phía, chỉ thấy đứng ở phía trước nhất nghe kêu, trên người đột nhiên lóe lên lôi đỉnh một loại ánh sáng rực rỡ, trong mơ hồ, một đạo màu tím nhạt hư ảnh tự sau lưng của hắn bay lên. Đó là một con rực triển vượt qua 10m to lớn lôi hưng, lông chim tím nhạt Thỉnh thoảng có lôi quang ở tại bên trên lóe lên, mắt ương như đuốc, lộ ra sắc bén, cùng với đến từ đỉnh chuỗi thực vật tác điều miệt thị, chỉ thấy nó dương cánh đánh một cái, lôi đỉnh thoáng qua, mỏ ưng mở ra. Lịch. Một tiếng lịch kêu truyền khắp toàn bộ sân. Mà tự nghe kêu phía sau, một đạo dược triển nhưng là trong lúc bất chợt xuất hiện, nhẹ nhàng đánh một cái, thân hình hắn liền đến mấy chục thước bầu trời. Xuất hiện. Tô Văn Tràn đầy kích tình thanh âm đúng lúc vang lên, nghe kêu tuyển thủ gen thiên phú. Đến từ không trung thứ nguyên không gian đỉnh phong thợ săn, lôi đỉnh chi ưng. Nghe nói, lôi đỉnh chi ưng ở săn đổi lúc, từ xa nhìn lại, liền giống như là một đạo lôi đỉnh từ bầu trời đánh xuống một dạng tốc độ cực nhanh, khó mà săn giết, gen hoạch cũng là cực ít. Nắm giữ một cái phi hành kỹ năng, ở trong tranh tài, thậm chí có thể nói bên trên là đã đứng ở thế bất bại. ầm Toàn bộ hội trường bầu không khí cũng vươn cao. Đối với người bình thường mà nói, có thể thấy như vậy gen hoạch Bản thân liền là một món để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chuyện. Xách. Viên bác chặt chặt nói, lại đụng phải một cái cào thẻ lưu. Mặc dù cũng không phải lần thứ nhất thấy, nhưng lôi đỉnh chi ưng thiên phú, quả thật nhìn rất tuấn tú, hơn nữa đắt phải chết, là thực sự đắt phải chết. ầm Chỉ thấy nghe kêu cánh sau lưng một cánh, như có tiếng sấm nổ vang, một đạo vai ưu thịt bắp giải lụa màu tím ầm ầm đánh ra. Sắc mặt của triệu thế anh không thay đổi, pháo hình thái bên dưới, giơ tay phải lên. Một đạo đạn đại bác đột nhiên đánh ra, cùng kia giải lụa màu tím trong nháy mắt đụng nhau. Ầm. Lại vừa là một tiếng nổ vang, đạn đại bác ở giữa không trung liền bị nổ, sóng âm kinh người. Hí. Một cái bóng mờ tự nghe kêu sau lưng lóe lên, đúng là một cái to lớn sâu trùng bộ dáng, trùng cánh liên phiến, mấy đạo màu xanh phong nhận cắt mà ra, dung nhập vào đem tử sắc cánh bên trong. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh liên tiếp nổ vang. Ở Lôi đỉnh chi ưng thiên phú chuyển đổi bên dưới, vốn là phong thuộc tính phong nhận Nhưng là trong nháy mắt chuyển hóa thành lôi đỉnh chi lực, liên tiếp ba đạo hình quạt lôi đỉnh chi nhận cuốn mà xuống, phong lôi chi lực hạ tốc độ tựa hồi nhanh hơn. Nhưng triệu thế anh cũng không phải ăn chay, trong tay pháo đồng liên tục nổ vang, mấy đạo đạn đại bắc tinh chuẩn chặn lại banh tạc. Mà để cho viên bắc cảm thấy kỳ quái là, đối diện bốn người nhưng là không có động tác, ngược lại là cũng vây đứng ở trong đó một người chung quanh. Tự trong lúc này nhân thân bên trên, từng đạo dây xích tự trên người mấy người liên kết, cuối cùng... Bốn đạo dây xích kết hợp một cái càng thêm vai ưu thịt bắp dây xích, hướng trong bầu trời trên người nghe kêu phong tới. Vốn là muốn để lại đến cuối cùng, nhưng là, hay là để cho các ngươi xem một chút đi. Nghe kêu chắp tay bay trên không trung biết chúng ta tại sao kêu hoành tạc cơ tiểu đội sao. Bởi vì chúng ta mỗi một người, đệ nhất kỹ năng đều là tổn thương kỹ năng. Lập tức, các ngươi là có thể thấy chúng ta hoành tạc cơ tiểu đội cuối cùng hình thái. Sợ hại đi. Cũng chính là vào lúc này đạo kia to lớn dây xích mới là rốt cuộc dung nhập vào trên người hắn. Ông, dây xích trong nháy mắt hư hóa, nhưng trong đó tựa hồ có tím nhạt vẻ lưu chuyển, mà sau đó một khắc. Xoát xoát xoát xoát, ở toàn trường không thể tin trong con mắt bốn người khác trên người lại cũng sinh ra một đạo lôi đỉnh chi dược. Chỉ là bốn người này trên người lôi đỉnh chi dược rõ ràng cho thấy hẳn giả cũng không lôi quang thiểm thước, thậm chí ngay cả lớn nhỏ cũng là nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là bọn họ hay lại là bay lên rồi. Năm người ở dây xích liên tiếp bên dưới, tất cả đều đứng thẳng ở không trung, dùng một loại hài hước ánh mắt nhìn viên Bắc năm người. Là phân hưởng chi liên. Lúc này, Tô Văn Thanh Âm cũng là vang lên, ở gen kỹ năng phân hưởng chi liên chia sẻ bên dưới, đội trưởng nghe tiêu lôi đỉnh chi dự, chia sẻ cho những đội viên khác. Quanh tạc cơ tiểu đội, danh xứng với thực. Tiểu đội thứ nhất lâm vào đại nguy cơ. Thắng bại phảng phất đã phân, trong hội trường không ít người xem, lúc này trong lòng cũng là nghĩ như vậy pháp. Nghe Tiêu đứng trên không trung, hắn rất sớm thời điểm liền bắt đầu đảo tưởng, làm tất cả mọi người bọn họ cũng không phải là đến không trung lúc, người xem cùng những tuyển thủ khác là biết bao khiếp sợ, tất cả mọi người đều ở vì bọn họ hoan hô, thật là là biết bao sảng khoái tình cảnh. Mà đối thủ của bọn họ kia năm cái thành vì bọn họ thành danh đá lót đường kẻ xui xẻo, lúc này cũng chỉ có thể ngẩng đầu, dùng tuyệt vọng, sợ hãi, sợ hãi ánh mắt nhìn trên không trung bọn họ. Sau đó ở tại bọn hắn không ngừng nghỉ kỹ năng oanh tạc bên trong. Toàn bộ ngã xuống đất. Nghĩ như vậy, nghe kêu cúi đầu xuống. Ừ. Chờ chút, bọn họ đều là ánh mắt gì. Ai. Viên bác nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng chính là trong nháy mắt này. Ung ung. con như núi lửa bùng nổ. Một cổ nóng gian, thiêu đốt, tựa hồ là muốn thiêu cháy tất cả nhiệt lượng bống gian bay lên. Toàn bộ hội trường nhiệt độ trong nháy mắt liền lên cao mấy chục độ. Nhan hỏa hỏa quanh thân ngọn lửa như vậy sóng gợn đung đưa, không khí bị thiêu hủy nhăn nhó, nàng ngẩng đầu lên tựa hồ là xuyên thấu nghe kêu năm người thân hình, thấy được đem ngày hôm sau không. Kia thiêu đốt không chung. cũng nên để cho ta cao hứng một chút rồi. Chương 103, 103 gấp đôi vui vẻ. Chương 103 gấp đôi vui vẻ. 103. Trên lôi đài, Nhan Hỏa Hỏa chạy tới rồi phía trước nhất, Viên Bắc bốn người tiến tới một hồi, cũng bất động tay, chính là xem của vui. Người chủ trì đoán chừng là muốn từ đâu rồi, cũng là không lên tiếng. Này năm kẻ ngu. Này không được mục tiêu sống sao?" Viên Bắc cũng là ngẩng đầu lên, nhìn trong bầu trời, như là vẫn thạch rơi xuống một dạng chính nhanh chóng rơi xuống mấy chục đạo cự đại hỏa cầu, trong lòng thở dài nói: "Nhan hỏa hỏa mưa thiên thạch, hoàng kim cấp đoàn thể tính kỹ năng." Trước ở Yên Quỷ Sâm Lâm thời điểm, hắn liền gặp một lần, bất luận là uy lực hay lại là phạm vi, cũng gọi là thượng cấp gen kỹ năng, nhất là rơi xuống nhan hỏa hỏa trong tay, càng phải như vậy. Không biết là vì xoáy hay lại là khoảng cách nguyên nhân, năm người này cách cũng không xa. Hơn nữa vì để cho chia sẻ dây xích liên tiếp lên, mấy người đứng tại chính mình nửa trợ. Hắn còn liền không có chút nào tới. Liên ngộ thương cũng không tìm tới cơ hội ngộ thương một chút. Tìm đường chết cũng không phải như vậy cái tìm đường chết pháp à. ầm Ngắn ngủi bất quá một hai giây thời gian, tự trong bầu trời chạy nước rút xuống hòa cầu. Lúc này không khỏi đi theo phát ra nhọn tiếng xé gió, như là muốn xé rách không khí một dạng thẳng tắp nện xuống. Đáng chết. Nghe kêu thầm mắng một tiếng, phía sau lôi rực sối Thân hình như là hùng ngưng một loại ở mấy đạo hỏa cầu khe hở giữa tránh chuyển xê dịch, trong lúc nhất thời, đúng là lóe lên mấy đạo hỏa cầu, rầm rầm rầm, vẫn thạch hỏa đập xuống đất, phát ra từng đạo tuyên truyền rác ngộ thanh âm, lôi đài ầm ầm giữa đó là nổ tung, đá vụn bay tán loạn mà ra, kịch liệt nhiệt lượng đánh tới, nhiệt độ không ngừng lên cao, lộ ra kỳ hạ mấy đạo hố to, phần ấy cùng nơi ranh giới đã nắm đen, uy lực là thật kinh người, mà bốn người khác cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Bọn họ phía sau cánh dài dù sao cũng là hàng giả, huống chi coi như không phải hàng giả, phi hành trình độ cũng rất khó vượt qua nghe tiêu, là lấy, mấy người đều là bị đánh trúng mấy lần. Bất quá bọn hắn thuẫn chiến phản ứng cũng là nhanh chóng, ở hỏa cầu xuất hiện một khắc kia, đó là liên tục thả ra kỹ năng, trên người mấy người lúc này đều mặc một bộ do hàn băng chế tạo thành khôi giáp, cũng không nặng nề, có chút tương tự với cổ đại khinh giáp. Có lẽ là bởi vì băng hệ gen kỹ năng nguyên nhân, mấy đạo hỏa cầu đánh lên cũng không trực tiếp đào thải, chỉ là đau gào khóc, nhan hỏa hỏa thiên phú diễm linh bị thêm vào linh hồn tiên thát, cảm giác đau tuyệt đối là cao cấp nhất. nhưng lúc này bọn họ trên thân hình kia mạo hiểm hàn băng khôi giáp, tất cả đều là khắp nơi nứt ra, từng kia trong suốt dụng ở nhãn quang soi bên dưới lóe lên huy hoàng. hiển nhiên, trở lại hai cái, liền muốn trực tiếp đánh vào nhục thân lên, đánh tới nhục thân bên trên cái tư vị đó, xách xách xách, viên bắc suy nghĩ một chút liền mong đợi, bọn họ có sốt sáng không viên bắc là không biết nhưng có thể nhìn ra đã vui vẻ chạy đến bên lôi đài bên y tế đội là thật chặt trương. trong bầu trời hỏa cầu tựa hồ là vô cùng vô tận một dạng ở nhan hỏa hỏa thuốc dục bên dưới biến mất lại xảy ra thành không ngừng giáng xuống đối diện nửa lôi đài ở dạng này dưới sự công kích sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ mà đối diện năm người giống như là tìm được cái gì bí quyết một dạng có thể là ở nơi này loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hung hăng tới một chút trong sự ngột ngạt đột phá tự mình đã liên tục tránh thoát ba đợt mưa thiên thạch mà không có bị công kích được rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể làm được như vậy, về phần trả đũa, đó là đừng có mơ, có thể chạy thoát thân cũng là không tệ rồi. Nhưng Nhan Hỏa Hỏa là ai ạ? Nàng có thể nuông chịu những thứ này chung nhị thiếu niên. Chỉ thấy nàng tiếp lấy thuốc dục mưa thiên thạch hạ xuống, một bên khác, mấy đạo cột lửa nhưng là chống rông xuất hiện, nóng bỏng nhiệt độ cao để cho không ít ngồi tại khán đài trước mặt người xem đều là khô miệng khô lưỡi. Mà cột lửa mục đích lại không phải là vì trực tiếp công kích mà thiết. Ở nhan hỏa hỏa dưới sự thao túng, cột lửa giống như là thành một cái hạn chế chạy chỗ kỹ năng. Thường thường nàng vừa ra tay, cột lửa liền kèm theo xuất hiện, mà mưa thiên thạch hỏa cầu cũng là sau đó hạ xuống. Lúc này hắn liền phải đối mặt lựa chọn. Là để cho cái này mưa thiên thạch truy một chút, hay là để cho cái này cột lửa bình phun một chút. Giống như là mèo vờn chuột một dạng. Đối diện năm người gần như đều là không chỗ có thể trốn, nhan hỏa hỏa hướng người sở hữu cho thấy nàng chiến đấu dày công tu dưỡng. Quả thật muốn vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Trong lúc nhất thời, đối diện lại vừa là một trận kêu cha gọi mẹ, cực kỳ giống bị cha già treo ngược lên đánh hùng hải tử. Nhìn khóe miệng của nhan hỏa hỏa nâng lên nụ cười, viên bắc trầm mặc. Này, đây cũng quá vui vẻ chứ. Loại này mặc dù là mềm mại khống, nhưng vẫn là có thể từng điểm từng điểm đem người bước đến trong góc không thích đáng nhân chiến đấu phương pháp, không phải hắn một mực thật sự theo đổi sao. Đương nhiên, có thể một gậy gõ chết là tốt nhất. Bọn họ sợ rằng vĩnh viễn cũng không quên được ngày này, ngày đó thái dương rất lớn, trên lôi đài nhiệt độ rất cao, nhiệt độ nóng rực gần như phải đem không khí toàn bộ thiêu đốt xong, nóng bỏng mà nóng bỏng, giống như là bọn họ thanh xuân như thế. Ngược lại đều là đốt đốt sẽ không có. Nhìn bị nhan hỏa hỏa một người đập kêu cha gọi mẹ năm người thiếu niên, viên Bắc cảm giác, trải qua như vậy một tràng trận đấu, đối diện mấy người, đều đã lớn rồi. Bất quá đối diện cũng không phải là không có đầu thiết. Ngoanh tạc cơ đội một vị trong đó cấp hai dị năng giả, một cái cả người xuyên cũng phi thường vui mừng thiếu niên, vừa vận cũng là một vị hỏa pháp. Ở nơi này loại lựa chọn trước mặt, hắn cương quyết lựa chọn hai cái cũng không muốn. Nhưng là, ở nhan hỏa hỏa cái này chơi đùa hỏa hình trước mặt ra, vị thiếu niên kia thật là liền đệ đệ cũng không bằng. Nhiều nhất là đối thủ tử. Hắn chút lửa kia diễm, chưa đến trước người hỏa cầu, liền bị hấp thu đi không ít. Cuối cùng thành lao tử tất cả đều muốn. ầm một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên, hỏa pháp thiếu niên cả người nám đen bay rơi xuống mặt đất, thân thể như cồn địa hồ lô một loại lăn lộn mấy lần, đã là mất đi ý thức. y sĩ tế đội đã sớm chuẩn bị xong, hỏa pháp thiếu niên thân thể trận lõe cũng đã là xuất hiện ở trong mấy người gian, lục quang cùng bạch quang đồng thời lõe lên, bắt đầu chữa trị. ở tiểu đội thứ nhất mãnh liệt thế công bên dưới, vinh tạc cơ đội đã bị đào thải một người. bất quá mọi người yên tâm, chúng ta có chuyên nghiệp y tế đoàn đội, thương thế hắn mặc dù coi như doạ người nhưng là tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Tô Văn Thanh âm vang lên lần nữa, sững sốt hồi lâu hắn rút cuộc phản ứng kiểm chính mình công tác. Trấn An lên hiện trường bởi vì nhân viên thương thế mà tạo thành một ít tiểu hỗn loạn. Dù sao trước mấy trận, mặc dù cũng giống vậy có người bị thương, nhưng là giống như trực tiếp như vậy mất đi ý thức, nhưng là hiếm thấy rất. Bất quá Viên Bắc mấy người đều rất yên tâm, nhất là Viên Bắc, nhan hỏa hỏa lực lượng không chế sẽ ở đó bầy lâu rồi. Nếu không ban đầu roi kia là thế nào đánh, còn không một chút cho hắn quất chết. Cái liệt nhiệt độ cao vẫn tồn tại như cũ, trên lôi đài không trùng vẫn luôn là một mảnh đỏ bừng. Rầm rầm rầm. Rất nhanh. Lại vừa là ba đạo thân hình ầm ầm rơi xuống đất, liền hỏa kháng tính cao nhất hỏa pháp đều là như vậy kết quả, càng không cần phải nói ba vị này rồi. Đó thật là một cái so với một cái thảm, bất quá cũng may nhan hỏa hỏa hạ thủ cũng có chút phân tập, bọn họ cũng chỉ là nhìn qua thảm mà thôi. Dĩ nhiên, thương cũng thật nặng, phải trị một đoạn thời gian. Ngược lại viên bắc nhìn mấy cái khổ bức y tế viên cũng cố hoán nhìn một cái nhan hỏa hỏa. Lúc này, đối diện cũng chỉ còn lại có nghe hiểu cô Linh Linh một người. Nên có nói hay không, mặc dù nghe hiểu nhìn cũng không có gì lễ phép, đầu cũng không quá thông minh ạ gì. Nhưng là hắn dù sao cũng là dựa vào chứ thực lực một đường đánh tới, làm hệ thống hạch tâm, hắn tuyệt đối không phải là cái gì thức ăn kê. Thậm chí nói lên mạnh, mưa thiên thạch mặc dù thanh thế cuồn cuộn nhưng là cũng cũng không có đả thương được hắn. Một đôi lôi rực tốc độ thật nhanh, mặc dù dung hợp không sâu, nhưng là đệ nhất gen hoạch thật sự dung hợp phong thổ tính, để cho tốc độ của hắn cũng cũng coi là có một không hai toàn trường. Lúc này hắn chính nhất mặt âm trầm nhìn viên bắc mấy người, trong hai mắt giống như là có lôi điện lóe lên, đối diện một người thì đem bọn hắn một đội người đánh tăng rồi, điều này làm cho ở trước khi bắt đầu tranh tài chính mình, giống như là một cái tiểu xịu. Cái này làm cho trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một đạo tàn khốc. Ít nhất, ít nhất phải đánh ngã một người. Em theo loại này tín nghiệm, tốc độ của hắn tựa hồ là vừa nhanh một phần. Còn không hề từ bỏ. Tô Văn kích tình dâng trào thanh âm vang dội toàn bộ sân so tài, nghe hiểu tuyển thủ còn không hề từ bỏ. Coi như là đồng đội toàn bộ đều ngã xuống, hắn vẫn không có buông tha đối thắng lợi theo đuổi. Đây mới là một cái đội trưởng phải có ý chí chiến đấu. Tô Văn những lời này nói xôi sực ham hở tiến lên, nhiều năm chủ trì kiếp giống, để cho hắn nói tới tràn đầy sức cảm hóa. Hơn nữa lúc này nghe hiểu bay trên không trung, ánh lửa hùng hùng cột lửa cùng hỏa cầu bắn nhanh hướng hắn, toàn bộ đồng đội đều đã ở một bên chữa trị hình ảnh. để cho lời nói này đáng sợ hơn sức cảm hóa rồi, trong lúc vô tình, đã có không ít người xem âm thầm vì nghe hiểu cố gắng lên, thậm chí đã hô lên âm thanh. cố gắng lên, đánh ngã bọn họ, không nên buông tha a, còn có cơ hội. lâm tấm thanh âm hội tụ đến đồng thời, phảng phất là mang theo lực lượng nào đó. nghe tiêu nghe vào trong thay, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một đôi lôi rực suối rụng, điện quang lóe lên. Phá vỡ trường không, tốc độ tựa hồ nhanh hơn. Này, đây là thành đại mà vương rồi hả? Viên bắc nghe điểm bên thai cố gắng lên âm thanh, sắc mặt cổ quái thầm nói. Không cần để ý, mọi người đối người yếu tổng hội không keo kiệt đồng tình. Trương Hình Nhi nhàn nhạt nói. Xông ra, nghe hiểu vọt ra khỏi mưa thiên thạch phạm vi bên ngoài. Tô văn âm thanh vang lên. Mà toàn bộ hội trường không ít người, đều là phát ra một trận tiếng hoan hô. Không biết còn tưởng rằng đều là hắn thân thích đây ai nha. Nhan hỏa hỏa phát ra một tiếng bất mãn, trong tay động một cái, một cổ càng lửa nóng lực lượng leo lên mà ra. Đủ rồi, còn lại giao cho bọn họ đi. Trương Hình Nhi thanh âm đúng lúc vang lên, trong đó tựa hổ còn mang có một loại bất đắc dĩ ý vị, gọi ngươi chơi đùa. Nhan hỏa hỏa bĩu môi không lên tiếng. Mà lúc này, nghề hiểu thân hình đã bay lên 50 mét chi trên không trung, nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt mắt nhìn xuống. Tiếp đó, quanh người hắn đống nhiên vang rội từng tiếng lôi điện tiếng. Vô số dòng điện tư lạc văng rội, giống như là một cái chân chính lôi đỉnh chi ưng. Một kích này uy lực, ngay cả hắn cũng không khống chế được, lực sát thương lớn, tuyệt không phải là người tầm thường có thể ngăn cản. Nhưng ở dạng này dưới tình hình, nghe hiểu đã sớm bị mất mặt chuyện này áp chế tâm thần. Trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Thật xảy ra chuyện gì, cũng không hoán được hắn. Liền cho các ngươi kiến thức một chút đi, ta mạnh nhất. Đây nếu là đụng phải những người khác có lẽ sẽ để cho hắn nói hết lời rồi. Nhưng hắn đụng phải là ai? Là được xưng nho nhã hiền lành, giúp người làm niềm vui, nguyện quân tốt ngủ viên bắc a Hắn am hiểu nhất chính là để cho người khác đem lời nói một nửa a Mắt thấy nhan hỏa hỏa vui sướng như vậy, viên bắc đã sớm muốn núng tay cũng cảm thụ một chút gấp đôi vui vẻ. Lúc này nơi nào còn nhiều hơn do dự. Trực tiếp vung tay chính là một cái chìm vào giấc ngủ, trước cho vị này nghe tiên sinh an bài bên trên lại nói. Như vậy, để cho chúng ta nhìn một chút. Nghe hiểu có hay không còn có thể tìm tới cơ hội tuyệt địa phản kích Xung thứ Xung thứ Nghe hiểu xung thứ Là lao xuống Tốc độ cực nhanh Hắn mục tiêu là ai Cao 50 mét không Như vậy uy lực Tuyệt đối là hắn một kích mạnh nhất rồi Hắn Ngậy Hắn trực tiếp hung hắn đụng ở trên mặt đất Là kỳ lạ gen kỹ năng sao Ngậy Y tế viên đã tiến lên Tô văn thể Hắn không bao giờ nữa muốn giải thích so tài Để cho chúng ta chúc mừng tiểu đội thứ nhất. chương 104, 104 tùa chống rồi. chương 104 tùa chống rồi. 104. Nghe kêu một cái đụng này, đụng nát hắn đệ nhất ngộng. Giống như là hắn vừa mới làm một giấc ngộng, ngủ nhanh, tỉnh cũng mau. Trên lôi đài để lại một cái hố to. Hắn là trực tiếp ngất đi, cho viên bác sợ hết hồn. Ai có thể nghĩ tới hàng này không có bị hắn cắt đứt. Trực tiếp mở ra đại đục đất lên rồi. Này không phải hại người sao. Cũng còn khá y tế đoàn người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện dị năng giả, cơ hồ là trong nháy mắt liền vào tới, trên tay y tế kỹ năng giống như là không cần tiền như thế hướng trên người nghe kiêu vấy. Dị năng giả thân thể tố chất quả nhiên cũng không thể tính toán theo lẽ thường, cái này cùng nghe kiêu hấp thu thiên phú lôi đỉnh chi ương nhục thân cường đại cũng có quan hệ rất lớn, như vậy thẳng tắp lao xuống, lôi đài cũng xô ra một cái hồ đến, hắn nhìn qua cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Viên bác mắt thấy hắn thương thế trên người một chút xíu thay đổi xong. Trong lòng cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trận đấu rút đao kiếm không có mắt, bị thương là không thể tránh được, nhưng nếu như là bởi vì hắn xảy ra nhân mạng, viên bắc sẽ hay nấy cả đời. Dù sao nghe kêu người này trương dương là trương dương điểm, đầu nhìn cũng không quá thông minh, nhưng là không cao hơn 20 tuổi tuổi tác, tương lai còn có nhiều đất dụng võ, như vậy hoang đường bỏ mạng lại ở đây, vậy thì thật sự là khôi hải. Ở cái tuổi này, tuổi trẻ tài cao, Xuân Phong đắc ý, có thực lực như vậy, đổi ai cũng dễ dàng phiêu. Bất kể nói thế nào, kiếp trước viên bắc đều là tiểu tam mười tuổi người, còn không đến mức chấp nhận với bọn họ. Quân không thấy nhan hỏa hỏa thanh thế quần cuộn nện cho nửa ngày, bốn người khác cũng bất quá là một ít không nguy cơ sinh mệnh thương thế thôi, lấy bây giờ y tế trình độ, không qua một tuần lễ liền vừa có thể sinh long hoạt hổ rồi. Mẹ! Người nọ là náo tàn sao? Bất quá nhìn bốn vị trên mặt mang tư mã mặt y tế dị năng giả, viên bắc hay lại là minh trí chí tướng chính mình thực ra mới là kẻ cầm đầu chuyện này giấu ở trong bụng. Ân. Để cho người ta đánh chết cũng không nói. Mấy người kia thật là đều sắp tức giận nổ. Từ nhan hỏa hỏa cho thấy thực lực của chính mình bắt đầu. Bọn họ liền đã đến chung quanh lôi đài. Chính là vì kịp thời cứu chữa. Để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trên người bọn họ lại trên lưng trách nhiệm gì. Vậy thì thật là tập trung tinh thần A. Liền hai mắt không dám nháy một cái. Kết quả rất tốt. Mắt thấy liền muốn kết thúc. Nghe kêu ngón này tự sát thức tập kích thật là làm cho bọn họ tê cả da đầu. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng thật là phóng đại khai ra, còn nhiều hứng thú nhìn đâu rồi, mới vừa nháy mắt một chút mắt, nhân ra trực tiếp toàn bộ sự điệu lên, lên rồi. Bọn họ thật là đầu đầy dấu hỏi, lúc này đều cảm thấy người nọ là tới làm bọn họ tâm tính rồi. Vào lúc này chư trị thời điểm kia hận đến kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Viên Bắc đều cảm thấy, muốn không phải nhìn nghe kêu là một cái trọng thương binh, này vây quanh chư trị ca mấy bạt thái tử cũng muốn rút ra lên rồi. Nói cái gì cũng không có thể thừa nhận là ta xong rồi. Trong lòng thầm hạ quyết tâm sau đó, viên bắc đối bên người đang nhìn hắn trương bằng mấy người lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Người nói một chút người này, luyện không tới nơi tới trốn à, chúng ta cũng không thể như vậy. nay không phải cho các vị đại ca đại tỷ thêm loạn sao. Mọi người, lao tử tin ngươi ta. Mấy người đều lá liếc mắt, người khác không biết, bọn họ còn có thể không biết sao. Bất quá mọi người cũng là người thông minh, cũng không nói gì, chờ đến trọng tài tuyên bố kết quả sau đó, liền lần nữa trở lại trên khán đài ngồi xuống. Dọc theo đường đi chịu rồi không biết bao nhiêu chú mục lễ, trong đó nhiều nhất, hay lại là cũng đưa mắt nhìn trên người nhan hỏa hỏa, một ít người thông minh, cũng đưa mắt nhìn trên người Trương huynh Nhi. Giả heo ăn thịt hổ, vậy đại khái chính là tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Hai ngày trước viên bắc bọn họ cũng không làm người khác chú ý, nhưng trải qua trận chiến này, bất luận là người xem hay là đối với tay, lúc này nhìn về phía ánh mắt của bọn họ chung cũng ít nhiều gì mang theo một ít nghiêm trọng. Trương huynh Nhi năm đó cũng là hồ thị thiên tài chỉ là bởi vì chân chính để cho nàng rực rỡ hào quang địa phương, còn bây giờ là đệ nhất võ giáo. Là lấy có thể nhận ra nàng cũng không có nhiều người. Dù sao mặc dù hồ thị không lớn, nhưng dân cư cơ số ở đó bảy đâu rồi, hàng năm tổng hội ra một hai thiên tài. Trừ đi một tí chính mắt bái kiến nàng động thủ nhân, rất ít sẽ có người có cái gì ấn tượng sâu sắc. Nhân liên tưởng năng lực là mạnh vô cùng, lúc này đã có không ít người bắt đầu hoài nghi lên một mực ở vảy nước viên bác rồi. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Viên Bắc hàng này, giống như cũng là ở trên lôi đài làm khán giả. a. Từ đầu tới cuối thật giống như liền không làm gì hết. Viên Bắc nghe nói như vậy thời điểm, miệng thiếu chút nữa không vui lệnh ra. Ta toàn bộ hành trình nhó bờ. phụ trợ chuyện, làm sao có thể kêu hó bờ đây? Ngươi là không biết ta trọng yếu bao nhiêu. Những thứ kia các đối thủ cũng là hoàn toàn không biết ta. Chỉ sợ cũng liền trước trên trường đấu mấy cái bị hắn ngủ đến nhân, lúc này cũng là hoàn toàn không phản ứng kịp. Bất quá đỏ mắt. Viên Bắc lại rơi vào trầm mặc. Bởi vì không có bất kỳ đặc hiệu, thậm chí ngay cả trước rung động tác đều là viên Bắc chính mình thiết kế ra được, cho nên hắn tại chỗ bên trên, thật giống như nhìn qua. Thật đang xem kịch. Vẫn sẽ đột nhiên gõ ngón tay cái loại này xem của vui. Luôn cảm giác có loại chính mình cứu vớt toàn thế giới, nhưng là không biết đến ảo giác. Khôi phục trạng thái. Trương Hình Nhi âm thanh vang lên, phía sau còn có trận đấu, không nên xem thường. Mấy người nghe vậy tất cả đều là thu tâm. Tiên lặng ngưng thần nhìn lên trận đấu. Trương huynh Nhi tự hồ vẫn luôn là như vậy, bình thường rất ít nói, khí chất lại vắng lặng, mang theo nhiều chút thời gian qua tốt ý vị. Nhưng đã đến huấn luyện, cùng với trong trận đấu, cả người giống như là thay đổi một cái như thế. Tỉnh táo, cơ trí, tuyệt đối lý trí. Không tính là bạo quân, lại có một loại mặt lạnh đại ma vương ý tứ. Bình thường còn dám tắt tát kiểu ra một da nhan hỏa hỏa, lúc này cũng là ngoan ngoãn không thể tưởng tượng nổi, nhiều một câu lời cũng không dám nói. Ngược lại rất phức tạp, Viên Bắc luôn cảm thấy, nhan hỏa hỏa ở thời điểm này là có chút sợ hãi Trương Hinh Nhi, giống như là chuột thấy mèo như thế. Triệu Thế Anh liền dọa người hơn rồi, Viên Bắc liền không bái kiến mấy lần hắn dám đơn độc nói chuyện với Trương Hinh Nhi, Viên Bắc cũng hoài nghi người này có phải hay không là thật là làm cho choi tới. Lặng lẽ quay đầu qua, trộm nhìn lén Trương Hinh Nhi liếc mắt. Viên Bắc cũng không biết nàng rốt cuộc trải qua cái gì. Tóm lại mà nói, bọn họ quen biết thời gian cũng cũng không dài. Hắn một cái mới bắt đầu người bình thường, có thể bị các nàng công nhận, đã đúng là không dễ, bày tỏ tâm sự cái gì Liền không cần nghĩ. Rất nhanh, tiến vào ngũ cường cuối cùng một chàng trận đấu, Liền cũng hạ màn kết thúc. Đang giải thích đài hò hét bên trong, Trương huynh Nhi lại đến trước mặt, đi tiến hành một lần cuối cùng rút thăm. Vẫn là một đội tua chống, ngoài ra đội bốn tiến hành cuộc thi vòng loại, sau đó quyết ra tiền tăng cường. Hồ thị vòng loại, chỉ có hai đội vị trí. Người thắng liền có thể tiếp tục tham gia tiếp theo ở vũ thị tổ chức chính thức cuộc so tài 36 vào 2, xác suất cũng không tính quá trương. Nhưng là nếu như phải cân nhắc đến toàn bộ hồ thị cũng mới kiếm ra tới đây 36 đội lời nói, loại này bộc lộ tài năng cơ hội liền thật sự là quá ít đi một chút. Theo Viên Bắc, loại này rút thăm quyết định phương pháp thật sự là vô cùng cho đùa, chung quy làm một bánh xe cuộc so tài điểm tích lũy cuộc so tài cái gì chứ? Như vậy cũng không càng công bình một chút sao? Lại không nói có công bình hay không. Như vậy quyết đuổi ra khỏi tới trước lưỡng cường, thực lực cũng nhất định là mạnh nhất hai đội. Bất quá dị năng giả tự có dị năng giả một bộ giải thích. Trong đó tối vì chủ lưu cách nói vận khí cũng là một phần thực lực, nay không có cách nào phản bác. Chỉ chốc lát, Trương Hinh Nhi liền mặt âm trầm trở lại, nhìn dáng dấp tâm tình cũng không vui. Với ai đánh? Nhan Hỏa hỏa nháy nháy con mắt hỏi. Trương Hinh Nhi ngồi vào trên ghế, lẳng lặng nói, "Tôi chống rồi." Chương 105, 105 đi lấy hạng nhất đi chưa một trăm linh năm đi lấy hạng nhất đi một trăm linh năm tua chống rồi hả viên bác không nói gì không có viên tiểu bản trong cuộc sống hắn rút ra nhiều thiếu bảo đấy phi tủ phần món ăn nếu có thể thỉnh thoảng mang đến một chấm năm lần bạo kích phòng trường hắn đều có thể mừng như điên nhưng mà cũng không có tua chống có một phần năm sát suất không cao không thấp và lại nói cái gì cũng không cần liên quan nhìn không xem cuộc vui tiểu là tiền tam này rút chúng hẳn cao hứng mới là a cũng không biết nàng mất hứng cái gì tinh thần sức lực cùng một quỷ như thế. Đương nhiên lời này viên bắc cũng liền dám ở tâm lý hoán thầm một chút, thật muốn nói ra có thể sẽ người chết. Vận khí vật này chính là không nói lý lẽ như vậy, nhưng có lúc đám này vận khí tốt nhân, là chân khí nhân. Nếu không, trở về đánh tiểu mập mạp một hồi. Viên bắc lúc này đột nhiên nghĩ đến, hắn là như vậy thật lâu cũng không có khi dễ qua viên tiểu bằng rồi, khoảng thời gian này quá bận rộn, hai huynh đệ giữa chuyển động cùng nhau, cũng chỉ có viên bắc mỗi đêm tiện tay chìm vào giấc ngủ rồi. Ân. Còn có mỗi sáng sớm thích nghe ngóng cọ âu tức. Thật sự là không nên A. Hắn cái tuổi này chính là tốt nhất đánh. Tốt nhất giáo dục thời điểm. Xem ra cần phải tìm thời gian giáo dục một chút hắn. Nghe cha mẹ nói, tiểu tử này ở trường học đều nhanh thành tiểu bá vương rồi. Bọn họ lão sư gọi điện thoại nhiều lần. Được thật sớm đảo ngược mới là. Đánh. Giáo dục hài tử phải thừa dịp chào buổi sáng A. Nghỉ ngơi một trận, tái sự mặc dù rắn chắc nhưng cũng không phải một chút để cho tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi cũng không có lúc này trên đài phe làm chủ cũng không biết từ đâu mời tới hai cái nói tấu hài ở trên lôi đài trò diễn một trận viên bắc một mực thật thích nghe tấu hài hiện trường bản ngược lại là lần đầu nhìn thế giới không giống nhau ném bọc quần áo cũng là khác nhau hoàn toàn rất nhiều hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngạnh cũng là để cho hắn cười quá sức trước ngưỡng sau lật nghe trương bằng cũng muốn đem hắn miệng trò phong bế hắn liền không bái kiến như vậy Hắn là khẩn trương không được, lúc này đừng nói là nghe tấu hải, chính là để cho hắn lên mạng hắn đều không động dậy nổi, hàng này ngược lại tốt, mắt thấy cũng cười thành kẻ ngu. Bất quá lời mặc dù như thế, Trương Bằng lại cũng không khỏi không hâm mộ Viên Bắc Đại Tim. Người này hay cùng hoàn toàn không biết khẩn trương là ý gì tựa như, rõ ràng tất cả mọi người là lần đầu tiên a ngươi bằng biểu hiện gì quen như vậy luyện. Có thể cười vui là có thể lây, có viên Bắc lớn như vậy một cái lây nguyên, Trương Bằng tâm lý khẩn trương. Tựa hồ cũng bị hòa tan rất nhiều. Hôm nay dù sao vẫn là trận đấu làm chủ, Tấu Hải chỉ là trung tràng nghỉ ngơi tiết mục. Trên đài hai người đem hết tất cả vào liếng, ước chừng nói tiểu nửa giờ mới là túi người kết quả. Những tuyển thủ khác lúc này đều là nhấc thở ra một hơi đi lên. Viên Bắc nhưng là chép chép miệng, có chút chưa thỏa mãn cảm giác. Theo Tô Văn Kích tình dâng chào mở màn, người xem cũng rất nhanh liền từ trước Tấu Hải trung đi ra, lần nữa tiến vào lửa nóng cuộc so tài trong tràng. Trận đấu rất nhanh bắt đầu. Hai cái tiểu đội tự sân so tài hai bên leo lên lôi đài, đáng nhắc tới là, cho tới bây giờ bán kết, phe làm chủ cũng rốt cuộc chịu để cho bọn họ dùng tối trung ương lôi đài lớn rồi. Một cái sân bóng đá lớn nhỏ, so sánh với ngoài ra bốn cái tiểu lôi đài mà nói, có thể thao tác tính cùng với chiến thuật kết cấu, không thể nghi ngờ sẽ càng mở ra một ít. Mà dạng sân so tài lớn nhỏ, cũng là trải qua quy chế đơn vị đo lường quốc tế định cỡ chuẩn tới tiến hành. Khoảng cách kéo lớn, đối xạ thủ cùng pháp sư càng hữu khá hơn một chút Tránh khỏi bị thích khách mấy cái lắc mình chạy nước rút gần người trực tiếp đại sát đặc sát tình cảnh lúng túng. Trang thượng song phương đối lũy, theo thứ tự là lộ nhân giáp tiểu đội cùng với đại truy tiểu đội, hai đội thực lực cũng không thể khinh thường, lẫn nhau sàn sàn với nhau, này chỉ sợ là một trận khó phân thắng bại chiến đấu. Tô Văn là bị nghe kêu trực tiếp đánh tự bế rồi, từ đó về sau, hắn giải thích cũng cẩn thận rất nhiều, không dám mang có bất kỳ chủ quán tường pháp, rất sợ lại bị đánh mặt. Trận này giải thích cũng là không thể khinh thường sàn sàn với nhau khó phân thắng bại những thứ này từ cũng một kia ý thức vậy đi ra. Lộ nhân giáp muốn thua. So sánh với Tô Văn, ngồi trên khán đài trương huynh nhi không thể nghi ngờ liền chân thực rất nhiều còn chưa bắt đầu trận đấu, liền trực tiếp cho lộ nhân giáp xử tử hình. Mấy người tất cả đều là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Này lộ nhân giáp tiểu đội cũng không biết là đường gì số, tên đều tùy tiện không nói, thực lực cũng là tương đương tùy tiện, cảm giác chính là năm người đột nhiên nhàn đến phát trắng rồi. Sau đó trên đường chính thảo luận một chút Vô đầu một cái liền trực tiếp tới tham gia so tài Ở 36 cái trong tiểu đội Tuyệt đối là một dòng nước trong như vậy tồn tại Nhưng không thể không nói Vận khí là thực sự tốt Dọc theo đường đi mấy lần trận đấu Gần như toàn dựa vào đối diện bệnh tật thắng lợi Muốn không phải năm người viên bắc cũng thấy rồi Hắn cũng hoài nghi viên tiểu bản có phải hay không là đi theo lẫn vào tới dự thi Bất quá bọn hắn vận khí tốt Cũng liền đi đến bây giờ Mà đối diện đại truy tiểu đội cũng là không quá bình thường. Đội trưởng Trương Truy một cây đại truy dùng lô hỏa thuần thành, gen kỹ năng đồng bộ càng là hoàn mỹ phù hợp tự thân, thường thường có thể buộc phát ra 100% trở lên thực lực, ở cấp 2 dị năng giả trung tuyệt đối là đỉnh đầu một tồn tại. Đồng đội nhưng là mỗi cái yếu okay, kê, nửa phút bị đối diện đánh bể, Trương Truy gần như hoàn toàn là lấy sức một mình, đem tiểu đội cho mang tới rồi bản kết. Này ai mạnh ai yếu, chỉ cần là mang theo suy nghĩ, đều có thể nhìn minh bạch. Ma Viên Bắc mấy người đang phân tích trận đấu. Lại cũng có người ở phân tích bọn họ Ngoài ra một nơi khán đài Đêm tối tiểu đội chính ngồi ở trong đó Ánh mắt nhưng là cũng không có đặt ở trên lôi đài Ngược lại nhìn về phía viên bắc mấy người Tiểu đội thứ nhất là chúng ta lần này trận đấu đối thủ lớn nhất Tương chính ba chính sắc mặt Có chút thở dài nói So với những tiểu đội khác Bọn họ tiểu đội Hoàn toàn không đoán ra Ngồi ở một bên một bộ cô bé bộ dáng tô văn hề Lúc này sắc mặt cũng là có chút chìm Khẽ gật gật đầu Đến bây giờ Bọn họ chân chính bày ra chiến lược, cũng chỉ có 3 người mà thôi. So sánh với đại đa số đội ngũ, hai ngày trận đấu, nên bại lộ ra thực lực, gần như đã toàn bộ đều lộ ra ngoài. Duy chỉ có đến bây giờ, tiểu đội thứ nhất bại lộ ra ít nhất. Lại gần như toàn bộ đều là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép lên đi. Cái kia vẫn không có xuất thủ nữ tử, cho ta cảm giác. Thật không tốt. Tô Văn Hề nói tiếp, giống như... Giống như nàng hoàn toàn không có đem này chẳng trận đấu nhìn ở trong mắt như thế. Về phần cái kia phụ trợ nam nhân, cũng không có cho ta đặc biệt gì cảm giác. Làm một danh thiên khí thủ, Tô Văn Hề thứ nhị gen kỹ năng, cũng không phải dị chủng khí trời, ngược lại thì một loại rất ít gọi tâm linh gen kỹ năng. Phối hợp lên đại hắc thiên, có thể để cho đối thủ này sinh ra to lớn tâm tình tiêu cực. Đây mới là có thể để cho bọn họ tiểu đội chân chính không có gì bất lợi đại sát chiêu. Không nhất định. Tương Chính ba khẽ lắc đầu một cái, còn nhớ chúng ta ngày hôm qua nhìn video tranh tài lúc phát hiện sao? Người là nói Tô Văn Hề sắc mặt hơi đổi một chút, không sai, trước anh tặc cơ tiểu đội trưởng rơi xuống lúc tay hắn lại nhét vào trong túi. Tương Chính Ba nhàn nhạt nói, hắn hẳn nắm giữ một loại có thể làm cho nhân trong nháy mắt thất thần gian kỹ năng, hắn rất mạnh, nhưng là ở cố ý che giấu mình, đây chính là phá cục chỗ. Vì vậy, Tương Chính Ba mấy người liền bắt đầu thảo luận tới rồi như thế nào đối phó viên Bắc Phương Pháp kia trên căn bản chính là muốn toàn diện đuổi ra khỏi hắn. Nếu như viên Bắc ở nơi này nghe được Tương Chính Ba nói lời này nhất định sẽ cao hứng không được, không phải là thật tốt khen khen tương chính ba có nhãn quang không thể. Không sai, ta chính là cái này tiểu đội chố có lối. Chân chính linh hồn nhân vật. Nhưng là hắn cũng không khỏi không nói cho tương chính ba, mặc dù hắn là linh hồn nhân vật, nhưng là bàn về thực lực, hay lại là trương hình nhi cường A. Các ngươi rất tốt thảo luận thảo luận thế nào đối phó nàng mới đúng A. Đây mới thực sự là đại ma vương. hiển nhiên, vì đạt được thắng lợi, tương chính ba đám người đã làm nhiều lần công việc. Liên viên bắc cái này ẩn nút động tác nhỏ, cũng nhìn ra. Nhưng tình báo chưa đủ, công việc từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm phương hướng. Đường này, chỉ có thể là càng chạy càng hạ. Mà hiển nhiên, lúc này viên bắc còn chưa ý thức được, chính mình động tác nhỏ đã bị phát hiện đi ra, quá mức trí thuận cây mây sở dưa đoán cái 8-9 phần 10. Bất quá coi như là hắn ý thức được, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Loại sự tình này theo trận đấu tiến trình đẩy tới, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Viên bắc cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn một mực man thiên quá hải đi xuống. Nếu quả thật muốn nói như vậy, hắn cũng không cần vẽ rắn thêm chân tận lực vì chính mình thêm một cái lên tay động tác. Cái thế giới này có quá nhiều lực lượng thần bí, trên người viên bắc cái hệ thống này vậy thì thật quá mức thần bí. thần bí đến nếu như bị người ta biết, chuyện tốt cùng chuyện xấu cũng sẽ đồng thời chạy tới. Nhưng bất luận tốt xấu, tóm lại mà nói, cũng sẽ đối với hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Coi như hắn mình bị người nhật tử cũng sẽ không nói. Nhưng sở hữu không cho phép đây. Viên Bắc không thể nào lưu lại cho mình lớn như vậy một sơ hở. Cho nên, hắn thật sớm liền chính mình lập được quý củ, ở trong không gian thứ nguyên có thể không tận lực đi làm, nhưng trên địa cầu, nhất là loại này vô số đôi mắt nhìn tình cảnh. Nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Liên tục hai chàng trận đấu, kết thúc rất nhanh. Kết quả cũng không ra mấy người dự liệu, đại truy tiểu đội đánh tơi bời lộ nhân giáp tiểu đội lên cấp, đêm tối tiểu đội hệ thống thành hình cũng là một lớp mang đi trận đấu. Mà lúc này đây, cũng cuối cùng đã tới cuối cùng trận chung kết thời khắc. Trương Huynh Nhi đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra một cổ tự tin tuyệt đối. Đi thôi, đi đem thứ nhất hạng nhất cầm về. Chương 106, 106 trận chung kết, bên trên. Chương 106 trận chung kết, bên trên. Trương Huynh Nhi lời nói nói như thế nào, mấy người thì nghe thế đó. Tự tin loại vật này tuyệt đối không phải vỗ đầu một cái thì có, Trương Huynh Nhi tự tin, toàn bộ xuất xứ từ cho nàng kia thực lực cường đại. Ngụy tứ giai dị năng giả, cái này ở một đám mạnh nhất chẳng qua chỉ là tam giai dị năng giả chọn trong tay, vậy thì thật là muốn truy cái nào liền truy cái nào. Nói khó nghe, trừ bọn họ ra trở ra, thật sự lại cũng không có khác đội ngũ có tư cách lấy đệ nhất rồi. Chính là một cái tự ổn. Đi tới trên lôi đài, ở trên cao ngàn người xem nhìn chăm chú bên dưới, viên bác tâm ly dần dần hỏa nóng lên. Đứng ở lôi đài lớn bên trên, cùng tiểu lôi đài cảm giác khác nhau hoàn toàn. Tối trung ương lôi đài lớn chỉ một chỉ là đứng ở phía trên, giống như là chân chính bước vào trong chiến trường. Giống như là thiếu thêm vài phần chơi đùa cùng trò đùa, nhiều một chút nghiêm túc cùng trang nghiêm. Sắc mặt của viên bắc cũng dần dần nghiêm chỉnh. Đội 3 có hình tam giác đứng, tổng cộng là 15 người, trên mặt cái dạng gì biểu tình đều có, đoán là một bộ nhân sinh bách thái tướng. Bất quá không hẹn mà cùng, ngoài ra hai đội ánh mắt, nhưng đều là tập trung ở viên bắc năm trên người, trong đó có nhau nhau muốn thử, cũng có trầm tư. Trước đánh một trận, tràn đầy thiên hỏa mưa cùng phun ra của lửa, cho tất cả mọi người đều để lại phi thường ấn tượng sâu sắc, có thể nói kia chàng trận đấu, là ba ngày này tới nay, tình cảnh hung hãn nhất một trận. Nhất là nhan hỏa hỏa lấy một địch năm như cũ thành thạo dày công tu dưỡng, làm người ta kinh ngạc, vậy thì càng không cần phải nói triệu thế anh này một vị, trước liền đã từng hiện ra quá tự thân bạo lực phát ra sạ thủ. Tiểu đội thứ nhất không biết từ lúc nào lên, ngược lại giống như này trường dự tuyển tái một vị đại ma vương rồi để cho rất nhiều người nghi ngờ là, một đội này cũng không biết là từ nơi nào nhô ra. Mấy người khác, có thể đi đến đây, ở Hồ Thị cũng là thoáng có một ít danh tiếng. Có thể mấy người kia lại giống như là trống rống xuất hiện một dạng quả thực quá mức ngốc nhưng, bất quá viên bắc mấy người ngược lại là cũng thành thói quen, đối những ánh mắt này đều là làm như không thấy, quyển khi không có nhìn thấy. Theo trọng tài tuyên đọc tiếp theo quy tắc, viên bắc cũng dần dần biết lần này ra vây cuộc so tài quy tắc. Phe làm chủ rốt cuộc thu hồi bộ kia vận khí cũng là một phần thực lực lợi bản, dĩ nhiên, có thể đi đến đây, ít nhiều gì, đều cùng vận khí có một ít quan hệ. Chỉ bất quá đến bây giờ, so đấu hay lại là ngạnh thực lực. Phá vòng vây của so tài tương tự với điểm tích lũy chiến, đội ba giao hô đấu võ, người thắng tích một phần, người thua không thêm phân cũng không trừ điểm, cộng chiến ba trận. Nói trắng ra là, chính là chúng ta chỉ cần thắng liền hai chàng, chúng ta chính là hạng nhất rồi chứ. Tuy tắc tranh tài nói đần độn u mê, viên bắc vòng nhiều cái phần cong mới lượn quanh đi ra, vẻ mặt không nói gì nói lầm bầm. Có thể nói như vậy. Trọng tài nghe được, ánh mắt liếc mắt một cái viên bắc, trầm giọng nói. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có đội ba tuyển thủ có thể nghe được, về phần tràng thượng người xem, là do Tô Văn tiến hành giảng giải. Sau đó, đó là muốn quyết định ai trước ai sau vấn đề. Phe làm chủ như cũng dùng tối phương pháp nguyên thủy, rút thăm. Lần này ngược lại là không có cần yêu cầu nhất định phải đội trưởng đi lên rút thăm, có thể là mới vừa rồi vận khí quá tốt, Trương Hình Nhi liền để cho viên bắc tiến lên rút ra. Viên bắc cũng không coi là chuyện to tát. Ta vận khí này, nếu như còn có thể tua chống, ta liền đem rút thăm hộp ăn hết. Dù sao có một âu thần đệ đệ, chính mình vận khí khả năng tất cả đều dùng ở rồi trở thành hắn trên người ca ca, ở phi tù trong chuyện này, viên bắc tâm lý phi thường nắm chắc. Đi lên phía trước, tương chính ba vị này quý công tử bộ dáng nam nhân. Rốt cục thì tìm tới cơ hội nói với Viên Bắc câu rồi, thẻ cũng không để ý bên trên rút, trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc biểu tình, tự tin nói. Viên Bắc, ta đã tìm được các ngươi nhược điểm, lần này số một, nhất định sẽ là chúng ta đêm tối tiểu đội. Viên Bắc nhìn hắn một cái, tự mình từ rút thăm trong hộp tiện tay lấy ra một tấm xếp xong giấy, mở ra xem, đúng như dự đoán, một cái to lớn chiến. Chữ này là dùng bút lông viết, ngân câu mang rác, giống bay phượng múa, chữ này nhìn qua... Đúng là có một loại hai người rằng có chung một chỗ ngưng trọng cảm giác. Đẹp mắt viên bắc đều có điểm không nhận biết chiến trí Lần này thắng lợi, chỉ sẽ thuộc về chúng ta đêm tối tiểu đội. Tương chính ba vừa nói, một bên mở ra trong tay giấy. Viên bắc quay đầu sang chỗ khác nhìn một cái tương chính ba trên tay thẻ, đó là một tờ giấy trắng. Xách! Viên bắc chặt chặt miệng thở dài nói, ngươi vận khí tốt như vậy, làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta? Tương chính ba ba, giữa hai người này có liên hệ gì sao? gia tăng kinh lực, cạnh tranh cái hạng nhì cũng rất tốt. Tương chính ba vừa định há mồm nói chút gì, viên bác lại là căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, vô vai hắn một cái, nghiêng đầu liền hướng đến chính mình đội ngũ đi tới. Đệ nhất. Quá cô độc a, Loại này cao hơn không khỏi hàn cô độc, hay lại là do chúng ta tới chịu đựng đi. Rút thăm kết thúc, đối thủ của bọn họ cũng liền hiển nhiên dễ thấy, đại truy tiểu đội. Mà bọn họ đội ngũ, đáng giá coi trọng, cũng chỉ có một cái kia nhân mà thôi. Vị kia tay cầm một thanh mục truy, một đường đem đồng đội mang tới trận trung kết chương truy. Bất quá đáng tiếc là, vị này vừa nhấc bốn cao thủ, một hồi rất có thể thật sẽ bị khiên xuống đi. Vừa nghĩ tới đó, Viên Bắc không khỏi đưa mắt về phía vị kia thân hứng cao gần 2m chẳng hán. Lúc này hắn chính nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu đứa, một đôi con mắt cũng đang nhìn chằm chằm Viên Bắc mấy người, thấy Viên Bắc nhìn lại, ánh mắt không thay đổi, nhưng là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Viên Bắc nhếch nhếch miệng, một cái nhanh trắng hướng về phía hắn thử rồi thử. Hy vọng hắn một hồi tự bế bị khiên xuống đi thời điểm, có thể muốn từ bản thân này có lòng tốt cười một tiếng đi. Dù sao mình ngón này chìm vào giấc ngủ, chính là vì hắn vị này đội ngũ bắp đuổi chuẩn bị. Viên bác trong lòng là ý tưởng gì, Trương Truy dĩ nhiên là không biết, hắn mẩn người, cũng không biết nên lấy cái gì làm phản ứng. Đêm tối tiểu đội thối lui, kèm theo Tô Văn giải thích, hai đội đã bày ra tư thế, mỗi người trận hình đứng ngay ngắn. Đối diện là Trương Truy đứng ở phía trước nhất, đôi thuẫn chiến đứng ở cánh hông. Nhất pháp một bắn đứng ở hai giác, giữa hai bên khoảng cách ít nhất có gần 10 mét. Hiện nhiên đối diện cũng không phải là cái gì chân chính giá áo túi cơm, cũng đã làm nhất định nghiên cứu, như vậy hơi phân tán chỗ đứng, có thể hữu hiệu sợ bị nhan hỏa hỏa dẫn vào nàng hỏa chi quân huyền tiết ấu. Mà Viên Bắc bên này khôi phục bình thường, 212 đội hình, phía trước là cuồng chiến trương bằng cùng thích khách trương Hinh Nhi, trung gian là phụ trợ Viên Bắc, phía sau chính là hỏa pháp nhan hỏa hỏa cùng với xạ thủ triệu Thế Anh. Mấy người giữa khoảng cách cũng cũng không gần đều là tại chính mình thoải mái phát ra trong hoàn cảnh loan thoáng giữa song phương khí tức lẫn nhau hỗn hợp nguyên lực phun trào như là có cả người trắng như tuyết bắc địa chi gấu đang nộ hống có hai mắt vũ thanh lang vương ở đưa mắt nhìn có thương hỏa ở nổ ầm có cự truy vang vọng bong bong tình cảnh một chút liền yên tĩnh đứng lên ngay cả trước còn đang kêu la người xem lúc này cũng đều yên tĩnh lại đông đông đông viên bác cái gì cũng không nghe được hắn chỉ nghe đến tiếng tim mình đập ở dạng này trong hoàn cảnh viên bác huyết nóng lên Thậm chí có nhiều chút nóng lên, từng kia khó hiểu khí thế leo lên, trong mơ hồ, một cây kim loại gậy bóng chảy như ẩn như hiện. Đứng ở phía trước trương hình nhi thân hình bóng run lên, quay đầu lại tha cho có thâm ý nhìn viên bắc liếc mắt. Viên bắc tựa hồ đánh hơi được một ít tuyệt vời mùi vị. Đó là thắng lợi mùi vị. Trưng 107, 107 trận chung kết, chung. Trưng 107 trận chung kết, chung. 107. Trên người viên bắc buộc lộ ra ngoài khí thế. Không đơn thuần là trương huynh nhi một người chú ý tới, đứng ở phía sau nhan hỏa hỏa cùng triệu thế anh hai người cũng giống vậy cảm nhận được. Hai người đều là liếc nhau một cái, trong đầu đồng thời dâng lên một người đầu trọc tới. Viên bắc bị bắt đồ chuyện này, mấy người cũng đều biết, không nói trong lòng không có bất kỳ ba động, nhưng là cũng đã quen rồi viên bắc ôm chân năng lực. Trước có vu hướng nam, sau có cổ chí, loại vật này thật là hâm mộ không được. Này nhân ra chạy lên đem chân cho chi tới, ngươi nói ngươi ôm không ôm chứ? Ở trong trường học bọn họ đạo sư cũng không thể có thể đối với bọn hắn như vậy. Bọn họ đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mặc dù trước một mực ở hợp luyện, nhưng là viên Bắc càng nhiều hay lại là dựa vào kỹ năng đánh phối hợp, đến khi hắn thực lực bản thân kết quả như thế nào, thực ra bọn hắn cũng đều không phải rất rõ. Nhưng mắt nhìn hạ, viên Bắc thực lực, hiển nhiên cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều. Chiến. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, toàn bộ tình cảnh nhất thời biến đổi kia trong mơ hồ rất nhiều tiếng gầm gừ lúc này nhưng là ở trong hiện thật nổ vang đoang đoang đoang triệu thê anh tiên phát chế nhân hai tay trong nháy mắt hóa thành súng máy ngọn lửa phun đạn còn như thủy ngân chảy như vậy xì ra hắn cũng không lựa chọn mổ một người mà là dơ lên hai cánh tay ngang vũng tảo đem đối diện chỉnh cái tiểu đội toàn bộ bao phủ trong đó như vậy đấu pháp không ra ngoài dự liệu rất khó thương tổn đến kịp chuẩn bị đại truy tiểu đội thành viên đôi la chắn trong chiến đấu một vị ở trận đấu mới vừa ngay từ đầu hai tay đó là không ngừng quơ múa, nguyên lực điên cuồng phun trào, mấy đạo sáng kim sắc quang mang lao ra, mỗi người phụ vào đồng đội trong thân thể. trong chớp mắt đối diện trên người mọi người liền hiện ra ánh sáng màu vàng nóng, đạn bắn vào trên người chỉ là phát ra liên tiếp bịch bịch vang dội âm thanh, giống như đạn đánh tới kim thiết trên. mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng cũng để cho bọn họ tự loạn rồi trận cướp, vốn là muốn động tác ra tay, không khỏi chần chờ một phần. nhan hỏa hỏa nhanh chóng xuất thủ, không khí chỉ một thoáng liền khô nóng lên. Không trung bông gian hóa thành hỏa hồng cuốt sắc, từng đạo to lớn đại hỏa cầu xuất hiện, giống như đạn đại bắc một loại rơi thẳng xuống. Lần này đối diện tuyển thủ một chút là thắt lưng cũng không đau chân cũng không chua, nhanh chóng xuất thủ. Đối diện đại truy đội phụ trợ thủ chung chém ra một đạo thanh quang giao phó cho trên người trương truy, bên người một vị khác thuận chiến cũng là nhanh chóng xuất thủ, một đạo nặng nghề thổ áo giáp màu vàng trực tiếp ra chỉ đến trên người trương truy, Chuy. chuyển sờ trong mắt, trên người trương truy liền khoác lên hai tầng phòng vệ một tầng bờ UFF kỹ năng này thả liền vượt quá bình thường thật sự dựa vào trương truy một người một chục năm chứ mặc dù không phải lần thứ nhất thấy được nhưng là viên bắc vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt đôi câu trương truy ngược lại là phản ứng cực nhanh trong tay cán dài một truy hai tay nắm dưới chân trong dây lát đạp một cái thân thể giống như một chiếc giống như xe tăng thẳng tắp vào tới tốc độ giống như thừa phong tới nhanh vô cùng trong nháy mắt liền đã lao ra mưa thiên thạch phá vi đi tới viên bắc đám người nửa trợn Nhan Hỏa hoạt động tác nhưng là không chút bất mãn nào, cột lửa bỗng nhiên tự trường truy phía trước mặt đất phún ra ngoài, giống như trong mặt đất có ác long hơi thở một dạng kia nhiệt độ nóng rực tựa hồ là có thể đem mặt đất hòa tan. Đây là muốn trực tiếp phong tỏa trương truy chạy nước rút xu thế. Cự hóa. Sắc mặt của trương truy không thay đổi, trong miệng nhưng là phát ra quát to một tiếng. Ông. Trong tay cán dài mục truy, trong náy mắt, đúng là hóa thành một cái nhà to bằng giàn phòng. Trương truy thân thể nhảy lên một cái, đang không gần mấy chục thước, cự truy ầm ầm nện xuống, ầm, kia thật cao phun ra lửa trụ, đúng là bị trực tiếp đập tắt, lôi đài cũng bị một truy này đập dạn nước ra, bại, cái này cũng chưa hết, cự truy nện xuống lúc trương truy đang ở bán không, chỉ thấy đem trên thân hình gần xanh trợn nổi lên, cường đại eo lực lượng dễ dùa, như nhà một loại cự truy sau này xoay tròn, mang theo thiên cốt lực, ầm ầm gian lần nữa nện xuống, đem mục tiêu, chính là đứng ở đội ngũ phía trước nhất trương bằng, lúc này nghìn cân treo sợi tóc đã không cho phép Trương Bằng suy nghĩ nhiều, trên mặt hắn thoáng qua vẻ kinh hoàng. Nhưng thuận tiện lại trở nên kiên nghị. "Giống." Trương Bằng trong miệng phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng ầm, thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng, vốn là hai em mở thần cao cũng là nhanh chóng dương cao, như là một cái tiểu người khổng lồ. Trong tay cự phủ hành dựng thân trước, đúng là muốn vững vàng đón đỡ lấy một kích này, cũng chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy tới. Dã man gầm két chấn nhiếp hiệu quả, cũng không phát huy ra cái gì tác dụng quá lớn. ầm Hạ trong ngáy mắt, một lớn một nhỏ, ầm ầm đụng nhau. Trương bằng chỉ là một cấp một dị năng giả, như thế nào có thể tiếp được trường truy vị này cả người buff UFF cấp hai dị năng giả một kích toàn lực. Vẹn vẹn chỉ là đụng nhau trong nháy mắt, thân thể của hắn đó là nhanh chóng bay ngược mà ra, trong tay bằng gỗ cự phủ trong nháy mắt bể tan cảnh, trên hai cánh tay quần áo tan vỡ bay tán loạn. Cả người đúng là bị trực tiếp đánh bay ra lôi đài. Lúc rơi xuống đất đã lâm vào hôn mê, rơ lên hai cánh tay phơi bày không bình thường v hiện nhưng đã là gãy xương. Trận đấu mới vừa ngay từ đầu, viên Bắc bên này đó là dẫn đầu bị loại một người. Chuyện này đừng nói là hiện trường người xem giải nói không có phản ứng kịp, chính là viên Bắc bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Trương truy dẫn đầu xuất thủ, lấy lôi đình nhất kích, trực tiếp đào thải tiểu đội thứ nhất một người. Chậm chạp một chút, tô văn thanh em lúc này mới là văng lên. Ta vấn đề. Viên Bắc sắc mặt tâm trầm há mùm nói, trong miệng một câu chửi mẹ lời nói thiếu chút nữa không đình chỉ cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng đối với đại truy tiểu đội viên bắc bọn họ cũng là trọng điểm chú ý qua dị vãng trận đấu mặc dù trương truy vẫn là đại khai đại hợp nhưng là phải cẩn thận rất nhiều đây cũng là hắn có thể đi tới trận chung kết nguyên nhân lớn nhất viên bắc căn bản không có ngờ tới trương truy ngay từ đầu mục đích chính là đứng ở phía trước nhất trương bằng kinh nghiệm hại chết nhân viên bắc hoàn toàn không nghĩ tới trương truy sẽ như vậy quả quyết như vậy mãng vốn tưởng rằng sẽ lôi kéo hai cái lăng đầu thanh a đây là là lấy hắn liền chìm vào giấc ngủ cũng không kịp thả ra trương bằng cũng đã bị loại Hào tiểu tử thua thiệt lao tử trước khi tranh tài còn đối ngươi nở nụ cười động thủ là thực sự không nương tay a nhưng lúc này đã không có người đi đáp lại viên bắc lời nói bạn trương truy đúng lý không tha người trong miệng lần nữa phát ra quát to một tiếng cự truy trong nháy mắt thu nhỏ lại dơ lên hai cánh tay gồ lên đến gần trương huynh nhi đột nhiên chém đúm ra như sơn trong nháy mắt Trưởng cây đại truy tựa hồ là một chút thay đổi vô cùng nặng nề, tiếng xé rõ cũng biến thành vô cùng nặng nề, giống như là mang theo giống như núi nặng nề. Không thể không nói, chương truy hấp thu hai cái gen kỹ năng, cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp tự thân nhu cầu, cũng đem kết hợp gần như hoàn mỹ. Cự đại hóa, nặng nề hóa. Này hai loại gen kỹ năng là thích hợp nhất hắn như vậy đại khai đại hợp chiến sĩ, ở cấp 2 dị năng giả trùng, không nói không có đối thủ, nhưng cũng là xếp hàng ở trước mặt rồi. Đáng tiếc. Hắn đụng phải Trương Hinh Nhi. Một cái vừa mới mắt thấy đệ đệ trọng thương, dị thường phẫn nộ tỷ tỷ. Đồng thời, nàng cũng là một cái ở tam giai dị năng giả trung, không mấy cái đối thủ cường công thích khách. Viên Bác không có nhìn lại vai diễn, bóp đúng thời cơ, tiện tay quăng ra một cái chìm vào giấc ngủ. Tranh tài kết thúc. Nhìn một cái ngoài lôi đài, đang tiếp thụ chữa trị Trương bằng, Viên Bác thương hại nhìn Trương Truy liếc mắt. Ngươi bị lừa a? Đánh ai không tốt. Đánh ta đều được a. Nhất định phải đi kiếm chương bằng. Trương bằng đó là ngươi có thể đánh sao. Tỷ tỷ của hắn cũng không tốt hạ nặng như vậy tay a. Tìm chết. Nói nói thật, muốn không phải là không thuận lợi, viên bắc vào lúc này cũng muốn đi lên ném lên một gậy bóng chạy. Trương 108, 108 trận chung kết, hạ. Trương 108 trận chung kết, hạ. 108. Thuấn bộ. Đâm lưng. Trương Hinh Nhi từ đầu chí cuối chỉ là sử dụng hai cái này kỹ năng, liền đem Trương truy chơi đùa năm mê ba đạo tình cảnh dị thường khó chịu. Đại khái đây chính là bị treo ngược lên truy mùi vị đi. Viên Bắc Phi thường thưởng thức trương truy kiên cường. Bởi vì hắn cho đến bị đánh ngất xỉu quá trước khi đi cũng không có hét thảm một tiếng. Vị này gắng gượng đem vượt quá bình thường đồng đội mang tới trận chung kết tuyển thủ, cuối cùng vẫn là không tránh được bị nhân viên y tế khiêng xuống đi nguyền rủa. Chỉ bất quá bị khiêng xuống đi thời điểm sắc mặt trắng bệnh, giống như là một đóa bị gió mưa tàn phá đi qua tiểu hoa, dơ lên hai cánh tay cũng bị cắt đứt. Xem bộ dáng là được khôi phục một trận. Viên Bắc nhìn một cái sắc mặt như thường Trương Huynh Nhi, không dám lên tiếng. Trả thù tâm chuyện này, ở trên người nữ nhân thể hiện rất là rõ ràng. Liên bị thương vị trí đều là giống nhau như lúc. Viên Bắc cũng chỉ có thể âm thầm vì Trương Truy mặc niệm, ngươi nói ngươi đánh ai không tốt. Ai còn không người em trai rồi không phải? Chuyện này nếu như đổi được trên người Viên tiểu bản, Viên Bắc phỏng trường chính mình hạ thủ nói không chừng sẽ nặng hơn một ít. Dù sao đệ đệ loại sinh vật này vốn chính là tự mình ở ra treo ngược lên truy cũng không có quan hệ nhưng là người ngoài là tuyệt đối không động được chớ nói chi là trực tiếp đánh trọng thương rồi ngươi đụng vậy liền đem ngươi cũng kéo lên treo truy đợi treo truy hòa ngươi lại đi thật tốt giáo huấn một chút đệ đệ trương huynh nhi chỉ là một thủ trả một thủ đã có thể được xem là phi thường có thi đấu tinh thần kế tiếp trận đấu liền hết sức rõ ràng rồi nếu như nhất định phải tổng kết một chút tiêu đại khái chính là dài dẻo không có bắp đuổi có thể ôm sau đó Đối diện bốn người quả nhiên cũng không có cô phụ viên bắc đối với bọn họ đánh giá, cơ hồ là không có bất kỳ chống cự, trong chốc lát liền toàn bộ xuất cụ. Không hề có một chút nào kẻ ôm đùi rắc ngộ, làm một danh thâm niên kẻ ôm đùi, viên bắc thẹn thùng với cùng bọn chúng làm bạn. Tô văn vị này người chủ trì, lúc này đã là không nói ra được lời gì rồi. Chính mình vừa mới vẫn còn nói đại truy đội trước phải đầu trù loại lời nói đâu rồi, mắt thấy trương truy nhảy dựng lên liền chuẩn bị đại triển thần uy. Kết quả trong nháy mắt liền bị trương hình nhi một cái ấn vào rồi trong đất. Thập phân khó khăn đỉnh. Bất quá hắn cũng là muốn thông, cái này còn giải nói cái gì a? Thổi liên xong chuyện. Tiểu đội thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Ngắn ngủi 5 phút thời gian, làm đều là vòng chung kết đại truy tiểu đội, liền bị cường thế đào thải. Mà càng để cho người kinh ngạc là, tiểu đội thứ nhất mỗi lần xuất thủ, lại là một vị trước trận đấu, chưa bao giờ xuất thủ qua tuyển thủ. Chẳng lẽ đây chính là tiểu đội thứ nhất chiến thuật sao? Như vậy hiện tại đội 3, tiểu đội thứ nhất đạt được một thắng chiến tích, chỉ cần lại thắng được do tương chính 3 dẫn đêm tối tiểu đội, như vậy bọn họ chính là đang tiến hành hạng nhất. Tô Văn vừa nói, một bên ở tâm lý âm thầm thề, sau này mình lại giải thích trận đấu, mình chính là một con chó. Nào có như vậy giải thích ra, phe làm chủ liền tuyển thủ thực lực cũng hoàn toàn không biết, này chỉnh với hắn ở nơi này độc ngại đối diện tuyển thủ như thế. Đối với Tô Văn trong lòng hoạt động, viên Bắc bọn họ tự nhiên không thể nào biết được. Trận thứ hai trận đấu là đêm tối tiểu đội cùng đại truy tiểu đội, làm thủ tràng chiến thắng tiểu đội, bọn họ có thể nhiều hơn một ít thời gian nghỉ ngơi. Cho dù là bọn họ không phải rất yêu cầu, mà trận thứ hai bắt đầu tranh tài trước, còn có sắp tới nửa giờ sửa chữa thời gian. Y tế đội lúc này cũng là như dầu sôi lửa bỏng bắt đầu đối bị thương tuyển thủ tiến hành chữa trị, đến trận chung kết, y tế đội cách thức tửa hồ cũng không giống nhau. Trước phần nhiều là thanh đồng cấp khôi phục, vào lúc này lại tới mấy cái khuôn mặt mới. Vừa ra tay chính là bạch ngân cấp chỉ rũ chi quang. Chính bởi vì hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không. Bọn họ niên cấp nhìn đều tại 4-50 tuổi khoảng đó, nửa đời trên căn bản liền cũng thấm nhuần ở nơi này hạng gen kỹ năng bên trong rồi, hiệu quả cũng sát thực không phải những thứ kia tuổi trẻ có thể so sánh rồi. Viên bắc là mắt thấy trương bằng dơ lên hai cánh tay bị bãi chính, không mấy phút công phu, vết thương liền vậy kết dụng, chưa tới cái 1-2 phút, đứt rời dơ lên hai cánh tay liền hoàn toàn khôi phục rồi. Mặc dù không khoa học sự tình viên bắc đã đã thấy rất nhiều. Nhưng là mỗi lần thấy như vậy kỹ năng hiệu quả, hắn vẫn không khỏi than thở cái này thế giới thần kỳ. Thật vì những thứ kia phổ thông thầy thuốc đến bây giờ còn không có thất nghiệp mà cảm thấy vui vẻ. Mừng thay cho bọn họ. Dù sao đầu năm nay, công việc cũng không phải rất dễ tìm. Mất mặt ta. Ở nhũ bạch sắc trong ánh sáng, chương bằng tỉnh lại, suất nói ra trước đã lại không phải kêu đau, ngược lại là xấu hổ vô cùng nói. Viên bắc sững sờ lại liếc mắt một cái đứng ở một bên mặt lộ vẻ ân cần trương huynh nhi trong nháy mắt đối trương bằng có nhận thức mới thật có phải hay không là người một nhà không vào nhất ra môn a hai người đối với thắng lợi chấp niệm đều là giống nhau như đũ chúng ta thắng trương huynh nhi nói nhiều không nói cứ như vậy nhàn nhạt phun ra bốn chữ kia trương truy đây trương bằng mở miệng hỏi giống như ngươi trương huynh nhi hay lại là từ tổ nói hai người đối thoại nghe viên bắc thẳng đau răng Này Trương Huynh Nhi tuyệt đối có chút nào kiểu, quan tâm nhân cũng sẽ không quan tâm, kỳ quái, chỉnh trước hành hung Trương truy người kia không phải nàng như thế. Kia! Tỷ! Trương Bằng có chút ấp ấp ấp đúng nói, ngươi xem ta vì trận đấu chịu rồi nặng như vậy thương ngày mai để cho ta chơi nẹt một ngày như thế nào đây? Viên Bắc! Trước hắn còn lo lắng hàng này bị người một đòn co, tâm lý có thể hay không hạ xuống cái gì bóng mờ loại, dù sao sự tình như thế cũng không hề ít, bị người một đòn đánh bại. Sau đó chưa gượng dậy nổi ví dụ, nơi nơi. Nhưng hiển nhiên hắn lo lắng cũng là dư thừa Đối với nghiện game thiếu niên mà nói, không có chuyện gì là không thể dùng trò chơi để giải quyết, nếu như có, vậy thì lại bao cái buổi chiếu phim tối. Trương Hình Nhi hiển nhiên cũng bị Trương Bằng như vậy quá đáng yêu cầu gây kinh hãi ngẩn người một chút, mới là gật đầu một cái. Đúng. Này vừa nói. Viên bắc cảm giác Trương Bằng cũng vui vẻ điên rồi, cả người còn kém không nhảy một cái tử nhảy tới trực tiếp hướng quán nét chạy. Điên cuồng hướng viên bắc thiêu mi ám chỉ. Viên bắc biết, ngày mai dị năng giả thung lũng, lại đem ninh đón một trận sát lục. Lại yên lặng đợi tam năm phút khoảng đó. Nhũ bạch sắc quang mang toàn bộ biến mất, hơn 50 tuổi khí chất dư âm y tế A-di nhẹ nhàng khoát tay một cái nhắc nhở. Đã hoàn toàn khôi phục rồi, một hồi trận đấu thời điểm cẩn thận một chút, khác lại chặt đức. Dừng một chút, nàng lại bổ sung. Để cho người ta đâm cho xuyên qua cũng được, máu thịt cũng còn khá khôi phục, xương tốc độ khôi phục quá chậm. Hơi mệt. Viên Bắc. Hoặc là nói nhân ra là Lão giang hồ đâu rồi, chàn đầy có lòng tốt dưới sự nhắc nhở, còn bất lộ thanh sắc nói cho chính bọn hắn muốn làm nghiệp vụ. Trưng bằng nói cảm ơn lời nói chính là bị nẹn một cái, miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, nguyên khí tràn đầy khôi phục như cũ chương truy, cùng đêm tối tiểu đội lụng đầu. Viên Bắc đám người ngồi trên khán đài nghỉ ngơi. Mặc dù nói mấy người từ đầu chí cuối cũng không hề giảng hắn một cái không thận chi hạ, để cho bọn họ đông chốc bị đào thải một người nhưng viên bắc vẫn là rất tự giác đem nổi kéo vào trên người mình. Dù sao hắn đúng là khinh thường. Cho nên phía dưới này chàng trận đấu, hắn nhìn hết sức chăm chú, không dám bỏ qua một chút chi tiết. Bây giờ vòng loại, như vậy sai lầm còn có thể thực lực tuyệt đối bên dưới bổ túc, nhưng đã đến chính thức trận đấu thời điểm, một định điểm sai lầm, cũng có thể sẽ đưa đến ngay ngắn một cái chàng tranh tài kết thúc. Trưng 109, 109 quân hấn bắt đầu rồi. Trưng 109 quân hấn bắt đầu rồi. 109. Thật đáng tiếc. Mặc dù trương truy tuyển thủ bằng vào xuất sắc thực lực cá nhân, đào thải đêm tối tiểu đội ba người, nhưng hai quả đấm khó địch bốn chân, đại truy tiểu đội này thất giết ra hất mã, cuối cùng vẫn ngã xuống vòng loại trận chiến cuối cùng. Tô Văn đang giải thích trên này, không không tiếp nuối nói. Nhân đều có một ít cá nhân anh hùng ảo tưởng, bất kể có thừa nhận hay không, hắn tóm lại là tồn tại. Trương truy này chàng trận đấu, cơ hồ là đem hết tất cả vốn liếng, một tay truy pháp dùng lô hỏa thuần thanh, ba vị bị loại bỏ tuyển thủ đều là ở Đại Hắc Thiên Trung gần người lúc bị loại bỏ bị loại, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại bởi chiến thuật hệ thống. Tô Văn Hề cuối cùng vẫn là phi thường thuận lợi dùng hết Đại Hắc Thiên, chiến thuật hệ thống thuận lợi mở ra, đang không có đoán được hoặc là còn lại thiên khí thủ quấy nhiều hạ, lâm vào trong bóng tối đại truy tiểu đội, cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào. Đương nhiên, chủ yếu là ngạnh thực lực thượng sai cách tồn tại. Tương chính ba dù sao cũng là tam giai dị năng giả, dù là hắn đạo thứ 3 giải mã gen ADN cũng không hấp thu gen học Nhưng đối với thực lực của hắn tăng lên như cũ phi thường rõ rệt. Hiện trường rất nhiều người xem, cũng là vô cùng tiếc nuối. ngược lại cũng không hà tiện bàn tay mình âm thanh, hiến tặng cho lần nữa bị khiên xuống đi Trương Truy. Thật đáng tiếc a, chỉ thiếu chút nữa. Viên bác nhìn Trương Truy phương hướng, đáng tiếc nói. Trận đấu thuộc về trận đấu, bên ngoài sân thuộc về bên ngoài sân. Mặc dù Trương Truy đem Trương bằng đá thường, nhưng trận đấu chính là như vậy, toàn lực ứng phó là đối với đối thủ tốt nhất tôn trọng bị loại bỏ cũng chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Một điểm này viên bắc hay lại là hiểu rõ. Nhan hỏa hỏa ở một bên cũng gật đầu một cái, cái này trương truy thực lực rất mạnh, một thân truy pháp hẳn là ở trong không gian thứ nguyên ma luyện ra đến, nếu như đồng đội lại mạnh hơn một chút, nhất định là có thể xuất tuyến vòng loại. Bất quả mấy người cũng chỉ là chú ý một chút, liền muốn bắt đầu chuẩn bị bọn họ cuộc kế tiếp so tài. Trận đấu chính là như vậy, người thắng ra, người thua lui. Mặc dù trương truy thực lực cực mạnh, nhưng là cũng sẽ rất nhanh bị quên. Lần này sửa chữa thời gian so với lần trước còn phải lâu hơn một chút, trong thời gian nghỉ ngơi gian hay lại là sen kẽ biểu diễn tiết mục, chỉ là đáng tiếc là không có có tương thanh. Trên đài lúc này là mấy cô gái chính ở phía trên khiêu vũ, viên bác nhìn một cái, sẽ thấy không rời đi quá. Xách! Này mối nhảy thật trắng, không đúng, thật lớn. Trương Bằng bị một búa tử sau đó, mặc dù tâm tình khẩn trương tiểu rất nhiều rồi, hơn nữa lấy được cân chuẩn ngày mai có thể lên lưới. Đối với trên võ đài biểu diễn vẫn là hứng thú thiếu thiếu. Trương Bằng lúc này hận không được vào lúc này liền trực tiếp xông lên, vội vàng so với song, sau đó mau về nhà bổ một cảm giác. Phải biết, một ngày nhưng là từ không không liền bắt đầu tính toán A, này cũng không thể lãng phí, rất tốt đẹp thời gian quan nghiệm là thành công một nửa Vừa nghĩ tới đó, nội tâm của hắn liền lửa nóng không được, thậm chí có điểm muốn lật cái té ngã. Thời gian rốt cuộc ở Trương Bằng trông mong nóng trông bên trong vượt qua, theo các cô gái thối lui thuộc về dị năng giả lãng mạn rốt cuộc bắt đầu. Hạng nhất cùng vinh dự. Song phương vào sân. Tương chính ba đứng ở phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía viên bắc, ánh mắt kia không biết là đang nhìn viên bắc, còn là xuyên thấu qua viên bắc thấy được khối kia màu đen nhân tạo ghen hoạch. Viên bắc, chúng ta rốt cục vẫn phải đụng đầu A. Từ các ngươi trận đầu bắt đầu tranh tài, ta liền tin chắc, ngươi sẽ là ta giải quán quân bên trên đối thủ. Này nhất định là một trận địch thủ cũ quốc chiến. Viên bắc gãi đầu một cái. Người này thế nào đột nhiên liền trung nhị dậy rồi. Nhưng để tỏ lòng đối với hắn tôn trọng, Viên Bắc vẫn gật đầu một cái lười dương dương nói, "Được, ngươi cố gắng lên."